Đồ đề của ta đều là nhân vật chính không 909 chương 211 Lý Thiên Sinh cẩm nang nhỏ phương nhiên đến giờ phút này Lại cũng không lo được cái gì Lập tức hô to một tiếng Trong tay đã đem Lý Thiên Sinh tặng cẩm nang đem ra Đón gió lắc một cái Thấy là một tấm bùa chú Cũng không kịp xem xét tỉ mỉ Trong nháy mắt liền phát động nó Hướng phía cái kia một luồng che khuất bầu trời uy năng phóng thích mà đi man hoang điện chủ Tô Ma Ha. Lần này dốc toàn bộ lực lượng. Chính là vì tuyệt đối không cho bất luận cái gì biết được man hoang ma điện tung tích người có cơ hội sống sót nếu hắn tự mình xuất thủ. Tự nhiên càng là không giữ lại chút nào đi lên liền thi triển ra man hoang ma điện chí cao thần thông. Tên là... Man hoang thí thiên nhận một kích phá không xé sách thương không hóa ra một đảo quỹ tích của trời Thiên tri vết sách Rơi hướng phương nhiên phương nhiên giờ phút này không có lựa chọn nào khác Lập tức đem sư phụ Lý Thiên Sinh co lại tặng cầm nang ném ra ngoài bên trong một đảo phù lục lập tức bốc cháy lên Phản phất là bị phong cấm ngàn vàn năm một đảo thần thông Triệt để cuồng bảo Bảo phát ra vậy mà chính là phương nhiên cũng vô cùng quen thuộc một cách tuyệt chiêu. Thiên hoang nhất kiếm nhất kiếm thiên hoang lý thiên sinh đem chính mình 120% lực lượng. Toàn bộ phong cấm tại đảo phù lục này bên trong thậm chí. Chính hắn lúc đối địch. Cũng không từng thi chuyển ra nổi như vậy lực lượng cuồng bảo. Một kích này ra mắt. Trong chút lát. Thời gian phản phất tại đảo lưu thời gian tựa hộp tại nghịch chuyển một kiếm phá vỡ hư không. Đức T tối Nguyệt dừng lại thời gian trong nháy mắt phản phất biến thành vĩnh hằng Phương nhiên trong nháy mắt này lập tức cảm giác được lý Thiên Sinh dùng tâm lương khổ bay lượn mà ra trong mắt hắn đám người tốc độ tựa hỗ trở nên vô cùng chầmm chặt thế là hắn bay lượn thời điểm thậm chí còn thuầnn thế cướp đi tô ma há trong tay cái kia một kiện bảo vật sau đó Chạy vội mà chạy trốn trốn trốn không muốn mạng trốn chạy một mực chạy đi trăm rằm sau đó thiên hoang nhất kiếm chỗ tồn tại trăm rằm phương viên bên trong. Thời gian phản phất lại lần nữa bắt đầu lưu chuyển. Oanh một kiếm nhanh đâm hướng Tô Ma Ha Tô Ma Ha quá sợ hãi. Hãi nhiên hết to nói. Thao túc tốc độ thời gian trôi qua đây là. Trường sinh bí cảnh. Thời gian cảnh giới hắn không kịp nghĩ nhiều. Lập tức bột phát ra tất cả lực lượng. Dùng hết hết thầy Thậm chí thiêu đốt tính mạng của mình Một đảo mang theo vết máu kiếm quang bay đi Cùng lý thiên sinh thiên hoang nhất kiếm va chạm một chỗ ầm ầm thiên địa biến sắc Một phái huyết hồng Tô ma khá thân thể bên trên xuất hiện nghiêng nghiêng một đảo vết máu Máu tươi tràn ngập trào lên mà ra Nhưng hắn cuối cùng vẫn là chặn lại một kích này Nhưng mà trên tay của hắn Cái kia một kiện man hoang ma điện thánh Phật lại tan biến không thấy man hoang thí thiên nhận đổi đến giờ phút này. Dù là phía trước là mưa bom bão đạn, núi đao biển lửa, Tô Ma Khá cũng không có khả năng lại có đường lui man hoang thí thiên nhận mất đi. Giống như là toàn bộ man hoang ma điện đã mất đi người tâm phúc đó là man hoang ma điện biểu tượng. Càng là lực lượng nơi phát ra phương nhiên đương nhiên là tại không muốn mạng chạy trốn hoang lại tại giờ phút này. Cùng cái kia man hoang thí thiên nhận đạo khí khí linh. Tên là thí thiên ngay tại tranh luận lý luận cái kia thí thiên không thể so với tàn nguyệt. Đối hoang cũng không làm sao phục khí. Nói lên năm đó sự tình. Cũng chỉ là nói mạnh được yếu thua. Tự nhiên lý lẽ. Tan đàn xẻ ngẽ. Càng là qua quyết bình bình sự tình. Tức sẵn đến hoang hoa nha nha gọi bậy. Nếu không phải chuyện quá khẩn cấp. Quả thực liền muốn cùng hắn đánh nhau một trận. Phương nhiên trái tim phanh phanh nhảy loạn. Bây giờ trên tay của hắn. Đã cầm tới hồng hoang vạn thú phủ. Man hoang thí thiên nhận. Đại hoang tàn nguyệt đao ba hiện bảo vật. Có thể nói là trước nay chưa có thu hoạt lớn. Lực lượng càng là đạt tới đỉnh phong. Nhưng là. Vô luận như thế nào. Hắn cũng tuyệt không phải tô ma ha dạng này trường sinh bí cảnh Vạn cổ cử đầu địch thủ rõ ràng là lớn nhất táo hóa Lại phải đối mặt tử vong Cái này có lẽ chính là số mệnh tàn khốc một chỗ man hoang thí thiên nhận cười lạnh một tiếng Các ngươi không cần vùng vấy giấy chết Một kiếm kia mặc dù đích thực kinh khủng Nhưng lại chỉ có thể tạm thời ngăn chặn điện chủ đại nhân Đãi hắn vượt qua Các ngươi hai cách đều là hẳn phải chết không nghi ngờ im ngay phương nhiên mắng một câu. Nhưng hắn cũng lòng dạ biết rõ. Man hoang thí thiên nhận lời nói nói không sai hắn phi độn mặc dù thần tốt. Nhưng chỗ nào so ra mà vượt chân chính vạn cổ cử đầu không đến một khắc đồng hồ thời gian. Thời gian dần qua cũng cảm giác được một luồng uy áp. Che khuất bầu trời mà tới. Tô mà khá tô mà khá khí tức. Đã gần trong gang tấc xúc sinh chết đi cho ta Tô Ma Há Thân ở ngoài trăm sẵm. Đã thi triển ra thần thông tuyệt học. Một đảo trấn áp vạn cổ lực lượng. Ẩm vang hướng phía phương nhiên gào thét mà đến phương nhiên nhiến sang nhiến lợi. Chỉ có thể hét lớn một tiếng. Liều mạng hồng hoang vạn thú phủ đại hoang tàn nguyệt đao tăng thêm vừa mới đoạt tới man hoang thí thiên nhận cùng nhau bay ra ngoài. Một cách hóa thành thương long. Một cách hóa thành loan nguyệt. Một cách hóa thành man hoang hung thú, đồng thời hướng phía cô ma há thế công phóng lên cùng lúc đó. Phương nhiên tay trái thi triển ra hồng hoang thiên ma công, tay phải thi triển ra thiên hoang nhất kiếm. Bảo phát ra 200% lực lượng, liều chết một kích thậm chí, là chính mình một đảo bản mạng phù lục. Đồng giảng oanh gích mà ra tam đại uy năng tuyệt thế pháp bảo mạnh mẽ hai đại trí cao vô thượng thần thông đại trận một đảo bá đảo tuyệt luôn bản mạng phù lục đồng thời bảo phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa cùng Tô Ma Ha một kích. Bỗng nhiên đụng nhau đến một chỗ trong chốc lát. Thiên băng địa liệt. Thương nguyệt quốc trên không. Thương không ở giữa. Trùng điệp mây xanh hóa thành hư vô. Trong chốc lát thiên địa một trận thanh minh. Mà cái kia ầm ầm tiếng vang sống như cổ tiêu lôi Minh Càng là chuyện khắp toàn bộ thương nguyệt quốc người người kinh hoàng phương nhiên một ngụm máu tươi phun ra Bỗng nhiên bị đánh bay ra ngoài hơn 10 dặm phía trên nhưng cả người hắn Cuối cùng chịu đựng được vạn tổ từ đầu một kích Quả thực có thể được xưng là vạn năm khó gặp kỳ tích hắn phương nhiên Bất quá là quy nhất cảnh giới thế mà ngăn trở vạn cổ cử đầu một kích tô ma ha càng là cả kinh trong mắt đều muốn rớt xuống nếu như nói vừa mới cái kia một cái phù lục Là một cái thế ngoại cao nhân Tuyệt đỉnh cao thủ phong cấm chính mình suốt đời lực lượng tại một chỗ Có thể tạm thời ngăn chặn chính mình còn có thể thông cảm được Vậy bây giờ Phương nhiên chính là hoàn toàn bằng vào lực lượng của mình Chân chính chặn lại chính mình một kích Tô Ma Ha vừa kinh vừa sợ. Giống như điên cuồng tặc tử ta muốn ngươi chết nhưng mà ngay tại giờ phút này. Bỗng nhiên phương nhiên phi tốc trốn chạy phía trước từng đảo kiếm quang gào thét mà tới. Lại là thương nguyệt động thiên trưởng lão đệ tử Tô Ma Ha mánh kinh. Hắn như tiếp tục truy tung. Chớ nói có thể hay không bắt được phương nhiên. Có thể hay không đối kháng những này thương nguyệt động thiên trưởng lão đệ tử đại quân. Vẹn vẹn chỉ là bại lộ man hoang ma điện tung tích. Chính là tuyệt đối không được. Hắn nhín sang nhín lời, phấn hận vô cùng, lại cuối cùng hừ lạnh một tiếng đình chỉ đuổi theo. Mà phương nhiên, lại là thẳng cắp vọt vào thương Nguyệt Đồng Thiên Đại Quân bên trong. Nhị sư huyên chư vị trưởng lão chính là hắn phương nhiên lập tức nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Chính là phương thiêu hắn giờ phút này đang chỉ mình. Vì các vị thương Nguyệt Đồng Thiên trưởng Lão đệ tử xác nhận nghi phạm Phương Nhiên thấy thế, không khỏi chửi âm lên, lửa giận mút trời Đây thật là Phương thoát miệng hổ, lại vào ồ sói cuối cùng Phương Nhiên tính mệnh như thế nào, lại nghe hạ hồi phân giải Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính9 chương 212 trí tôn đệ tử lệnh Phương Nhiên mở mắt xem xét Khá lắm Thương Nguyệt động Thiên vẹn vẹn là trưởng lão liền đến bảy cái. Chớ nói chi là phổ thông đệ tử rồi. Khoảng chừng 450 năm cách trong đó cầm đầu chính là nhị sư huyên kia. Lý Giang Nam. Hắn trông thấy phương nhiên chửi âm lên. Tạp tử chạy đi đâu nhanh chóng tiến lên nhận lãnh cái chết phương nhiên mặc dù thấy tình thế không ổn. Nhưng nghĩ nghĩ. Dù sao cũng so vừa mới đối mặt Tô Ma Ha tốt hơn nhiều. Cách này thương Nguyệt động Thiên Người lại nhiều Chí Íp cũng là chính đạo một bên Mặc dù nói chính đạo cũng không thể nào đang chính là Hắn mỉm cười bận biểu từ trong ngực móc xa một mặt lệnh bài Các vị Có phải hay không có hiểu lầm gì đó A Lý Sang Nam trông thấy lệnh bài kia Hơi chấn động một chút Huyền Thiên Đảo Tông Chí Tôn Đệ Tử lệnh bài Huyền Thiên Đảo Tông thập đại chân truyền Đệ Tử Cũng được xưng là là trí tôn đệ tử. Tượng trưng cho địa vị trí cao vô thượng. Phương nhiên vừa lấy ra vật này, lập tức tất cả thương nguyệt động thiên đệ tử trưởng lão đều lấy làm kinh hãi. huyền thiên đảo Tông đây chính là thiên hạ thập đại thánh địa mà lại. Cho dù là tại thập đại thánh địa bên trong. Cũng là tuyệt đối ship hàng hàng đầu. Thậm chí xanh xưng là gần với thái sơ thánh địa phía dưới. Thiên hạ đệ nhị thánh địa sảng này to lớn cử đầu. Có thể tuyệt không phải là một cách nho nhỏ thương Nguyệt Đồng Thiên có thể chống lại. Huống chi, phương nhiên cũng không phải đệ tử bình thường, mà là trí cao vô thượng trí tôn đệ tử. Nếu quả như thật tại thương Nguyệt Đồng Thiên vẫn lạ. Bị huyền thiên đảo tông phát hiện. Lửa giận phía dưới. Chỉ sợ toàn bộ thương Nguyệt Đồng Thiên đều muốn từ đây tan thành mây khói lý sang nam nổi giận gầm lên một tiếng. Coi như ngươi là huyện thiên đảo tông trí tôn đệ tử thì như thế nào ngươi len lén lẻn vào ta thương Nguyệt Đồng Thiên. Càng cướp. Đi thuộc về ta bảo vật. Ta há có thể tha cho ngươi phương nhiên cười một tiếng. Ta là chui vào thương Nguyệt Đồng Thiên không giả. Ngày khác ta tất tự mình đến nhà hướng quý phái trưởng môn chân nhân đến nhà xin lỗi. Đến mức nói pháp bảo của ngươi. Ta làm sao nghe nói. Cái kia rõ ràng là hồng hoang ma tông đồ vật đâu Lý Sang Nam cười lạnh nói. Coi như vốn là hồng hoang ma tông đồ vật. Bây giờ đã từ lâu là của ta ồ làm sao mà biết ta đánh chết cái kia hồng hoang ma tông dư nhiệt. Vật này tự nhiên thuộc về ta đã nói như vậy. Nguyên lai là ai mạnh hơn? Bảo vật liền thuộc về người nào? Vậy ta từ trên tay ngươi cướp đi vật này. Thật giống cũng không có gì mau bệnh a ngươi lại nói. Nếu vốn là hồng hoang ma Tông đồ vật Vậy ta xem như hồng hoang đại đế truyền nhân Đưa nó thu về tất cả Há không càng là đương nhiên lý sang nam Ngươi Ngươi là Chính là huyền thiên đảo Tông trí tôn đệ tử phương nhiên Huyền thiên đảo Tông thập đại chân truyền đệ tử chi chiến truyền khắp thiên hạ Đương nhiên đều biết có phương nhiên nhân vật như vậy Nhất là Hắn thu được hồng hoang ma tông hồng hoang đại đế truyền thừa. Tay cầm đáp từng chấn sơn chi bảo. Tiên khí hồng hoang vạn thú phụ. Bế nghế thiên hạ. Tạo hóa thâm hậu. Càng là mọi người đều biết. Nghe hắn kiểu nói này, Lý Sang Nam lập tức chính là giật mình. Trong lòng đã có chút e ngại. Phương nhiên lại tiếp tục thêm chút lửa. Hướng chi? Vật này trong tay ngươi. Ngươi lại có thể thế nào quần hùng thiên hạ nhau nhau mà tới Cũng muốn cướp đoạt nó cho thống khoái Ngươi cũng bất quá là trốn ở bên trong sơn môn không dám ra đến Ta tử trên tay ngươi lấy đi hắn Ngày sau ngươi ngược lại là có thể danh chính ngôn thuận thoát khỏi cái này đại phiền toái Quả thực chính là một công nhiều việc Lý Sang Nam nói như vậy Ta còn phải cảm ơn ngươi cũng không cần khách khí như vậy Hư hắn lửa giận ngút trời mà lên. Vừa muốn phát tác. Phía sau một tên trưởng lão lại đi ra phía trước. Thấp dòng nhắc nhở. Đối phương là huyền thiên đảo Tông trí tôn đệ tử. Không phải ngươi ta có thể trêu chọc nổi. huống chi. Chọc dẫn huyền thiên đảo Tông. Hạ xuống lôi đình chi nộ. Đến lúc đó chỉ sợ trưởng môn chân nhân cái thứ nhất liền sẽ đem ngươi lui ra ngoài đền tội ngươi mặc dù là đệ tử chân truyền. Nhưng hy sinh ngươi một cái. Cứu phán toàn bộ sơn môn. Ngươi đoán trưởng môn chân nhân sẽ hay không sẽ làm lý sang nam im lặng thật lâu. Trưởng lão kia lại nói. Húng chi. Hắn nói tới cũng chưa chắc không có đạo lý. Ngươi cầm tới món kia bảo vật. Cũng không dám rời núi. Chỉ có thể trốn đông trốn tây. Còn không bằng không có. Bây giờ chỉ cần chuyển ra lời nói đi. Nói vật này rơi vào huyền thiên đảo Tông Phương Nhiên trong tay. Tự nhiên sẽ hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Người nếu là hận hắn đem tất cả hỏa lực đều dẫn tới trên người hắn cũng chưa chắc không phải một loại trả thù biện pháp. Lý Sang Nam nghĩ đến đây chỉ có thể hận hận nhẹ gật đầu. Hắn nhìn Phương Nhiên liếc mắt. Âm thanh lạnh lùng nói. Phương Nhiên! Xem ở huyền thiên đảo Tông trên mặt mũi. Ta hôm nay không tính toán với ngươi. Ngươi đi đi phương nhiên cười cười. Đa tạ. Hắn quay người vừa muốn rời đi chợt nhớ tới một việc. Lý Giang Nam. Ngươi thật sự không biết chuyện này là ai chuyển đi Lý sang Nam lúc đầu khôi phục lý trí. Nghe lời này lập tức lại lửa sần múc trời. Ta nếu là biết rõ. Đã sớm giết đến tận cửa đi. Còn cần chờ tới bây giờ thế nào? Ngươi cũng cầm tới bảo vật. Còn đối với chuyện này có hứng thú phương nhiên cười một tiếng. Mặc kể ngươi tin hay không. Ta luôn cảm thấy. Chuyện này giống như là tại đặc biệt nhằm vào ta. Lý Giang Nam sưởng sốt một chút. Sau đó nói. Thế thì cũng chưa chắc. Đối hồng hoang ma tông cảm thấy hứng thú. Thiên hạ cũng không biết có bao nhiêu người. Làm sao lại có thể như vậy chắc chắn sẽ dẫn ngươi lên câu phương nhiên lắc đầu nói. Không. Người khác đương nhiên cũng sẽ cảm thấy hứng thú Lại không có một cách nào so ta gấp hơn vội vã Mà lại Cũng không có một cách nào có thể giống như ta tùy tiện đắc thủ Cầm tới bảo vật Ta tất nhiên sẽ đi lần theo hồng hoang ma tông hạ lạc Sau đó liền sẽ cùng hồng hoang ma tông cái gọi là dư nghiệt đụng vào Lại mượn nhờ đau của bọn hắn Tới giết ta diệt khẩu Cái này khó tránh khỏi có chút gương ếp Phương nhiên lắc đầu, gượng ép hay không, ta tự có huyết đoán. Nói xong cáo biệt đám người, bay lượn mà đi. Thương Nguyệt Đồng Thiên người đưa mắt nhìn nhau đều là đại siêu kỳ đầu. Phương nhiên một đường bay lượn. Trong tay đã lấy ra vừa mới chiến lời phẩm. Đại hoang tàn nguyệt đao man hoang thí thiên nhận hai đại đảo khí lần này mặc dù hung hiểm đến cực điểm. Nhưng thu hoạt nhưng cũng là cực kỳ to lớn. Hồng hoang ma tông bát hoang ma điện. Riêng phần mình đều có trấn điện chi bảo, như một khi thu thập đủ, liền có thể phá giải thủ hộ ẩm tàng hồng hoang ma Tông sơn môn vài vạn năm nhất niệm thiên hoang đại trận, lại lần nữa mở ra hồng hoang ma Tông sơn môn. Đến lúc đó, vô tận tài phú, tận quy tất cả mây giờ phương nhiên, tăng thêm chính mình vốn là có hồng hoang vạn thú phổ, đã được đến trong đó chi ba Nhưng tâm tình của hắn lại không có bao nhiêu vui vẻ. Hắn nghĩ tới trước đó suy luận, nhớ tới đối mặt Tô Ma Ha thời điểm loài kia sắp chết đến nơi ginh khủng. Nếu không phải sư phụ lưu lại cái kia một đảo cẩm năng. Ta phương nhiên hiện tại đã là cô hồn giá dựa xem ra. Sư phụ nói tới không sai. Đích thực là có người lại tính tính toán tại ta. Nếu không sẽ không như thế trùng hợp. Hoang cũng gật đầu nói, nói không sai, chí ít. Lấy người ta cảnh giới trước mắt. Còn chưa tới tìm kiếm bát hoang ma điện thời điểm. Nhưng tin tức này đột nhiên tuôn ra. Ngươi ta lại không thể làm gì. Không thể vì người khác vượt lên trước. Thế tất sẽ mạo hiểm tranh đoạt. Vậy thì đã rơi vào địch nhân cách bẫy. Phương nhiên gật gật đầu. Bỗng nhiên nói. Nguy rồi nếu như ta nơi này là cách bẫy. Như vậy đại sư Huyên cùng nhị sư Huyên nơi nào? Đi đi chỗ nào giúp cách nào đại sư Huyên vẫn là nhị sư Huyên phương nhiên. Đại sư Huyên nhị sư Huyên tương đối vững vàng độ đề của ta đều là nhân vật 909 chương 213 rừng tay. Các ngươi đừng lại đánh nữa lúc này tần lôi. Đang chạy về huyết ngục sơn phương hướng. Chờ đến nơi nào phát hiện sớm đã là người ta tấp ngập đâu đâu cũng có bốn phía thăm viếng đám người. Hiển nhiên thiên nhai hải các tin tức đã sớm truyền khắp tất cả địa phương. Tần lôi khẽ cười khổ một tiếng. Không khỏi nhớ tới năm đó làm đệ tử chân truyền nhiệm vụ thời điểm. Đi tìm phần thiên thần lôi truyền cũ. Chỉ bất quá, ngay lúc đó chính mình còn mười phần nhỏ yếu, mà bây giờ. Cũng đã là huyền thiên đảo tông trí tôn đệ tử. Càng đột phá quy nhất cảnh giới. Khoảng cách kim đan cảnh giới cũng chỉ có cách nhau một đường. Mà chiến lực của mình càng là không phải phàm. Cho dù là thiên địa pháp tướng cảnh giới cao thủ cũng có thể đủ chống lại. Lôi hiếp cảnh cao thủ chính mình cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Lôi hiếp cảnh. Trọng yếu nhất chính là vượt qua thiên hiếp lôi phạt. Khiến cho chân nguyên hóa thành thuần dương. Càng mang theo lôi điện chi lực. Lôi điện chi lực đối với chưa từng vượt qua lôi hiếp chi nhân có được trời sinh kinh khủng khắc chế. Nhưng... Tần lôi trong giới chơi lôi là dạng gì tồn tại một chút lôi hiếp. Căn bản không nói chơi lôi hiếp cảnh cao thủ chỗ dựa lớn nhất. Với hắn mà nói cũng không thể tấu thành uy hiếp. Cho nên. Hắn không sợ. Đương nhiên cái này không sợ vẫn là có cực hạn. Nếu như là lôi hiếp cảnh đỉnh phong cao thủ. Cái kia tần lôi cũng ngăn cản không nổi. Tần lôi biết rõ. Loại thiên địa này gì bảo suốt thế. Muốn cầm vào tay. Vừa muốn dựa vào thực lực Hai cần nhờ táo hóa Hắn thực lực cao cường Đến cũng không sợ Đến mức táo hóa Hắn càng là lòng tự tin tràn đầy Nhìn qua đầy khắp núi đồi đám người tần lôi cười nhạt một tiếng Dự định trước bốn phía tuần tra một phen Còn đi chưa được mấy bước Liền nghe người từng tiếng chiến đấu thanh âm Mười phần kịch liệt Chuyển vào trong tay Hắn hiếu kỳ hướng đôi kia chiến chi địa nhìn lại, thế mà thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, chính là Ly Hỏa Kiếm tông Lâm Nhược Lam. Chỉ bất quá lần này bên người nàng đồng thời không có cách nào danh xưng xích diễm ma nữ sư phụ Tư Tình Tuyết, nhưng cũng không phải là Lâm Nhược Lam đang đánh nhau, ngược lại là lại khuyên không. Hai cái kia kịp chiến tri chi nhân, vậy mà đều mười phần cao minh. Tần Lôi liền nghe đến Lâm Nhược Lam phải la lớn Dừng tay, không cần đánh nữa. Các ngươi đừng lại đánh nữa nhưng mà bây giờ nàng cũng chỉ là linh hải cảnh giới. Hai cái kia động thủ chi nhân, lại cảnh giới 10 phần cao thâm, chí ít cũng là nguyên anh cảnh cao thủ. Nàng căn bản là không xem tay vào được đi. Bỗng nhiên, nàng cũng trông thấy Tần Lôi, bận bịu vô một tiếng nói, "Tần Lôi sư huynh, van cầu ngươi, nhanh giúp ta một chút." Ần lôi thở xài một tiếng, bay lượn tiến lên hỏi, "Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra?" Lâm Nhược Lam nói, "Cái này, vị này là ta Ly Hỏa tông sư huynh, cũng là bát đại đệ tử chân truyền một trong, tên là Yến Sích Tiêu, mà cái này một vị, là Phiếu Miêu tiên sư huynh, đồng dạng là cửu đại đệ tử chân truyền một trong, tên là Bạch Phi Loan." "U." Quy quy mơ quả nhiên đều là hai cách vang danh thiên hạ danh tự Hai người bọn họ thế nào sẽ đánh bắt đầu lâm nhược lam đỏ mặt lên Là là vì ta Tần lôi mỉm cười Hiển nhiên chỉ sợ xét là hai người này vì lâm nhược lam tranh giành tình nhân một lời không hợp liền Tần lôi cười lắc đầu nói cái kia loại chuyện này ta có thể không xem tay vào được Ta muốn nhúc tay. Hai người bọn họ lại cho rằng ta cũng là tình địch. Cùng đi đánh ta làm sao bây giờ cách này. Cách này. Tần lôi vừa dứt lời yến xích tiêu cùng bạc phi loan hai người lỗ tai đồng thời khẽ động. Tình địch cái gì còn có tình địch hai người cầu hận ánh mắt trong nháy mắt đồng loạt nhìn về phía tần lôi tần lôi trọng mắt chừng một cái. Tay bày cùng chống lúc lắc giống như. Ta. Không phải. Ta không có. Đừng nói mò ai yến xích tiêu một thân áo đỏ như lửa. Tức giận nói. Còn nói không có. Ta cũng nghe được lâm sư muội chủ động gọi ngươi. Còn cầu ngươi hỗ trợ bạch phi loan cũng hử lạnh nói. Không sai. Yến huyên. Xem ra hai người chúng ta gặp được kẻ địch mạnh mẽ. Không bằng tạm thời dừng tay. Nhất trí đối ngoại như thế nào tần lôi. Cái này đều chỗ nào cùng chỗ nào à, quả nhiên sư phụ nói đúng hồng nhan họa thủy ta liền không nên sen vào việc của người khác mà bạch phi loan đánh giá một phen tần lôi. Ta nhìn ngươi thật giống như khá quen. Yến xích tiêu gật đầu nói đích thực cái này thân đạo bào là huyền thiên đạo tông. À! Ta nhớ ra rồi ngươi là huyền thiên đạo tông tân tấn trí tôn đệ tử. Đánh bại cái kia kim thần thoại vị kia. Tên là tần lôi. Đúng hay không Bạch Phi Loan biến sắc. Tần Lôi Lý Thiên Sinh đệ tử Tần Lôi cười một tiếng. "Đúng vậy." Bạch Phi Loan giận dữ. "Sư phụ ngươi Lý Thiên Sinh, lúc trước ở trên phiếu Miêu Hải giết chúng ta không ít đệ tử trưởng lão, bây giờ ngươi còn muốn cùng ta đoạt Nhược Lam?" Thù mới hận cũ, "Ta hôm nay liền cùng đi báo yến xích tiêu vui vẻ xem náo nhiệt." Cười ha ha nói, "Không sai." Ăn tất báo. Hận tất tuyết mới là nam nhi bản sắc bạch phi loan hét lớn một tiếng. Hướng về phía tần lôi liền chào hỏi qua đây. Một cái phiếu mưu tiên cắt vô thượng thần thông. Mờ mịt vô hình kiếm khí đột nhiên mà ra. Vô hình vô tích. Lại tửa như tràn ngập toàn bộ hư không. Hướng phía tần lôi nổ bắn ra mà đến tần lôi nhớ mày. Ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hôm nay ta phải không nên xen vào việc của người khác. Nhưng là ngươi lại dám nói sư phụ ta đúng không ngươi nhất định phải chết bạch một đảo lôi đình sét đánh mà ra trong chốc lát. Lôi đình xé sách hư không. Thương không phá toái Lôi hoang điện thiểm như là mạng nhện bình thường tràn ra khắp nơi mà ra. Ngạnh sinh sinh phá vỡ tất cả mờ mịt vô hình kiếm khí xăng rắc răng rắc giữa thiên địa. Một trận dung chuyển dung hợp chấn nguyên thần lôi sau đó. Tần lôi trong lúc phất tay lực sát thương quả thực tăng vọt gấp 10 lần. Mỗi một kích đều có thể chấn động hư không, phá toái vạn vật, có được bá đảo tuyệt luôn quý lực. Bạch phi loan tuyệt đối không nghĩ tới. Chính mình cái này tổ lực một kích. Thế mà bị đối phương nhẹ nhõm phá vỡ. Không khỏi biến sắc. Hắn nếu nhận ra tần lôi tự nhiên biết rõ hắn đã từng liền thiên địa pháp tướng cảnh giới kim thần thoại đều đánh bại. Nhưng Bạc Phi Loan cũng là thiên tri hiêu tử tại phiếu mưu tiên tắc cổ đại đệ tử chân truyền bên trong. Là duy nhất nam đệ tử. Mặc dù bây giờ chỉ là nguyên anh cảnh giới. Nhưng cũng có được chống lại thiên địa pháp tướng cảnh giới lực lượng nếu không cũng không có khiêu chiến tầng lôi dũng khí. Hảo tiểu tử quả nhiên có chút bản sự đắt như vậy, liền ăn ta một chiêu này. Phiếu mưu nhất khí huyến ảnh sát hắn trong nháy mắt thần kiếm hợp nhất. Nguyên thần cùng thân kiếm dung hợp làm một. Thần thông đại trận. Tỉnh táo linh hồn. Chân nguyên. Toàn diện dung hợp. Hóa thành trên trời dưới đất. Tất sát một kiếm đây chính là nguyên anh cảnh giới thủ đoạn. Nguyên thần phù thể. Nhân kiếm hợp nhất đối mặt sáng này một kiếm. Tần lôi cũng chỉ có thể giữ vững tinh thần tới đón tiếp. Hắn hử lạnh một tiếng bỗng nhiên đưa tay vạch một cách từ trên xuống dưới. Từ trời xuống đất. Một đảo hồ quang đột nhiên xé sách hoang cổ tịch diệt lôi hiếp pháp tần lôi thi triển ra sờ gian cờ liên truyền thủ vô thượng lôi hệ thần thông. Dầm rầm lập tức. Từ không bên trong. Đột ngột đã đàn sinh ra đảo đảo thiên hiếp. Lôi đình chi lực tràn ngập. Nhét đầy giữa thiên địa. Quả thực không chỗ có thể trốn. Không chỗ tránh được phiếu mưu tiên các kiếm pháp. Lấy mờ mịt vô hình. Như mộng như ảo. Để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị vì đặc điểm. Nhưng bây giờ. Tần lôi thi triển hoang cổ tịch diệt lôi giếp pháp. Lại làm cho chung quanh tư không. Khắp nơi tràn ngập lôi giếp điện quang. Căn bản chính là không chỗ che thân chỉ trong nháy mắt. Liền nghe người A một tiếng hét thảm. Bạc phi loan ngạnh sinh sinh từ nhân kiếm hợp nhất nguyên thần ngự kiếm cảnh giới. Bị bức bách hiện ra thân hình. Sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Không có chút huyết sắc nào Hiển nhiên là nguyên khí đại thương tần lôi mỉm cười Nguyên thần phổ thể nhân kiếm hợp nhất Đương nhiên là tuyệt đỉnh kinh diệu thủ đoạn Nhưng nguyên anh cảnh giới nguyên thần Còn mười phần yếu ướp Nhất là sợ nhất chính là thiên kiếp lôi phạt lực lượng tần lôi một kích này Đã tổn thương bạch phi loan nguyên thần Không nghỉ ngơi khôi phục cách một năm nửa năm Chỉ sợ là không lành được Bạch Phi Loan tránh lui. Yến xích tiêu cũng không khỏi cả kinh lui ra phía sau một bước. Hắn cùng Bạch Phi Loan cũng chính là tám lạng nửa cân. Vừa mới Bạch Phi Loan một kích này. Hắn sợ rằng cũng phải dùng hết toàn lực mới có thể ngăn cản. Nhưng ở tần lôi trong tay, nhưng là một kích phá địch trọng thương đối phương cách này. Hắn nhìn Lâm Nhược Lam liếc mắt trong lòng đau xót. Chẳng lẽ mình không có chút nào cơ hội đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 909 chương 214 lôi điện bạch phi loan cùng yến xích tiêu liếp nhau. Cùng nhau nói ra. Tần lôi. Tính ngươi lời hại ta hai người hiện tại mặt cảm. Cũng được. Lâm sư mũi liền tạm thời nhường cho ngươi nhưng là ngươi cũng đừng quá mức đắc ý. Sớm muộn cũng có một ngày. Ta nhất định sẽ trở lại nói xong. Hai người thở phì phò cùng nhau đi rồi. Rất có một loại chỉ hận là gặp nhau quá muộn. Cùng chung mối thù cảm giác. Tần lôi gãi đầu một cái, suốt cuộc vẫn là không nhìn được mắng một câu. Cái này gọi hắn mẹ chuyện gì à lâm nhược lam yếu ớp đi lên phía trước. Thấp giọng nói. Tần lôi. Xin lỗi. Để cho ngươi dính liếu vào. Tần lôi mặc dù kế thừa sư phụ trực nam khí tức. Nhưng cuối cùng vẫn là không có phát tác. Ha ha gượng cười ba tiếng Lắc đầu nói Không sao Không sao Đúng rồi Nơi này hiện tại là cái tình huống như thế nào Lâm Nhược Lam gặp tần lôi không có sinh khí Thở dài một hơi Gặp hắn hỏi vội nói Chắc hẳn tần lôi sư huyên cũng là vì cái kia Một đảo thần lôi hỏa trùng xuất thế tin tức mà đến đây đi Người nơi này tự nhiên cũng đều là giống nhau Lần này Thập đại thánh địa Đều có đệ tử phái ra Ngũ đại vĩnh hàng hoàng chiều bên trong cũng đều động cao thủ Thậm chí nghe đồn những cái kia ngàn năm gia tục Vạn năm thế gia cũng đều có người trước tới Cuối cùng Đây chính là thần lôi hỏa chủng bảng bên trên xếp hạng đệ tứ đảo kia tuyệt thi thần lôi Tần lôi sư huyên Ta biết ngươi tu luyện đều là lôi hệ thần thông Nghĩ đến đối đảo này thần lôi cũng là tình thế bắt buộc ác thần lôi cười cười Đó là tự nhiên Lâm Nhược Lam mỉm cười Ngươi vẫn là như vậy tràn đầy tự tin đâu Chỉ bất quá Nơi đây cạnh tranh chi nhân nhiều như thế Mà lại mỗi cách đều là dòng phượng trong loài người Chỉ sợ không có đơn giản như vậy Không sao, sư phụ nói qua là ta cuối cùng sẽ là ta Lâm Nhược Lam cười khổ một tiếng Ngươi quả nhiên vẫn là như vậy tín nhiệm tôn sùng sư phụ của mình Quả thực chính là mê tín bình thường. Đó là bởi vì sư phụ đáng giá tín nhiệm tôn sùng cùng ngươi đối sư phụ của mình cũng giống như vậy. Lâm Nhược Lam nghe hắn nhấp lên sư phụ của mình, nở nụ cười xinh đẹp nói, nói chính là bất quá. Bất quá cái gì không có gì. Chẳng qua là cảm thấy. Sư phụ ta tựa hổ đối với sư phụ ngươi nhìn với con mắt khác. Ồ có sao tần lôi hai mắt cũng có chút lói ánh sáng. Bất quá không phải bất luận cái gì thần lôi hỏa trùng quang mang chỉ là đơn thuần bát quái chi quang. Lâm Nhược Lam gật gật đầu. Sư phụ ta cách loại người này. Đối với người nào đều là lãnh lãnh băng băng. Duy chỉ có đối sư phụ ngươi sự tình mười phần quan tâm. Mặc dù nàng không nói. Nhưng ta cảm thấy. Tựa hồ. Sư phụ ngươi đâu hắn có không để cập qua sư phụ ta tần lôi nghĩ nghĩ. Quả huyết nói. Không có lâm nhược lam Nàng thở dài một tiếng Hai người các ngươi thật không hổ là sư đồ Nếu bàn về không hiểu phong tình Quả thực chính là thiên hạ ít có Cũng không biết ngươi vị kia tích vũ cô nương đến cùng coi trọng ngươi chỗ nào Tần lôi đắc ý cười một tiếng Ta cùng tích vũ bất đồng Ta hai người là thanh mai trúc mã Lâu ngày sinh tình Không phải người khác có thể so sánh Lâm Nhược Lam gật gật đầu thật là khiến người ta hâm mộ á. Bất quá. Ta nghe nói. Tựa hồ là ngũ đại thần thánh cổ tục. Đối đảo này thần lôi hỏa chủng cũng rất là coi trọng. Khả năng cũng phái tới nhân thủ. Người vị kia tích vũ cô nương xuất thân phong ra. Cũng chưa chắc không ở tại bên trong. Tần lôi nghe nói lời này. Lập tức trái tim phanh phanh nhảy loạn bắt đầu. Tích vũ. Cũng có khả năng sẽ đến không lâm nhược lam cười nói. Nhìn ngươi cái bộ dáng này. Thật không giống như là cái kia tinh thần phấn chấn thiên chi ghiêu tử. Quả thực chính là cái lâm vào võng tình đứa ngốc. Ta cũng không biết nàng sẽ tới hay không có lẽ đi. Đương nhiên trừ cái đó ra thần bí nhất khó lường cái tổ chức kia cũng tới đi. Tần lôi những mày. Thần bí nhất khó lường tổ chức lâm nhược lam nói. Không sai. Ta nghe sư phụ nói qua. Cái tổ chức kia là thiên hạ lôi pháp chi tung. Vạn lôi chi nguyên. Danh xưng nắm giữ thiên hạ số lượng nhiều nhất lôi pháp. Thậm chí nghe nói bọn hắn có giá tâm. Cuối cùng có một ngày muốn thay trời hành đảo. Thay mặt trên trời rơi xuống bên dưới lôi phạt thiên hiếp. Khống chế thiên hạ tu sĩ chi mệnh vận ổ còn có loại này kinh khủng tổ chức tổ chức này. Chính là tại thập đại thánh địa. Ngũ Đại Hoàng Triều. Ngũ Đại Thần Thánh Cổ Tộc bên ngoài Thần Bí Kinh Phủng Chi Điện. Tên là. Lôi Điện Nghe Đồn. Mục tiêu của bọn hắn chính là muốn tập hợp đủ giữa thiên địa tàn mát tất cả thần lôi hỏa chủng Cuối cùng toàn bộ luyện hóa dung hợp. Úi lực của nó chỉ sợ đủ để siêu việt tiên nhân đến lúc đó. Cho dù là thật sự thay trời hành đạo. Cũng chưa chắc không thể có thể. Lần này sắp xuất thi thần lôi hỏa trùng. 10 hạng thần lôi hỏa chủng bảng vị thứ tư. Bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ Lâm Nhược Lam nhìn Tần Lôi liếc mắt. Trên. người của ngươi hẳn là cũng xung hợp thần lôi hỏa chủng, a nếu là bị bọn hắn bắt lấy, chỉ sợ." Ba ba ba ba ba ba bỗng nhiên hai người bên cạnh chuyển đến từng đợt tiếng vỗ tay. Sau đó, một cái nam nhân thân ảnh lấp lóe mà tới. Tựa hồ Cả người hắn chính là một đảo lôi quang ẩm nấp vào trong hư không. Gào hết mà đến. Gào hết mà đi. Bóng sáng khó mà nắm lấy. Càng không cách nào bắt giữ người nào lâm nhược lam quá sợ hãi. Nàng căn bản không có chút nào phát giác. Nhưng tần lôi lại đã sớm phát giác có người đang trộm nghe. Nếu là những công pháp khác thì cũng thôi đi. Nhưng là lôi hệ thần thông dấu ở bên cạnh. Tần Lôi vô luận như thế nào đều có thể phát giác nhất thanh nhị sở. Hắn hơi híp mắt một cái, liền xem ra người là một tên công tử áo trắng quanh thân đều tựa hồ là lôi điện biến thành. Tóc trắng tung bay, điện quang tràn ngập, hai con ngươi bên trong lôi đỉnh lấp ló. Hiển nhiên trong người hắn cũng dung hợp thần lôi hỏa chủng, ngươi là người phương nào Tần Lôi lạnh nhạt hỏi. Công tử kia mỉm cười, vừa mới nghe vị cô nương này nói đến lôi điện Ta nhìn không được nghe lén vài câu. Muốn nhìn một chút nàng đến cùng đối ta lôi điện hiểu bao nhiêu. Quấy dày hai vị. Thật có lỗi thật có lỗi. Tần lôi cùng lâm nhược lam lập tức giật mình. Nói như vậy. Ngươi chính là lôi điện bên trong người không sai. Lôi điện, lôi hành thiên hạ công tôn nhất vũ. Tần lôi. Lôi hành thiên hạ lại là vật sĩ công tôn nhất vũ. Ngươi nhấn cười nói. Là ta lôi điện mật sứ biệt sưng. Lôi điện bên trong. Tổng cộng có 3 tên lôi hành thiên hạ mật sứ. Tại hạ thẻn liệt trong đó. Cũng là trẻ tuổi nhất một vị. Lâm Nhược Lam nói. Ô lôi điện hành sự thần bí như vậy khó lường. Nếu dám phái ngươi đi ra làm sự tình. Nghĩ đến. người tù vi cực cao. Chiến lược cường đại. Có thể nói là đăng phong tạo cực đi công tôn nhất vũ lạnh nhạt cười nói. Không dám. Không dám. Nhưng trên mặt hắn đương nhiên là hoàn toàn xứng đáng. Công tôn nhất vũ nhìn về phía tần lôi. Trên người của ngươi. Thế nhưng là dung hợp thần lôi hỏa chủng mà lại còn xa xa không chỉ một đảo. Tần lôi nói cũng vậy. Công tôn nhất vũ cười nói. Ngươi cũng đã biết ta lôi điện mục đích vừa mới nghe lâm sư muội nói qua rồi. U Vinh Quy Quy Mơ Đã như vậy. Ngươi có sám cùng ta đánh cược một trận ổ như thế nào đánh cược đã ngươi ta đều không phải phàm nhân. Tự nhiên cũng sẽ không đánh cược gì bình thường đồ vật. Tần lôi cười một tiếng, ngươi nếu muốn trên người ta thần lôi hỏa chủng thật xin lỗi, làm không được. Công tôn nhất vũ cười ha ha, dĩ nhiên không phải Ta muốn đánh cược với ngươi chính là Cái này một đảo sắp xuất thi thần lôi hỏa trùng chi thuộc về đồ đề của ta đều là nhân vật chính9 chương 215 Ai là đương đại chơi xét người thứ nhất thần lôi cười nói Ồ ngươi cứ như vậy có tự tin Thần lôi hỏa trùng sau cùng thuộc về là hai người chúng ta công tôn nhất vũ cũng cười nói Ta đối với mình có lòng tin Không biết tần huyên như thế nào ta tự nhiên cũng có Vậy liền lấy hai người chúng ta lòng tin làm tiền đặt cược chẳng phải là tốt có lý Ai như thua liền rời khỏi lần này thần lôi hỏa chủng tranh đoạn Có thể Đã như vậy mời ra nhận xin mời Lâm Nhược Lam thở dài một tiếng Nam Nhân Thật sự chính là ra thích đánh nhau a Tần lôi cùng công tôn nhất vũ có thể nói Có lẽ là đương đại bối phận tu sĩ bên trong. Tu luyện lôi pháp người mạnh nhất rồi có lẽ hai chữ. Cơ bản có thể bỏ đi. Một cách là có lý thiên sinh cách này tiên sư đại nhân. Cùng phở gian cờ liên cách này lôi pháp để nhất hai cái sư phụ dạy bảo. Thân có kim khi thần lôi. Phần thiên thần lôi. Trấn nguyên thần lôi. Huyến quang thần lôi tứ đại thần lôi hỏa chủng. Tu luyện hoang cổ tịch diệt lôi kiếp Pháp cùng lôi đình nhất kiếm. Lôi cảng thêm lôi nam nhân. Một cách khác. Là thần bí phó lường thế ngoài cấm địa Lấy thu thập thiên hạ thần lôi hỏa chủng cùng ngàn vạn lôi Pháp vì duy nhất phải vụ lôi điện. Tam đại lôi hành thiên hạ sứ giả bên trong. Trẻ tuổi nhất một vì hai người chính là đối thủ. Tần lôi cũng không dám khinh địch tâm niệm vừa động đã bảo phát ra chính mình lôi Pháp. Đầu tiên là lấy một chiêu huyền thiên đạo tông huyền thiên ngự lôi Pháp thăm dò một tia chớp gào thép mà đi. Hóa thành lôi xà quấn quanh hư không. Phản phất là tại tần lôi chỉ huy phía dưới. Hóa thành vật sống. Từ bốn phương tám hướng hướng phía công tôn nhất vũ lao vụt mà đi công tôn nhất vũ mỉm cười. Tốt là huyền thiên đạo tông huyền thiên ngự lôi Pháp hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Đột nhiên vậy mà đồng giảng thi triển ra huyền thiên ngữ lôi pháp cùng tần lôi giống nhau như đúc thủ pháp lôi điện. Hóa thành lôi xà. tràn ra khắp nơi hư không. Bỗng nhiên phân liệt. Tàn phá bửa bãi khắp chung quanh. Cùng tần lôi ngàn vạn đảo lôi đình kịch liệt đụng nhau một chỗ. Bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Lập tức. Trung quanh huyết ngục sơn bên trên đến đây tìm kiếm kỳ ngộ vô số thiên hạ tu sĩ đều bị chấn động. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao vội tiến lên. Xem náo nhiệt. Tần lôi những mày. Ngươi thế mà lại ta huyền thiên đạo tông huyền thiên ngự lôi pháp công tôn nhất vũ cười một tiếng. Chúng ta lôi điện. Lấy thu thập thiên hạ lôi pháp làm nhiệm vụ của mình. Huyền thiên ngự lôi pháp này uy lực tuyệt luôn. Thao túc tự nhiên. Chính là thượng thừa lôi pháp. Ta lại há có thể sẽ không tần lôi mỉm cười. Tốt. Cách kia thử lại lần nữa một chiêu này hắn tiện tay phung lên. Một đảo lôi quang. Hóa thành thương long. Bỗng nhiên bay lượn cửa tiêu. Xuyên thẳng qua thiên ngoại. Xoay quanh một vòng. Bỗng nhiên hóa thành một đảo thô to như là thùng nước đồng sản phẩm chất lôi đình. Hung hăng bổ kích mà xuống công tôn nhất vũ những mày. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Là thiên lôi hóa long pháp đây cũng không phải là huyền thiên đạo tông thần thông Nhìn tới Người quả nhiên cũng không phải tầm thường bất quá Khóe miệng của hắn có chút xương lên Sau đó vung lên rầm rầm chân trời Thương không ở giữa Phản phất đã nứt ra một đường viết sách Sau đó Một tia chớp Đồng dạng hóa thành thương long Bỗng nhiên xoay quanh nửa tuần Hung hăng bổ kích mà xuống ầm ầm hai đảo thương long Tại giữa không chung gặp nhau Bỗng nhiên quay đầu Giao kích Hung hăng đụng nhau tại một chỗ xoẹp một tiếng chân trời Tư không Thiên địa chi nửa Một đảo lôi hoang bỗng nhiên vỡ ra Như là một tòa lôi làm mâm tròn Trong nháy mắt tăng vọt khuyết tán Trong chốc lát một đảo ngăn cách thiên địa lôi vòng Điên cuồng tràn ra khắp nơi lái đi Vô sớ người vây quanh. Lập tức cảm giác lông tóc run lên. Đảo đảo điện quang tựa hổ bổ đánh vào trên người mình. Từng tia từng tia rung động. Lông tóc cũng vì đó dưỡng đứng lên. Làn da đều có tây liệt cảm giác tần lôi cao mày nói. Không hổ là lôi điện thế mà liền thiên lôi hóa long pháp này đều có thể thi triển đi ra công tôn nhất vũ cười nói. Nhưng phàm là lôi pháp. Nhưng phàm là tồn tại ở thế gian này lôi hệ thần thông. Liền không có ta lôi điện không có. Liền không có ta công tôn nhất vũ không biết tần lôi cười một tiếng. Khẩu khí thật lớn ai như vậy. Hắn trong ánh mắt điện mang lói lên. Là thần lôi hỏa trùng hào quang. Theo điện quang đột nhiên xuất hiện. Hắn khẽ dương tay một cái. Phản phất là tại hiểu lệnh quần hùng. Lại tựa hồ là ngự sử thiên địa. Chiều hoán phong lôi uống tần lôi một tiếng la lên. Tay phải bỗng nhiên nhìn trời vạch một cái thi chuyển ra bình sinh tuyệt kỹ. Chuyện thừa từ thiên hạ lôi Pháp người thứ nhất. Thờ gian cờ liên tuyệt học tối cao. Hoang cổ tịch diệt lôi kiếp Pháp lập tức. Tư không sinh giật điện. Thiên địa hóa lôi. Phản phất là lôi kiếp. Thần phạt. Trời xanh dáng tội đảo đảo lôi đình tràn ngập. Từ trên trời. Dưới mặt đất. Bát hoang Các nơi hư không Đồng thời bột phát ra lôi điện Mà lại tất cả lôi đình Đều phản phất là quyết định công tôn nhất vũ một người Không thể tránh né Không thể né tránh Điện cuồng truy hích đánh xuống công tôn nhất vũ Rốt cuộc đột nhiên biến sắc Đây đây là Trong truyền thuyết lôi hệ thần thông bên trong thần thoại trí cao vô thượng lôi hệ cấm pháp Hoang cổ tịch diệt lôi kiếp pháp ngươi Ngươi làm sao lại thi triển nhưng. Lúc này. Hắn cũng không rảnh dối đi tìm nghĩ. Đi cảm khái. Mắt thấy lôi đình sắp tới. Thiên hiếp sắp tới. Thần phạt sắp tới khóe miệng của hắn. Vậy mà tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Lộ ra vẻ mỉm cười. Tần lôi con mắt lập tức trừng lớn. Liền nhìn công tôn nhất vũ sơ tay lên. Mỗi chữ mỗi câu phun ra một câu. Hoang cổ tịch diệt, lôi giáp pháp cái gì tần lôi cái này cũng hắn không khỏi không kinh ngạc cái này. Thế nhưng là sờ san cờ lin bí mật bất truyền lôi hệ thần thông cao nhất công pháp công tôn nhất vũ này, làm sao lại thi triển ầm ầm hư không điện quang? Cùng hư không điện quang va chạm vào nhau tràn ngập, triệt tiêu lẫn nhau. Chân trời cùng chân trời lôi đỉnh, lẫn nhau xé xác, lẫn nhau nổ tung, lẫn nhau chôn vùi. Bát hoang Đột nhiên phản phất hóa thành lôi đình chiến trường. Hết thầy lớn. Nhỏ bé. dáng dấp. Khuyết điểm. Uốn lượn phức tạp. Hoặc là gọn gàng dứt khoát. Tất cả lôi đình sét đánh. Trong nháy mắt sao phong nổ tung. Tại để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Kinh khủng đến cực điểm sau khi đụng. Hết thầy đều hóa thành vư vô. Giữa thiên địa tràn đầy đều là một loại không khí đều bị đánh xuyên sau đó kỳ dị hương vị Hai người kia Đến cùng là thần thánh phương nào rõ ràng Là hai cái tuổi quá trẻ hoàng mao tiểu tử Làm sao lại có khủng bố như thế đến cực điểm lực lượng mà lại Vậy mà đều tinh thông khủng bố như thế lôi pháp giữa thiên địa Có cường đại như thế thiếu niên cao thủ sao tất cả quần chúng vây xem Đều hãi nhiên Tần lôi cả kinh nói, ngươi, ngươi sao lại thế? công tôn nhất vũ cũng thu hồi vui cười biểu lộ, nghiêm nhị nói câu nói này, phải nên ta hỏi ngươi. Ngươi làm sao biết ta lôi điện cấm thuật, bí mật bất truyền? Hoang cổ tịch diệt lôi hiếp pháp tần lôi càng kinh. Hoang cổ tịch diệt lôi hiếp pháp, là lôi điện tấm thuật công tôn nhất vũ hừ lạnh nói, thần thông khác thì cũng thôi đi. Đích thực là ta lôi điện rồng vì vơ vết thiên hạ công pháp. Nhưng là. Hoang cổ tịch diệt lôi kiếp pháp này. Lại là điện chủ đại nhân. Dung hợp thiên hạ ngàn vạn lôi pháp. Sở sáng tác gia trí cao vô thượng thần thông. Có được bể nghẽ hết thảy lôi pháp. Siêu thoát thiên hạ lôi hệ thần thông vô tận uy lực đây là ta lôi điện cấm thuật. Cho dù là tải lôi điện bên trong. Cũng chỉ có điện chủ đại nhân. Vì kia thần bí trưởng lão. Cùng một mình ta có thể truyền thủ tu luyện. Ngươi một ngoại nhân. Làm sao lại tần lôi trong lòng hơi động. Như thế nói đến chẳng lẽ là. Thờ gian cờ liên. Cùng lôi điện ở giữa. Có mật thiết liên hệ đồ đệ của ta đều là nhân vật 909 chương 216. Có bản lính ngươi đến cái cách này tần lôi nghĩ tới đây. Lập tức ngậm miệng không nói rồi. Hiển nhiên. Phở gian cờ liên giếp trước tất nhiên cùng lôi điện ở giữa có cái gì quan hệ mật thiết. Nói không chừng. Lôi điện cùng sở gian cờ liên năm đó vẫn lạ. Cũng không thoát được liên quan nghĩ tới đây. Tần lôi đột nhiên thận trọng rất nhiều. Ngươi vì cái gì không nói lời nào tần lôi mỉm cười, không lời nào để nói, ngươi hỏi đến ta rồi. Công tôn nhất vũ. Tốt. Đã như vậy, ta càng không thể bỏ qua ngươi rồi. Đành phải đưa ngươi đánh bại Sau đó mang về ta lôi điện chặt chẽ khảo vấn vậy Cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không Hừ Ngươi thật sự cho rằng ta không phải là đối thủ của ngươi công tôn nhất Vũ ngạo nghế nói Ta vừa mới Chẳng qua là muốn cho ngươi mở mang kiến thức một chút Ta lôi điện lôi pháp sổng Ngươi thi triển bất luận cái gì lôi pháp Đều đắc tải ta lôi điện trong lòng bàn tay tần lôi cười một tiếng Ô thật sự sao công tôn nhất vũ Ngươi hoang cổ tịch diệt lôi hiếp pháp Vô luận là tới từ nơi nào Nhưng đắt là lôi hệ công pháp tối tác phẩm đỉnh cao Không có khả năng lại siêu việt Mà ta liền hoang cổ tịch diệt lôi hiếp pháp đều sẽ làm Ngươi còn có cái gì muốn nói tần lôi cười nói ngươi nếu là phía dưới cái này đều có thể xuất ra Vậy ta liền dứt khoát ngoan ngoán thúc thủ chịu chói Đi theo ngươi về lôi điện mặt cho sử trí Như thế nào hừ Tốt ta ngược lại muốn xem xem Ngươi có thể đùa nhịp hoa chiêu gì Tần lôi tâm niệm vừa động Hai con ngươi bên trong Lôi quang lấp lóe kim khi Thần lôi phần thiên thần lôi chấn nguyên Thần lôi huyến quang thần lôi kim hoàng Xịp hồng Hoa dâm Huyến trắng tứ sắc quang mang Nhẹ nhàng một cách lưu chuyển Sau đó trong tay xuất hiện một thanh kiếm Một thanh lôi đỉnh biến thành kiếm Cái kia là như thế nào một thanh kiếm Rộng lớn To lớn Tràng nghiêm Bao la hùng vĩ Buông thả Không bị trói buộc Bạo ngược Tàn khốc tràn ngập không có gì sánh kịp lực phá hoại phản phất Có thể đủ xé sách hết thầy Lệnh thương không đổ máu lệnh đại địa đức gãy tông tôn nhất vũ Lập tức sắc mặt kịch biến mà tất cả quần chúng vây xem Càng là hãi nhiên Liên tục tránh lui ai cũng nhìn ra Một kiếm này Kinh khủng đến cực hạn tần lôi cười một tiếng Có bản lính ngươi đến thi triển cách này lôi đình nhất kiếm chính là Lý Thiên Sinh truyền thủ sư đạo tôn nghiêm kiếm chi Lôi đình nhất kiếm một kiếm, phá không mà đi xoẹt một tiếng Hết thảy đều tan thành mây khói, phản phất dễ như trở bàn tay Vạn vật phá toái. Không có bất kỳ cái gì nói cho tốt, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng. Chính là xé sách. Đơn thuần xé sách. Không giảng đạo lý xé sách xé sách tư không. Xé sách vạn vật. Xé sách thương không. Xé sách đại địa lôi đình nhất kiếm giảng này. Đâm về công tôn nhất vũ công tôn nhất vũ hét lớn một tiếng. Biết rõ đã là đến sống chết trước mắt. Bỗng nhiên tâm niệm vừa động Một đảo to lớn vô cùng pháp bảo đã ầm ầm thuế biến mà ra Cái kia lại là một tòa lôi đình chế tạo bảo tháp Toàn thân tàn phá bừa bãi lấy điện quang Phản phất long xà bình thường quay quanh Tràn ra khắp nơi Thượng phẩm đảo khí thiên lôi phù đồ tháp ầm ầm tháp này vừa ra Toàn bộ bầu trời cùng đại địa Đồng thời vì đó sụp đổ Sụp đổ trấn áp hết thầy Hoành không xuất thế công tôn nhất vũ tự thân. Càng là rèn đúc vô số lôi đình tấm trắng Lôi đình thần thông đại trận. Lôi đình phù lục. Lôi đình kim đan. Thậm chí là lôi đình chi thần. Thiên địa pháp tướng đã dùng hết hết thầy thủ đoạn phòng ngự. Dùng hết hết thầy phòng ngự. Nhưng mà. Ở dưới lôi đình nhất kiếm. Vạn vật đều là cho không xoẹt một tiếng thiên lôi phù đồ tháp bỗng nhiên bị đánh trúng. Bay ngược mà quay về Trong đó khí linh kêu rên một tiếng Hiển nhiên là bị thương nặng sau đó Từng đảo cương khí Thần thông đại trận Phù lục Kim đàn Nguyên anh Thiên địa pháp tướng toàn diện sụp đổ Tan giã Hóa thành hư vô cách kia lôi đỉnh nhất kiếm Trực đảo Hoàng Long đâm nhanh đâm tải công tôn nhất vũ thân thể bên trên Hà công tôn nhất vũ quát to một tiếng Cả người bị đánh trúng bay ngược mà quay về Giữa không chung Liền phun ra một ngụm lớn máu tươi hắn giấy rua lấy mong muốn đứng lên Lại bỗng nhiên cảm thấy toàn bộ thân hình tựa hồ cũng đã tê liệt Ngươi cái này Đây là cái gì lôi pháp cho dù là công tôn nhất vũ Xem như thần bí lôi điện bên trong Cường đại nhất lớn nhất thiên tư tiền đồ nhất sống lớn đệ tử Vẫn như cũ ngăn cản không nổi Càng đối cách này lôi pháp chưa từng nghe thấy tần lôi cười nhạt một tiếng. Muốn biết đảo thần thông này lai lịch thật xin lỗi. Ngươi còn không có tư cách này lâm nhược lam che miệng lại kinh thán không thôi. Không nghĩ tới. Lôi điện thật vất vả xuất thế một lần. Phái ra lôi hành thiên hạ mật sứ. Vậy mà xuất sư chưa nhanh. Để nhất chiến liền bị tần lôi đánh bại tần lôi bây giờ lực lượng. Thật cường đại. Vượt xa chính mình gấp trăm ngàn lần buồn cười sư phụ còn muốn để cho ta cùng hắn lại đặt trước ước hẹn 3 năm. Bất quá, sư phụ chỉ sợ, chính là vì động viên ta, khích lệ ta đi. Công tôn nhất vũ che ngực. Chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn. Tựa hộ toàn bộ thân hình cùng linh hồn đều bị thương nặng hắn. Là lôi điện thần bí nhất kiêu ngạo nhất để tử hắn. Mang theo toàn bộ lôi điện tất cả mọi người kỳ vọng. Hoành không xuất thế hắn, cơ hồ biết được thiên hạ hết thầy lôi pháp, trong thân thể, càng dung hợp thần lôi hỏa chủng hắn, mới ra đời để nhất chiến, liền bị tần lôi đánh cho trọng thương ngã gục. Người kia nói hắn là, lôi điện lôi hành thiên hạ mật xứ cái kia nghe đồn rằng, danh xưng thực lực không thua thập đại thánh địa tổ chức thần mý. Lôi điện mật sứ sao quả nhiên ghê gớm cho dù là tại tất cả đương đại cả một đời để bên trong Đều có thể xưng là tuyệt đối chí cường giả một trong rồi hử Cái kia thì có ít lời gì Còn không phải bị đối phương đánh cho như chó nhà có tang một dạng đối diện cái kia Ta biết Là huyện thiên đảo Tông tân tấn trí tôn đệ tử Tên là tần lôi thật sự là hắn lời hại Cơ hồ là hai ba nhận liền đánh bại thiên địa pháp tướng cảnh giới kim thần thoại bây giờ. Càng là đánh bại dễ dàng vị này lôi điện cách gọi là đặc sứ. Thời khắc này công tôn nhất vũ. Từ ban đầu hẳn không thể nhường người trong thiên hạ đều biết mình là lôi điện đặc sứ. Cho tới bây giờ. Hẳn không thể đối với tất cả mọi người hô to. Ta không phải. Ta không có. Nghe nói mò ta không phải lôi điện lôi hành thiên hạ mật sứ hắn gánh không nổi người này a Nhưng là đã chậm Tất cả mọi người thờ ở lạnh nhạt cũng không ít người châm chọc khiêu khích bắt đầu Công tôn nhất vũ hừ lạnh một tiếng tần lôi ta nhớ ký ngươi rồi Tại đương đại đệ tử bên trong nếu bàn về lôi pháp ngươi thật sự là thiên hạ vô song Ta công tôn nhất vũ Nguyện xưng ngươi là mạnh nhất nhưng là Ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm. Mặc dù ta đáp ứng ngươi sẽ lui ra cạnh tranh. Nhưng ta lôi điện lần này. Có thể cũng không phải là chỉ là phái một mình ta đến đây u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hắn lời này vừa ra. Tất cả châm trọc khiêu khích người cũng ngầm miệng. Lôi điện còn có người hơn nữa nhìn hắn khẩu khí này. Hiển nhiên người tới so với hắn còn kinh khủng hơn được nhiều cái kia. Không thể trêu vào không thể trêu vào Vẫn là đừng cười Tần lôi cũng những mày Công tôn nhất vũ này đã khó chơi đến cực điểm Nếu không phải đem hết toàn lực Lấy sư phụ truyền thủ cho một chiêu này lôi đình nhất kiếm đánh bại Thật đúng là khó mà nói kết quả cuối cùng như thế nào Nếu là có mạnh hơn hắn Vậy mình chỉ sợ cũng không phải đối thủ Nhưng là thần lôi hỏa chủng Tình thế bắt buộc hắn mỉm cười, lạnh nhạt nói ra, đa tạ nhắc nhở, nhưng thần lôi hỏa chủng là của ta, liền tất nhiên sẽ là ta. A, phải không bỗng nhiên, một thanh âm từ tư không bên trong chuyển đến. Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không 9 chương 217 giờ gian cờ Lin bí mật một cách sâu bạc lão ra tử. Tư tư không bên trong hiện ra thân hình. U. Vinh. Quỷ. Quỷ. Mơ, lập tức, cảm giác hết sức nguy hiểm Bao phủ tần lôi toàn bộ thể xác tinh thần Trước nay chưa có lòng cảnh giác Ngươi là công tôn nhất vũ lại là đại hỷ Hồng trưởng lão tần lôi lập tức minh bạch Người này tất nhiên chính là công tôn nhất vũ Trong miệng cái kia lôi điện phái tới lợi hại hơn người Nhìn tu vi của hắn Chí ít cũng là trường sinh bí cảnh cao thủ nhân vật như vậy Đối tần lôi tới nói Vẫn là quá mức kinh khủng Căn bản vô lực đối kháng Nhất vũ Thế nào công tôn nhất vũ mặt mũi tràn đầy hổ thẹn Đệ tử Đệ tử vô năng Thua ở trên tay của hắn nhưng Đệ tử Không sao cả mặt dù người người đều có thể nhìn ra hắn là tại cậy mạnh Cách này hồng trưởng lão lại mỉm cười Điện chủ lời nói Quả nhiên liệu sự như thần Hắn đã ngờ tới ngươi lần này xuất quan. Tất nhiên sẽ có kiếp nạn. Bất quá. Ngươi trẻ tuổi như vậy. Là quá qua trôi chảy. Nếu không có ngăn trở. Cũng khó thành đại khí lần này. Ngươi thua ở tần lôi trên tay. Chưa hẳn không là một chuyện tốt. Nói đến. Ngươi ta có lẽ còn muốn cảm tạ hắn đâu. Công. Tôn nhất vũ nói trưởng lão dạy phải. Hồng trưởng lão nhìn về phía tần lôi, ta hay nhất vũ cảm tạ ngươi. Tần lôi mặc dù biết tiếp xuống tất nhiên là mưa to gió lớn, nhưng vẫn là cười nhạt một tiếng nói. Không cần phải khách khí, đều là ta phải làm. Hồng trưởng lão ánh mắt sắc bén lại. Cảm tạ thuộc về cảm tạ ngươi trọng thương nhất vũ, ta vẫn còn muốn giết ngươi. Tần lôi nói, rất hợp lý. Ô, ngươi thế mà không sợ sợ hãi hữu dụng không có, nhưng có thể lý giải. Không có ít lời gì sự tình ta không muốn làm. Hồng trưởng lão cười lạnh một tiếng có chút ý tứ. Nếu không phải ngươi tất nhiên sẽ cùng ta lôi điện là địch. Ta ngược lại là muốn theo ngươi làm bạn vong niên. Đáng tiếc. Đáng tiếc a Như vậy vàng chưa luyện. Lại muốn chết hiểu nơi này hắn đột nhiên. Hai con ngươi lói lên. Một đảo màu tím lôi đình chi khí tràn ngập. Tiếp theo trong nháy mắt. Một đảo lôi đình tử khí. Hóa thành một đảo cường cung hình nhỏ bắn ra mũi tên mánh liệt bắn về phía tần lôi. Tần lôi mong muốn tránh né nhưng lại cảm giác. Tựa hồ chung quanh hư không đều đã bị đông cứng. Lại là không cách nào động đẩy sư phụ cẩm nang hắn đến giờ phút này. Còn trong lòng bình tĩnh. Là bởi vì tin tưởng sư phụ. Tin tưởng sư phụ cẩm nang tự nhiên có thể cấu chính mình. Tựa như thường ngày vô số lần một dạng, cho nên hắn tại sau cùng khẩn yếu oan đầu, đã sớm đem cẩm nang cầm trong tay, phát hiện đó là một đạo phù lục, lập tức thôi động, đem phù lục lực lượng triệt để dẫn bạo, bạo phát đi ra rầm rầm rầm lôi đình nhất kiếm phù lục bên trong phong cấm, chính là Lý Thiên Sinh thi triển lôi đình nhất kiếm nhưng là Lý Thiên Sinh thi triển uy lực, so tần lôi không biết to được bao nhiêu lần. Đáp gần như không cách nào tưởng tượng. Lôi đình nhất kiếm này vừa ra. Tốc độ nhanh chóng. Quả thực siêu việt hết thảy trong chốc lát. Thời gian phản phất tại đảo ngược. Thời gian tựa hồ tại ngược sòng. Lôi đình nhất kiếm vừa ra, phản phất liền đã phá toái cái kia màu tím lôi đình mũi tên. Càng là đáp. Đâm trúng hồng trưởng lão thậm chí. Tất cả mọi người đều có một loại Ảo giác. Đó chính là Lôi Đình Nhất Kiếm, vốn là đã đâm trúng Hồng Trưởng lão, mà Tần Lôi chẳng qua là đưa nó phát ra ngoài một dạng. Đây quả thực khó có thể lý giải được Phúc Lôi Đình Nhất Kiếm xuyên thủng Hồng Trưởng lão thân thể, tất cả mọi người quá sợ hãi Hồng Trưởng lão, Lôi Điện Trưởng lão trường sinh bí cảnh cao thủ một kích phía dưới. Chẳng những không có giết chết Tần Lôi, Ngược lại bị tần lôi dùng thủ đoạn gì Một kiếm phản sát trực tiếp xuyên thùng thân thể của hắn Làm hắn phun ra ra một ngụm lớn máu tươi tần lôi đại hỷ Ám đảo sư phụ quả nhiên lời hại Một đảo cẩm năng Một tấm bùa chú Vậy mà liền lôi điện trưởng lão đều có thể trọng thương hồng trưởng lão dần giữ Hắn thổ thương mặc dù nghiêm trọng Nhưng vẫn như cũ chưa chết lửa dần của hắn Lại là sông lên tận trời tận lôi Ta muốn ngươi chết ầm ấm, ấm hắn phản phất là cùng thiên địa hợp nhất lập tức Thiên địa hóa thành màu tím lôi đình thế giới Vô số lôi đình hóa thành lôi long, lôi xà, lôi thú, lôi điểu Càng có núi non sông ngoài Cỏ cây trùng cá Vạn sự vạn vật Đại thiên thế giới thiên địa lôi hóa đây chính là lôi điện thần thông tuyệt học Thiên địa lôi hóa lập tức Tần lôi cũng cảm giác, quanh thân đều phản phất bị hồng trưởng lão cái này một đảo thần thông khóa chặt. Nửa bước khó đi, hẳn phải chết không nghi ngờ hồng trưởng lão. Là vạn cổ cử đầu dù là giờ phút này, là bị Lý Thiên Sinh cầm nang phủ lục trọng thương. Cũng vẫn như cũ là vạn cổ cử đầu vẫn như cũ có thể đưa tần lôi vào chỗ chết. Tần lôi lại vẫn lạnh nhạt, cho dù là chết, hắn cũng không sợ. Có thể đồng thời trọng thương lôi điện một cách lôi hành thiên hạ mật sứ Một cách đại trưởng lão Ta cần lôi cũng có thể đủ cảm thấy an ủi bình sinh rồi Cho dù chết Cũng không có cái gì không thể tiếp nhận Tới đi lôi đình đột nhiên liệt lôi đình thế giới Hướng phía tần lôi co vào mà đi Phản phất là ngưng tụ thành một viên lôi châu Đem hắn bao khỏa trong đó Hóa thành bột mịn vào thời khắc này Ngươi sai rồi mười phần sai tần lôi lập tức vừa mới nhắm lại hai mắt trong nháy mắt mở ra Thanh âm này Tiên sủng đại nhân người tới Lại là phở gian cờ liên đừng gọi ta tiên sủng đại nhân phở gian cờ liên nổi giận gầm lên một tiếng Tử hư không bên trong Hiện ra thân hình Đúng Tiên sủng đại nhân ngày vừa mới nói Ta sai rồi phở gian cờ liên ngạo nghẽ nói Ngươi đương nhiên sai rồi ma lại sai quá sai ồ ta chỗ nào sai rồi. Xin mời tiên sủng đại nhân chỉ giáo đương nhiên là cảm thấy an ủi bình sinh một câu kia. Lôi điện một cách mật sứ. Một cách đại trưởng lão. liền xứng để cho ngươi đi chịu chết sao phi bọn hắn chẳng qua là cứt chó xa xa không xứng đám người nghe lời này. Toàn thân chấn động. Cái gì cách này lôi thú, vừa mới nói cái gì nói lôi điện trưởng lão cùng mật sứ là. Là. Cứt chó cái này, hắn cũng chết chắc rồi trên trời dưới đất, bất luận kẻ nào đều cứu không được hắn rồi. Hồng trưởng lão tự nhiên, giận không kềm được hư không lôi thú quả nhiên cũng là hồng hoang di chủng Lôi hệ thần thú nhưng ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi điểm ấy không quan trọng pháp lực. liền dám ở trước mặt ta càn rỡ rồi hả hắn bỗng nhiên lực bột phát số lượng. Thiên địa dúng động tất cả mọi người đột nhiên biến sắc. Sở gian cờ liên quanh thân lông tóc cùng lôi quang đều tựa hồ theo cố này uy nghiêm có chút sung động. Nhưng áng mắt của hắn kiên định đến thực điểm. Hắn lạnh nhạt cười lạnh một tiếng. Gắn từng chữ. Hồng Đồng Thiên. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám ở trước mặt ta càn rỡ hồng trưởng lão cùng công tôn nhất vũ. Đồng thời biến sắc ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao lại biết tên của ta lôi điện? Vốn là thần bí đến cực điểm Húng chi Là lôi điện trưởng lão xanh hào bao nhiêu người liền lôi điện cũng không từng nghe nói qua chớ nói chi là một trưởng lão tên Nhưng bây giờ Tại phở gian cờ liên trong miệng Lại liền tùy ý nói ra công tôn nhất vũ trợt tỉnh ngộ Bận biểu nhắc nhở Hồng trưởng lão cái kia cần lôi sẽ thi chuyển lôi điện bí mật bất truyền Vô thượng cấm thuật Hoang cổ tịch diệt lôi hiếp pháp ủ hồng đồng thiên cao mày. Hoang cổ tịch diệt lôi hiếp pháp. Biết được tên của ta. Ngươi, ngươi chẳng lẽ là. Cả người hắn bỗng nhiên run lẩy bẩy. Phản phất là một cách làm sai sự tình hài tử đối mặt một cách nghiêm khắc nhất lão sư. Tần lôi không khỏi rất là ngạc nhiên. Đến tổ cùng thời gian cờ liên. Cùng lôi điện có gì liên quan quá khứ của hắn. Lại có bí mật gì đồ để của ta đều là nhân vật 909 chương 218 lôi điện Là ta sáng lập Hồng Đồng Thiên quá sợ hãi Không, không có khả năng tuyệt không có khả năng Nhưng là có thể làm được điểm này chỉ có người kia Thế nhưng là người kia rõ ràng Đã chết rất nhiều năm A cho nên ngươi quả nhiên Thờ gian cờ Linh hử lạnh một tiếng Ngươi rốt cuộc hiểu rõ A Hồng Đồng Thiên là người kia nuôi sủng vật A Phở Ran Cờ Linh Lão tử không phải sủng vật ngươi mới là sủng vật các ngươi một nhà đều là sủng vật công tôn nhất vũ cũng không biết đoạn này bí mật. Chỉ có thể một mặt mộng bức nhìn qua Hồng Đồng Thiên cùng Phở San Cờ Linh. Bí hiểm một dạng đối thoại. Phở San Cờ Linh cười lạnh một tiếng. Được rồi. Lấy trí tội của ngươi. Chỉ sợ cũng khó mà đoán được đáp án. Bất quá vậy cũng cũng không trọng yếu rồi. Hồng Đồng Thiên Người hôm nay liền chết ở chỗ này đi Hồng Đồng Thiên nhớ mày Công tôn nhất vũ lập tức cùng hắn đứng chung với nhau Mà tẩn lôi thì là cùng sở gian cờ liên kể vai chiến đấu Đồng giảng một già một trẻ Đồng giảng chơi xét cao thủ hai đại trận doanh Thế bất lưỡng lập liền tại cách này trong lúc ngàn cân treo sởi tóc bỗng nhiên toàn bộ huyết ngục sơn bỗng nhiên chấn động lên thiên băng địa liệt bình thường Sau đó, là ẩm ẩm trầm đục âm thanh, như là thiên lôi cuồn cuộn, lại là từ đám người dưới lòng bàn chân sâu trong lòng đất chuyển đến phờ gian cờ liên biến sắc, là thần lôi hỏa chủng. Sắp xuất thế rồi Hồng Đồng Thiên cũng quyết định thật nhanh, một đảo nguyên khí bao trùm tông tôn nhất vũ, nói tiếng, đi hai người lập tức tan biến tại trước mắt mọi người. Phở gian cờ Linh cũng lập tức nói Chúng ta cũng phải nhanh lên đúng tiên sủng đại nhân Mới nói lão tử không phải sủng vật một già một trẻ Một người một thú Thuận theo địa đồng phương hướng Cùng lôi minh thanh âm Phi tốt lao đi Tìm kiếm lấy thần lôi hỏa trùng xuất thí chuẩn xác địa điểm Phở gian cờ Linh bên cạnh tìm kiếm Bên cạnh cùng tần lôi giải thích Thần lôi hỏa trùng bảng bên trong Xếp hạng vị thứ tư lại là tất cả thần lôi hỏa trùng bên trong Duy nhất nắm giữ có không gì sánh kịp lực phòng ngự đặc biệt thần lôi tên là Vạn tái thần lôi giống như minh mông đại địa Gánh chịu vạn vật Không gì có thể phá Không thể phá vỡ cách này thần lôi Càng là biến hóa đa đoan Biến hóa thiên địa sông núi Tự thân càng giống như hơn một phương hàng ngàn tiểu thế giới Bên trong tự thành thiên địa Thậm chí nghe đồn. Cái kia vạn tái thần lôi lôi đình hàng ngàn tiểu thế giới bên trong. Thậm chí có thể ẩn dục ra chân chính sinh linh phòng ngự vô song. Biến hóa muôn phương. tự thành thế giới. Ẩn rục linh tính đây đối với ngươi thành tựu kim đan cảnh giới. Thật có thể nói là là cường đại nhất trở lực. Chỉ cần ngươi có thể thu được này thần lôi hỏa chủng Dung nhập tử thân. Lập tức thân thể. Chân nguyên. Pháp lực, thậm chí nguyên thần Đều trong nháy mắt biến đến không gì sánh kiệt kiên cố vững vàng Càng có thể thiên biến vạn hóa Càng có thể tự xưng thế giới Càng ẩm chứa vô tận linh tính Mà ngươi kim đan Tất nhiên là trên trời dưới đất Mạnh nhất một đảo lôi đình kim đan những lời này Nói tần lôi hướng tới không thôi Cái kia vạn tái thần lôi này Chúng ta là tình thế bắt buộc sở gian cờ liên cười một tiếng. Đó là tự nhiên nhưng, lời tuy như vậy, hai người một đường tiến lên, lại trông thấy cái. Này minh mông 3.000 dặm huyết ngục sơn bên trong, đâu đâu cũng có các loại thiên nhân cảnh giới tu sĩ. Thậm chí không thiếu cảnh giới 10 phần cao thâm cao thủ, đều đang tìm kiếm lấy đảo thiên địa trí bảo này. Nhưng cho tới hôm nay đừng nói thần lôi hỏa chủng chính là liền sợi lông đều không nhìn thấy. Giờ gian cờ liên nói. Thần lôi. Ngươi trong thân thể. Dung hợp bốn đảo thần lôi hỏa chủng Chỉ sợ là vạn cổ đến nay cũng ít gặp. Ngươi đối với thần lôi hỏa chủng cảm giác lực. So mặt khác trên đời bất cứ người nào đều càng phải mạnh. Cho nên... Ngươi phải thật tốt cảm giác, tranh thủ nhanh nhất tìm tới manh mối đúng tiên sủng đại nhân lão tử. Được rồi. Tần lôi mỉm cười, bỗng nhiên nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng thận trọng hỏi. Tiên sủng đại nhân, ngài. Cùng cái kia lôi điện ở giữa, tựa hồ rất có nguồn gốc thờ gian cờ liên im lặng phút chốc. Sau đó thở dài một tiếng. Há lại chỉ có từng đó là có nguồn gốc kỳ thật. Lôi điện. Chính là lão phu sáng tạo âm âm phản phất là một tiếng sét đùng đoàn. Tần lôi cả người đều ngây ngẩn cả người. Trợn mắt hốt mồm. Cái gì ngài, ngài là lôi điện. Phở gian cờ liên gật gật đầu, không sai, ta chính là lôi điện sáng lập điện chủ, khai phái tổ sư. Lúc trước, ta tập trung tinh thần tinh tu thiên hạ lôi pháp. Càng là lấy tổ tập thiên hạ lôi pháp. Thu thập thần lôi hỏa chủng. Vì suốt đời mong muốn, cho nên mới sáng lập lôi điện, quảng thu lương tài, tinh tuyển đệ tử. Lôi điện sở dĩ thần bí khó lường, là bởi vì không quá tham dự thế gian phân tranh chiến đấu. Chỗ thu đệ tử lại bởi vì cần nghiêm khắc đối lôi hệ thần thông tinh thông. Cho nên có thể nói ít càng thêm ít. Kết quả cuối cùng chính là trở thành một chi treo cô độc tại thập đại thánh địa. Ngũ đại hoàng triều bên ngoài đặc sĩ thế lực. Nhưng bởi vì tinh thông lực công dịch mạnh nhất lôi pháp chi đạo. Lại làm người kiêng kỷ. Chầm rãi biến thành hôm nay bộ ráng. Tần lôi nhìn không được hỏi. Cái kia. Cái kia nếu ngài là lôi điện người sáng lập. Đời thứ nhất điện chủ. Tại sao lại. Thờ gian cờ Linh lại trầm mặt rồi. Tựa hồ là đang do dự. Muốn hay không nói ra. Cuối cùng. Hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng trầm giọng nói, lão phu, là bị người phản bội tần lôi đã sớm đoán được như vậy, không khỏi cũng rơi vào trong trầm mặt. Thế nhưng là ta nghe nói, lôi điện sáng tạo đã có mấy ngàn năm, thậm chí khả năng tiếp cận vạn năm. Cách kia Cách gì? Thờ gian cờ Linh mỉm cười. Không sai, nói đến, lão phu đích thực cùng các ngươi cũng không phải là cùng một thời đại chi nhân. Nếu bàn về niên kỷ tính, chỉ sợ đích thực đã có tiếp cận một vạn tuổi chỉ tiếc. Từ lúc ấy bị phản bội bắt đầu, ta cũng chỉ còn lại có một sợi tàn hồn. Nghiêm trình mà nói, cũng không tính là sống lấy. Còn tốt, có một cái kia thanh đồng cổ vòng tay. Tần lôi nhìn nhìn trên cổ tay của mình cái kia thanh đồng cổ vòng tay lặng lặng đeo tại nơi nào. Lúc trước hắn đem thanh đồng cổ vòng tay đưa cho tần tích vũ. Nhưng về sau tần tích vũ cùng hắn ly biệt thời khắc. Lại đem vòng tay trả lại cho tần lôi. Đồng thời ước định cẩn thận. Đợi tần lôi tiến về phong ra. Tới cửa cầu hôn ngày. Chiếc vòng tay này chính là tín vật tần lôi cũng cao mày nói. Nói đến. Cái tay này vòng tay vì sao lại tại ta tần ra sờ gian cờ liên nói. Đây cũng là một cách khác chuyện xưa. Lúc trước. Tiếp cận vạn năm trước đó. Ta bị người phản bội. Sắp thân tử đạo tiêu thời điểm. Trên thân liền dẫn lấy cái này thanh đồng cổ vòng tay. Cái kia phong ra tiểu cô nương. Chắc hẳn đang nói với ngươi. Cái này vòng tay lai lịch chân chính. Tần lôi gật đầu nói. Không sai. Tích vũ nói qua. Nàng nói. Đây là thuộc về một vị bá tuyệt thiên hạ cao thủ tuyệt thế Tên là ứng nguyên tiên tôn tất cả. Danh xưng hắn là thiên hạ tu hành lôi pháp tổ tông Bị mọi người tôn xưng là Thiên đế phở gian cờ liên thản nhiên thở dài một tiếng Gật đầu nói Không sai lão phu năm đó Cũng chính là đang đuổi tìm ứng nguyên thiên đế tiên phủ bí mật Hao phí nửa đời tâm lực Rốt cuộc tìm được cái tay này vòng tay Kết quả Bị người làm hại sau đó Một sởi tàn hồn ký thác vào cái này thần bí khó lường vòng tay phía trên Tạm thời có thể đào thoát triệt để hủy diệt Nhưng bà Cũng nguyên khí đại thương Thẳng đến về sau Cũng không biết bao nhiêu ngàn năm sau đó Một nữ tử mang lên trên cái tay này vòng tay Mà ta cũng thanh tỉnh lại Cô gái kia Chính là mẹ ngươi đồ đề của ta đều là nhân vật chính không 9 chín chương 219 phản tái thần lôi chân diện mục thần lôi giật mình. Mẹ ta sờ gian cờ liên gật gật đầu. Không sai. Nàng. Nàng đến cùng là cái hạng người gì tần lôi từ nhỏ cùng phụ thân của mình sống nương tựa lẫn nhau. Một mực đối mẹ của mình hết sức tò mò. Nhưng mỗi lần hỏi phụ thân, hắn cũng chỉ là lắc đầu thở dài. Cho tới bây giờ chưa nói với hắn. Chỉ nói là, mẹ hắn là một cái thiên hạ tốt nhất nữ tử. Thờ gian cờ Linh lại lắc đầu nói kỳ thật, ta cũng không hết sức rõ ràng, nhưng có một chút có thể xác nhận. Mẹ ngươi cùng trong truyền thuyết vạn cổ cấm địa. Có liên quan vạn cổ cấm địa không sai. Thờ gian cờ Linh nói. Vạn cổ cấm địa. Tức trong truyền thuyết. Áp đảo toàn bộ thiên hạ phía trên kinh khủng nhất thần bí nhất tổ chức. Thậm chí nghe đồn. Thiên hạ cách gọi là Thánh Địa. Động Thiên. Hoàng Triều. Tông Phái. Quốc Độ. Thành Trị. Bách Tính Sinh Linh. Thiên nhân Cao Thủ. Đều chỉ là bọn hắn trong tay quân cờ mà thôi. Ngươi nhớ kỹ chúng ta đã từng đi ngang qua Đại Thương Hoàng Triều Tam Dương quận thời điểm. Cũng chính là Sư Phủ Ngươi Lý Thiên Sinh. Nhận lấy cái thứ tư đệ tử lâm dực thời điểm Đã từng nói qua cái đề tài này Cái kia lâm dực cùng phụ thân hắn suốt đời mộng tưởng Là muốn lật đổ đại thương Hoàng Triều Nhưng đại thương Hoàng Triều Danh xưng ngũ đại vĩnh Hằng Hoàng Triều một trong Đứng vững vàng vài vạn năm Căn bản liền không biết hủy diệt đó Căn bản không phù hợp lẽ thường Hoàng Triều không phải tôn phái Chắc chắn sẽ có một nát ngày Sau đó chính là đổi mới Chính như sư phủ ngươi nói Thiên hạ đại thế Hợp lâu tất phân Phân lâu tất hợp Nhưng ngũ đại vĩnh Hằng hoàng triều lại phá vỡ cái này định luật Cho nên lúc đó chúng ta liền suy đoán Phía sau này Tất nhiên là có phản tổ cấm địa đang bố trí quân cờ Tần lôi sợ ngây người Nếu như nói Vạn tổ cấm địa áp đảo thiên hạ muôn dân phía trên Lấy ước vạn sinh Linh làm quân cờ. Vậy cấp độ đó kinh khủng tồn tại. Làm sao sẽ cùng mẹ ta dính liếu quan hệ thờ gian cờ Linh lắc đầu cười một tiếng. Vậy ta cũng không biết. Trừ phi ngươi đi hỏi một chút phụ thân ngươi. Bất quá ta hoài nghi. Khả năng hắn cũng không hoàn toàn rõ ràng. Tóm lại. Mẹ ngươi đeo lên vòng tay sau đó. Ta dần dần khôi phục. Chầm rãi khôi phục lực lượng. Bất quá quá trình này mười phần chậm chạp Thẳng đến Ngươi xuất hiện Thiên phú của ngươi tuyệt luôn Mà lại tựa hổ cùng tay này vòng tay huyết mạch tương thông Vậy mà có thể cho ta thôn phể lực lượng của ngươi cho mình dùng Cho nên Lão Phu tự nhiên cũng sẽ không cử tuyệt Đây chính là ngươi cái kia vẫn lạc ba năm chân tướng rồi Mặc dù đối ngươi 10 phần không tử tế Nhưng loại này cơ hội ngàn năm một thuộc Ta nếu là không bắt được Chỉ sợ tiếp xuống ngàn vạn năm đến còn phải trầm luôn tại hắc án cùng tính mịch bên trong Nếu là lại có lặp lại cơ hội Ta vẫn là sẽ làm như vậy Tần lôi cười cười Ta cũng không có oán hận cái gì Nếu không có cái kia thời gian 3 năm Ta cũng sẽ không là hôm nay tần lôi Chỉ sợ Sẽ là một cái kiêu ngạo cuồng hoành Không ai bị nổi chi nhân đi sở san cờ liên cũng cười nói. Trẻ con là dễ dạy. Kỳ thật lúc ấy. Ta cũng đã tính toán tốt. Muốn thu ngươi làm đồ đệ. Cũng đem suốt đời sở học đều truyền thủ cho ngươi. Để báo đáp ăn đức của ngươi. Bồi thường ta ái náy. Nhưng chỉ đáng tiếc. Sư phổ ngươi Lý Thiên Sinh xuất hiện đem hết thảy đều phá vỡ. Nâng lên sư phụ Lý Thiên Sinh tần lôi không khỏi mỉm cười. Thờ gian cờ Linh thở dài một tiếng. Bất quá. Dạng này cũng tốt. Như một mực phây ở thanh đồng cổ vòng tay tu hành. Sợ rằng cũng phải hơn ngàn năm mới có thể khôi phục khí lực. Bây giờ mặc dù hóa thân yêu thú. Nhưng ít ra có thể tự do hoạt động. Tốc độ tu luyện càng là nhanh hơn rất nhiều. Không. Không. Bởi vì cơ duyên xảo hợp hóa thân hư không lôi thú. Ta bây giờ tốc độ tu luyện. Thậm chí so khi còn sống còn kinh khủng hơn có lẽ. Đây chính là số mệnh an bài. Hai người bên cạnh bay vừa nói. Giờ gian cờ Linh từ cảm khái bên trong khôi phục lại. Nhìn tần lôi liếc mắt. Đừng chỉ nghe chuyện xưa. Người đến cùng cảm ứng được không có tần lôi xứng sờ. Gãi đầu một cách nói. Cảm ứng được. Cũng rất giống Không có cảm ứng được Lời gì tần lôi nói Không phải Muốn nói gì thường cũng có Nhưng là không có một chỗ là cái kia vạn tái thần lôi khí tức Hoặc là nói một cách khác Cả tòa huyết ngục sơn Đều là vạn tái thần lôi khí tức Sở gian cờ liên thân thể chấn động hắn sưởng sốt một chút Bỗng nhiên cười lên phá hả Ta đã biết Ta đã biết tiên sủng đại nhân Thế nào phở gian cờ liên cười to nói. Ta biết vạn tái thần lôi giấu ở chỗ nào rồi. Cất ở đâu chính là tòa huyết ngục sơn này ngài ý của ngài là nói. Không sai cả tòa huyết ngục sơn. Kỳ thật chính là vạn tái thần lôi biến hóa tần lôi giật này cả mình. Nhìn không được hướng phía phía dưới nhìn lại. Cái kia minh mông huyết ngục sơn. Kéo dài mấy ngàn dặm Toàn thân xích hồng như máu. Uốn lượn như long xà. Vô cùng minh mông. Nguy Nga đứng vững. Thấy thế nào. Cũng không sống là một đảo lôi đình biến thành sở gian cờ liên gặp hắn tựa hồ không tin. Liện cười nói. Ta lúc trước liền nói qua. Vạn tái thần lôi. Có gánh chiều vạn vật. Tự thành thiên địa. Biến hóa đa đoan. Gần rục linh tính chi thần hiểu Thiên địa đều có thể diễn hóa. Cuốn chi chỉ là một tòa huyết ngục sơn tần lôi. Cùng ta cùng nhau. Thi triển thần thông. Quanh ghiết huyết ngục sơn. Buộc hắn xuất thế tốt hoang cổ tịch diệt lôi giếp pháp lôi đình nhất kiếm hai người riêng phần mình thi triển ra mạnh nhất lôi pháp. Trong chốc lát thiên địa biến sắc. Âm âm phản phất có ức vạn lôi đình dòng lũ. Từ trên trời ráng xuống. Hóa thành. Rơi xuống mặt đất thiên giếp lôi phạt. Phô thiên cách địa trúc xuống oanh oanh oanh lôi đình càn quét giấy núi thiên địa dúng đồng cái kia huyết ngục sơn bảy tám ngọn núi. Lập tức đều bị lôi đình oanh dích phá toái ra. Giấy núi dài thể. Đá vụn tung bay. Một phái thiên băng địa liệt cảnh tượng. Mà trong đó. Lại liền truyền đến gầm lên giận dữ phờ gian cờ liên đại hỷ. Biết rõ đây là rốt cuộc tỉnh lại vạn tái thần lôi linh tính phản tái thần lôi. Sắp xuất thế ầm ầm liền thấy một đảo bóng người màu đỏ rực Bỗng nhiên từ bên trong huyết ngục sơn gào thét mà ra Phản phất là một đảo hỏa Long Quanh thân lại có vô cùng lôi quang điện thiểm Kích quấn lấp lóe Xoay quanh mà lên Thẳng vào thương không xuất thế vờ gian cờ linh hô to một tiếng Thần lôi còn đến không kịp cao hứng Liền nhìn cái kia phản tái thần lôi hóa thân Bỗng nhiên giít lên một tiếng Há to miệng rộng. Phun ra ra một đảo có thể đủ hủy thiên diệt địa to lớn vô cùng tinh quang. Gào hết mà đến tiên sủng đại nhân hiện tại có một vấn đề. Vạn tái thần lôi này. Thật giống khó đối phó A Hử. ngươi ta liên thủ. Có sợ gì quá thay tốt hoang cổ tịch diệt lôi hiếp pháp lôi đình nhất kiếm ấm ấm. Hai đảo lôi pháp. Thần thông đại trận. Trong nháy mắt ấm vang mà ra. Vậy mà giao hòa cùng một chỗ. Hóa thành một đảo khó mà hình dung thiên lôi đại trận. Cùng cái kia to lớn tinh quang đột nhiên chạm vào nhau vào trong hư không oanh một tiếng vang thật lớn. Giữa cả thiên địa. Nổ bể ra một đảo có thể đem thiên nhân cảnh giới cao thủ con mắt đều chọc mù quang mang. Sau đó. Chính là phu thiên cách địa to lớn uy áp. Âm âm nhấp nhô mà đến trong chốc lát. Một tiếng oanh minh. Cả tòa huyết Ngục Sơn tựa hồ cũng bị cố uy áp này hung hăng áp chế mà xuống phản phất trực tiếp thấp mấy ru trục trưởng bị ép vào bên trong lòng đất không hổ là xếp hạng vị thứ tư vạn tái thần lôi lực lượng này cực kỳ hùng hồn nặng nề phản tái thần lôi. vốn là lấy hùng hồn to lớn như đại địa bình thường trầm mùng nặng nề lấy xưng lấy hai người chúng ta cảnh giới cùng thực lực bằng vào man lực Chỉ sợ khó mà dung chuyển bất quá chỗ tốt là Hắn tự thân lực công dịch cũng không mạnh An hiểu phòng ngự mà thôi Trong lúc nhất thời cũng là không làm gì được chúng ta Vậy làm sao bây giờ chỉ sợ rất nhanh Mặt khác ngàn ngàn vạn vạn tầm bảo người liền muốn chạy đến Đến lúc đó thế tất là một trận hốn chiến Thờ gian cờ Linh mỉm cười May mà ta đã sớm chuẩn bị đồ đề của ta đều là nhân vật chính9 chương 220 lôi đình liệt hỏa quét quần hùng hắn một tiếng quát khẽ. Thế mà thả ra một đầu. Chấn nguyên thần lôi tần lôi lấy làm kinh hãi. Chấn nguyên thần lôi này vừa xuất hiện. Nhìn trời nhẹ nhàng một trận. Đã từ một đoàn thần lôi hỏa trùng. Hóa thành một cách nho nhỏ hài đồng hình tượng. Chính là chấn lôi tử hắn nhẹ nhàng dối lưng một cái. Tựa hồ là từ trong ngủ mê tỉnh lại. rủi rùi con mắt. Chỉ như vậy một cách động tác đơn giản, giữa cả thiên địa một mảnh chấn động, tư không sinh gần sóng, khuấy động mà ra. Chấn lôi tử vừa xuất hiện. Đối diện cái kia thấy không rõ diện mục. Đỏ rực như lửa vạn tái thần lôi hóa thân. Lập tức cũng sườn sốt một chút. Chấn lôi tử nháy nháy con mắt, nhìn về phía đối diện, trừng mắt a Vạn tái ca ca phở san cờ liên cùng tần lôi một mặt mộng bức. Vạn năm. Ca ca chấn lôi tử hì hì cười một tiếng. Đúng a Không biết bao nhiêu vạn năm trước ta vừa mới đàn sinh thời điểm. Vạn tái ca ca liền đã tồn tại. Hắn còn giúp qua ta rất nhiều bận biểu đâu. Thậm chí còn từng cứu mạng của ta. Vạn tái thần lôi bộc phát ra một tiếng vang nhỏ. Bỗng nhiên ửng hồng tán đi. Hỏa diễm tan biến. Rốt cục hóa ra hình người Là một cách một thân áo đỏ Trầm hùng tính táo người thiếu niên hình tượng Trấn nguyên Người làm sao sẽ cùng nhân tục xen lẫn trong cùng một chỗ thiếu niên áo đỏ Mới mở miệng Thanh âm lại hết sức ồn trọng thành thục Chấn lôi tử cười hắc hắc Vạn tái ca ca Bọn hắn đều là người tốt Ta chỉ là đi cùng với bọn họ chơi mà thôi Người tốt hừ Trong nhân tục Không có không phải là muốn cướp giật ngươi ta thiên địa tinh hoa chê nhân Bất quá là vì cướp đoạt lực lượng Cho mình sử dụng bỏ đi Ngươi làm sao sẽ đi cùng loại này năm đó ta đều là dạy thế nào ngươi chấn lôi tử gãi gãi đầu nói Ta biết Là có rất nhiều người xấu Nhưng là cũng có người tốt à Tỉ như nói Huyền thiên đảo tông cái kia trưởng giáo Chí tôn Đã từng từng cứu mạng của ta Còn không màng bất luận cái gì hồi báo tỉ như nói. Gia hỏa này sư phụ Lý Thiên Sinh. Ta giúp đệ tử của hắn dung hợp một đảo chính mình hỏa trùng sau đó. Hắn cho ta bồi thường so ta mất đi nhiều gấp mười 10, gấp trăm lần. Ta hiện tại so trước đó mạnh hơn nhiều nữa nha vạn tái thần lôi tức giận nói. Hồ ngôn loạn ngữ ngươi chấp mê bất ngộ. Để cho ta tới thức tỉnh ngươi nói xong. Vạn tái thần lôi bỗng nhiên phát động thế công. Một đảo tráng kiện vô cùng. Rộng lớn thật lớn lôi đình tinh quang. Trong chốc lát lại lần nữa công dịch khổng lồ. Ẩm vang nổ bắn ra mà đến cẩn thận tần lôi. Thờ gian cờ liên. Chấn lôi tử ba người. Đồng thời hô to một tiếng. Cũng bảo phát ra lực lượng của mình lôi đình nhất kiếm hoang cổ tịch diệt lôi hiếp pháp chấn nguyên thần lôi ba đảo lôi đình pháp lực. Trong nháy mắt hóa thành lôi đình dòng lũ. Mang theo dung động thiên hạ khí thế cuồn cuộn mà đi tần lôi. Thờ gian cờ linh. Chấn lôi tử. Một cách là kinh tu thiên địa lôi pháp. Có thờ gian cờ linh cùng lý thiên sinh giảng này hai cách cường đại nhất sư phụ. Một cách là lôi điện người sáng lập. Thiên hạ lôi pháp vạn lưu chi tung. Càng chuyển thế vì lôi hệ thần thú hư không lôi thú một cách càng là thiên địa thần linh. Tự nhiên tạo hóa mà thành thiên địa dị trủng. Chấn nguyên thần lôi hóa hình ba người này liên thủ phía dưới. Bột phát ra lôi đình chi lực. Quả thực kinh khủng đến cực hạn. Chỉ một kích. Trong chút lát. Vạn tái thần lôi tinh quang. Vậy mà phá toái ra. Thậm chí có ấm vang một tiếng. Ba đảo lôi đình đi ngược sòng nước. Đánh tới vạn tái thần lôi bản thể phía trên ầm ấm, ấm nhưng lôi đình quang mang đi qua. Vạn tái thần lôi chỉ là sắc mặt ngẩn ngơ. Lại là lông tóc không tổn hao gì Tần lôi không khỏi cả kinh nói Không hổ là danh xưng phòng ngự để nhất vạn tái thần lôi Người ta ba người liên thủ một kích Thế mà không có cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì Chấn lôi tử cười hắc hắc nói Đó là đương nhiên Lúc trước ta trốn ở vạn tái ca ca sau lưng Bao nhiêu đại nhân vật liên thủ công dích Cũng không thể tổn thương đến bọn ta một cỏng tóc gáy a bất quá khi đó chúng ta còn không có lông tơ Vạn tái thần lôi giận dữ Trấn nguyên Ngươi thế mà liên hợp nhân loại cùng đi đối phó ta Ngươi cách này vong ăn phủ nghĩa đồ vật chấn lôi tử vội vàng khoát tay nói Ta không phải Ta không có Ta chỉ là không muốn để cho ngươi thương hại bọn hắn Bọn hắn đều là bằng hữu của ta hiện tại Đúng lúc này Ở chỗ này vạn tái thần lôi quả nhiên đã xuất thế xếp vô số tầm bảo đại quân rốt cuộc phát hiện vạn tái thần lôi xuất thế dấu hiệu. Lập tức như thủy triều dâng lên. Trong đó không thiếu thập đại thánh địa. Nhị thập động thiên. Ngũ đại hoàng triều các đại tôn môn chi nhân. Trong lúc nhất thời. Phô thiên cách địa oanh gích như là bão tố một dạng hạ xuống vạn tái thần lôi nổi giận gầm lên một tiếng. Ẩm vang bột phát. Trong chốc lát tất cả oanh gích đụng vào thân thể của hắn phía trên Hắn bị đánh trúng từng bước lui lại Nhưng mà Vẫn không có thổ thương nửa phần nhưng ở dạng này oanh gích phía dưới Hắn cũng không có khả năng cảm giác dễ chịu Trong lúc nhất thời bị đánh phải chỉ có thể chống đỡ Tránh lui liên tục Không nên thương tổn vạn tái ca ca chấn lôi tử giận dữ Một tiếng giống Bạo phát ra lực lượng chân chính chấn nguyên vừa ra Vạn vật bột mịn năm đó chấn nguyên thần lôi. Liền có thể một kích phía dưới. Hủy diệt thái sơ thánh địa 72 tòa giấy núi. Tất cả đều hóa thành bột phấn. Hướng chi là hôm nay uy năng càng hơn gấp 10 gấp trăm lần hắn chấn lôi từ hai tay đều xuất hiện. Bỗng nhiên đẩy về phía trước ấm ấm hư không chấn động. Đạo đạo gợn sóng như là gợn sóng bình thường tiến lên. Trong chốc lát khuyết trương nhìn lần vạn lần răng rắc răng rắc. Răng rắc răng rắc từng đạo thần thông đại trận trong nháy mắt giải thể Từng đạo pháp bảo thần binh trong nháy mắt phá toái Thậm chí là những cái kia người cầm đầu Đều bị chấn động đến thất khiếu chảy máu Đác hôn mệt Chỉ một kích này Trung quanh vây công phản tái thần lôi lực lượng Trong nháy mắt đi ba bốn thành đó là cái gì kinh khủng tồn tại là chấn nguyên thần lôi là thần lôi hỏa chủng bảng bên trên ship hạng vị thứ năm chấn nguyên thần lôi không nghĩ tới. Thế mà có thể ở chỗ này nhìn thấy hai đảo thần lôi hỏa chủng ha ha ha. Cái này chúng ta có thể phát tài rồi chấn nguyên thần lôi một chỉ. Một đảo lực chấn đồng khuấy đồng mà đi. Trong chốc lát vị này huyến tưởng phát tài người. liền bị đã bị đánh bột phấn. Đám người. Vạn tái thần lôi lúc này mới mỉm cười. Đây mới là hảo huyên đệ của ta rời đi những này nhân tục đi. Hai người chúng ta kể vai chiến đấu không nên quên rồi. Chúng ta mới là tốt nhất hợp tác tốt bất quá. Ta sẽ không rời đi bọn hắn. Bất quá bây giờ kể vai chiến đấu có thể vạn tái thần lôi cùng chấn nguyên thần lôi bay đến một chỗ vạn tái thần lôi hóa thành thế gian cứng rắn nhất phòng ngự chi thuẫn. Mà chấn nguyên thần lôi. Thì bục phát ra có thể bỏ qua tất cả phòng ngự lực chấn động. Quét ngang dư không. Chấn động vạn vật trong lúc nhất thời. Giữa thiên địa một mảnh hốn chiến nhưng mà. Không có bất cứ người nào. Một đảo thế công. Có thể chân chính làm bị thương vạn tái thần lôi cùng chấn nguyên thần lôi. Nhưng chấn nguyên thần lôi thế công. Lại là đang điên cuồng thu gặt lấy những này phây công chi nhân. Chỉ sau một lát. Vây công chi nhân còn có thể tác chiến, đã không đến trước đó năm thành Nhưng ghế tục chi nhân còn tại liên tục không ngừng hiện ra tới Sở gian cờ liên cùng tần lôi liếc nhau, nhẹ gật đầu Chúng ta cũng tới hỗ trợ hai bọn họ lập tức bay lên tiến đến cùng đông đảo vây công chi nhân cũng đánh lên Rồi, trá nhân tục tần lôi cười nói Chúng ta là vì giúp chấn lôi tử, có thể không phải là vì giúp ngươi Chấn lôi tử bọn hắn còn cho ngươi lấy danh tử chấn lôi tử cười hắc hắc. Bục phát ra một đảo thần lôi. Chấn động mà ra. Thần lôi cùng phở gian cờ liên. Càng là mượn nhờ phu thiên cách địa lôi thí. Khiến cho chính mình lôi đình pháp lực càng thêm tăng vọt. Trong lúc nhất thời. Bốn người liên thủ. Càng quét quần hùng thiên hạ mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt. Bỗng nhiên. Sau trận này mạnh nhất địch thủ. Lôi điện Hồng Đồng Thiên cùng công tôn nhất vũ. Rốt cuộc xuất hiện Phờ Gian Cờ Linh lập tức đổi sắc mặt đồ đề của ta đều là nhân vật chính không chính chương 221 liên thủ phá địch Hồng Đồng Thiên công tôn nhất vũ Phờ Gian Cờ Linh gặp vây xem không ít người cũng đã biết rõ bọn hắn hai người thân phận. Chắc hẳn lúc trước, Hồng Đồng Thiên đã cùng đám người phát sinh qua xung đột. Mà lôi điện chi nhân một khi đồng thủ tất nhiên là không chút lưu tình. Cho nên giờ phút này tựa hồ tất cả mọi người cũng đều vô cùng kiêng vị hai người Nhưng Hồng Đồng Thiên chỉ cười lạnh một tiếng Tần lôi Từ không lôi thú Các ngươi vậy mà cùng cái kia hai đảo thần lôi hỏa chủng cùng nhau Đối kháng chúng ta đến cùng ra sao lập trường tần lôi nói Chấn nguyên thần lôi là bằng hữu của ta Đã từng có ăn với ta Ta đương nhiên muốn báo đáp Đến mức phản tái thần lôi này Hắn nếu là chấn nguyên thần lôi bằng hấu tự nhiên cũng chính là ta tần lôi bằng hấu Hồng Đồng Thiên cười ha ha Dễu cợt nói Dối trá đến cực điểm rõ ràng chính là cùng chúng ta một dạng Ý đồ mượn nhờ thần lôi hỏa chủng lực lượng để bản thân sử dụng Lại vẫn cứ đổi lên bằng hấu xanh tiếng Chẳng phải là để cho người ta cười đến dùng sang tần lôi cười một tiếng Người thích cười liền cười Bằng hấu loại chuyện này Đừng nhìn ngươi sống lớn tuổi như vậy Chỉ sợ vẫn là rốt đặc cắn mai Nếu là dạng này Ta cũng không có gì tốt nói cho ngươi Gỗ mục không điêu khắc được vậy Hồng Đồng Thiên xứng sờ Sau đó giận tím mặt Hắn tải lôi điện bên trong Cũng là quyền thế số một số 2 đại nhân vật Dưới một người Trên vạn người huống chi Lôi điện tại đại thiên thế giới bên trong Có thể nói là quy danh hiền hách Đám người cũng chỉ làm đó là thế ngoại cấm địa, tồn tại trong truyền thuyết. Một khi thật sự xuất hiện ở trong nhân thế, tất cả mọi người đều e ngại. Hắn xem như Lôi Điện đại trưởng lão quả thực là bế nghệ thiên hạ, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Chỗ nào nhận qua vũ nhục như vậy, hồng động thiên nổi sận gầm lên một tiếng. Tần Lôi tiểu nhi, hôm nay lão phu liền muốn ngươi chết không có chỗ chôn, nhưng hắn cuối cùng kiến thức sống dãi. Kinh nghiệm phong phú, mặc dù nổ khí ngút trời, nhưng cũng không lỗ mãng. Một đảo vạn tái thần lôi, tăng thêm một đảo chấn nguyên thần lôi. Công phòng nhất thể, rất khó công phá. Một cái sơ xảy chính mình ngược lại càng phải bị thương thật nặng. Lại thêm tần lôi tiểu tử này, cùng cái kia thần bí phó lường hư không thần thú. Công tôn nhất Phú có thương tích trong người, chỉ bằng vào chính mình một người. Cũng tuyệt, không phải đối thủ thít là hắn cười lạnh một tiếng. Chư vị, mặc dù vừa mới ta cùng nhất vũ cùng mọi người có chút xung đột, nhưng cái gọi là trước khác nay khác vậy bây giờ, cái này tần lôi nối giáo cho giặc, thế mà cùng cái kia hai đảo thần lôi hỏa chủng liên hợp một chỗ, tổng đồng đối kháng ngươi ta, có thể nói là có thể nhịn không thể nhẫn nhục không bằng dạng này. Ngươi ta tạm thời dừng tay, Trước tạm thời cộng đồng đối phó tần lôi cùng cái này hai đảo thần lôi hỏa chủng Như thế nào đám người trong lúc nhất thời do dự. Hồng Đồng Thiên cười ha ha. Mục tiêu của chúng ta đều là nhất trí. Chí. chí ít tại đánh bại tần lôi cùng cái này hai đảo thần lôi hỏa trùng trước đó là tuyệt đối nhất trí. Chẳng lẽ các ngươi còn sợ ta đùa nhịp âm mưu vừa kế gì hay sao đến mức sau khi đánh bại. Thần lôi hỏa chủng thuộc về. Cái kia dĩ nhiên chính là đều bằng bản sự rồi hắn đem lời nói cũng là rõ ràng minh bạch Tất cả mọi người cũng đều sĩ khí chấn động Lấy lực lượng của bọn hắn Đã sớm tại thần lôi hỏa chủng cùng thần lôi Giờ gian cờ lin trong tay chịu nhiều đau khổ Đã có hồng đồng thiên cường đại như vậy vô cùng cao thủ gia nhập liên minh Đương nhiên cũng sẽ không cử tuyệt Tần lôi cười lạnh nói Các ngươi không muốn mắt mưu của hắn Nếu thật đánh bại hai bảo thần Lôi Hỏa chủng, đến lúc đó hắn sao lại từ bỏ ý đồ tất nhiên là trước đem các ngươi đánh giết. Cướp đoạt bảo vật Hồng Đồng Thiên cười nói, "Tần Lôi, lời này tự nhiên có đạo lý, nhưng là nếu không đánh bại ngươi, cái kia hết thảy cũng đều không có ý nghĩa. Ta đã đem chuyện xấu nói trước. Ngươi dạng này châm ngoài không có bất kỳ cái gì ý nghĩa." Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Dẫn đầu công đi lên hồng đồng thiên Vạn tổ cử đầu Trường sinh bí cảnh cao thủ mà lại Là thế ngoài cấm địa Kinh khủng lôi điện đại trưởng lão Tại trường sinh bí cảnh trong cao thủ Cũng là tuyệt đối cường đại nhân vật hắn vừa ra tay Cùng đám người lập tức liền có khác nhau một trời một vực Âm âm phản phất long trời lở đất toàn bộ huyết ngục sơn đều muốn xoay chuyển qua đây Mánh liệt chân nguyên hóa thành cuồn cuồn lôi đình phu thiên cách địa một dạng chút xuống tần lôi thi triển hoang cổ kịch diệt lôi hiếp pháp. Bỗng nhiên chặn lại. Lại ở đâu là trường sinh bí cảnh. Vạn cổ tự đầu địch thủ chỉ thấy một đảo lôi hoang. Đột phá hắn chặn đường. Bỗng nhiên hướng phía tần lôi chạm kích mà đến cẩn thận chấn lôi tử thấy thế quá sợ hãi. Bận biểu bay người lên phía trước. Mong muốn thay tần lôi ngăn cản cách này một đảo lôi quang. Vạn tái thần lôi trong lòng hơi động. Chấn nguyên thần lôi. Vậy mà biết vì một cái nhân tục làm đến mức độ như thế trong lúc ngàn cân treo sợi tóc vạn tái thần lôi than nhẹ một tiếng. Bỗng nhiên bay lượn mà tới. Hắn là lôi đình biến thành. Tốc độ nhanh chóng. Giữa thiên địa không gì có thể cùng một đảo lưu quang gào thép. Vạn tái thần lôi đang ngăn tại chấn nguyên thần lôi cùng tần lôi phía trước ầm ầm to lớn lôi đình như là dòng lũ bình thường mãnh liệt mà đến. Nhưng mà đụng vào vạn tái thần lôi thân thể bên trên. Lại chỉ có thể đem hắn đánh chúng lùi lại ngoài mấy trăm trượng. Nhưng như cũ không cách nào đối với hắn tạo thành rõ ràng tổn thương u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hồng Đồng Thiên cũng không khỏi phải giật mình. Không hổ là thần lôi hỏa chủng bảng bên trên ship hạng đệ tứ. Danh xưng lực phòng ngự thiên hạ vô song vạn tái thần lôi thế mà có thể đón đỡ ta cách này toàn lực một kích Phờ Gian Cờ Linh cười lạnh một tiếng. Chỉ là một đảo lôi đình hóa hải thần thông. Cũng muốn có khả năng bao lớn hồng đồng thiên giật này cả mình. Ngươi! Ngươi làm sao có thể biết rõ ta thần thông bí thuật hắn đã sớm đang hoài nghi thân phận của Phờ Gian Cờ Linh. Nhưng lại một mực không cách nào xác nhận Giờ phút này gặp hắn gọi ra thần thông của mình càng là kinh nghi bất định Lôi điện vốn là thần bí khó lường Nhân vật thực quyền càng là không có mấy cái Có thể đối lai lịch của hắn hiểu rõ rõ ràng như vậy Cách này trên toàn thế giới không cao hơn ba người mà ba người này Bây giờ đều tại lôi điện bên trong Tuyệt sẽ không xuất hiện tại thế giới bên ngoài như vậy Phở gian cờ lin Đến cùng là ai Phở gian cờ lin cười lạnh một tiếng Biết rõ tính là gì ta Còn biết ngươi cách này lôi đình hóa hải Thần thông phương pháp phá giải Nói khoác không biết ngượng hồng đồng thiên giận dữ Bỗng nhiên bộc phát ra lực lượng toàn thân Cả người đều tựa hồ hóa Thành trên trời lôi đình chi thần Bỗng nhiên nổi sận gầm lên một tiếng Giữa thiên địa Một phái lôi đình chi hải Sau đó Bỗng nhiên Giống như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Điên cuồng chút xuống là lôi đình chi thủy lôi đình dòng lũ. Lôi đình hải sương chính là hồng động thiên độc môn tuyệt học. Thần thông bí thuật. Lôi đình hóa hải thần thông đại trận sờ gian cờ liên cười lạnh một tiếng. Tần lôi. Chấn lôi từ. Vạn tái thần lôi. Giúp ta một chút sức lực hắn đương nhiên biết được lôi đình hóa hải thần thông đại trận phương pháp phá giải. Nhưng cảnh giới của hắn hôm nay lại là không đủ Lực lượng vẫn có khoảng cách Cho nên Cần phải mượn đám người trợ giúp Tốt thần lôi tự nhiên là không chút do dự Tốt chấn lôi tử cũng là không có bất kỳ cái gì nghi vấn Chỉ là vạn tái thần lôi vẫn là đang trần chờ Chấn lôi tự vội la lên Vạn tái ca ca Người còn do dự cái gì Nếu như thua Chúng ta đều muốn bị hắn chộp tới rồi vạn tái thần lôi tắn chặt răng. Tốt! Ta liền tin tưởng ngươi một lần ầm ầm tần lôi chân nguyên lực lượng. chấn lôi tử chấn nguyên thần lôi hỏa trùng lực lượng. Vạn tái thần lôi bản mệnh chân nguyên thần lôi lực lượng. Toàn diện điên cuồng quán chú đến sở gian cờ Linh thân thể bên trên nếu không phải hắn là thư không lôi thú chi thân. Danh xưng thần thú úp. Trời sinh lính ngộ hư không lôi đình hai đại áo nghĩa. Bình thường bất luận cái gì thần thú. Chỉ sợ đều không chịu nổi lực lượng như vậy tiếp nhận ba đại cao thủ lực lượng. Phờ gian cờ liên nổi giận gầm lên một tiếng. Trong miệng hô to bị ngạn thần lôi oanh một đảo lôi quang Như là trên trời dưới đất nhất là hào quang sáng chói Trong chốc lát phản phất xuyên việt thời gian. Nhịp chuyển thời gian. Bay vút tuế nguyệt trong nháy mắt. Từ lôi đình hóa hải thần thông đại trận bên trong. Xuyên thẳng qua mà qua. Xuyên thùng. Đánh tan đăng lâm bị ngạn lôi đình hóa hải. Minh mông bát ngát nhưng mà. Cuối cùng có người có thể vượt qua minh mông hải dương. Đăng lâm bị ngạn bị ngạn. Chính là hải dương cuối cùng một kích này. Trong nháy mắt xuyên thùng. Đánh tan hồng động thiên bản mệnh thần thông đại trận. Trong chốc lát đã hung hăng đánh chúng vào thân thể của hắn. Bản thể Chiếu chiếu một thanh âm vang lên Một đảo lỗ thùng từ đó bắn nổ A Hồng Đồng Thiên một thân kêu thảm Cả người nhất thời ngã xuống đồ đề của ta Đều là nhân vật 909 chương 222 sư đồ lại tù học Khiêu chiến cuối cùng Hồng Đồng Thiên lợi hại hơn nữa Cuối cùng không phải tần lôi Sở gian cờ liên Trấn nguyên thần lôi thêm vạn tái thần lôi Bốn người liên thủ đối thủ huống chi Sở gian cờ liên là biết rõ hắn lôi đình hóa hải thần thông nhược điểm chỗ tồn tại. Thi triển chính là khắc chế hắn thần thông bị ngạn thần lôi thần thông đại trận một. Kích phía dưới. Trọng thương hồng đồng thiên sở gian cờ liên cười lạnh một tiếng. Càng phải truy hít. Nhưng lúc này. Mọi người đã vây công mà tới. Công tôn nhất vũ tử thân cũng trên thân mang thương. Gặp hồng đồng thiên cũng trọng thương. Biết rõ chuyện hôm nay không ổn. Vội vàng nắm được hồng đồng thiên liền chạy vội rời đi Hồng đồng thiên trọng thương chỉ bằng vào chính hắn thủ thương thân thể Căn bản ngăn cản không nổi tần lôi bọn người Công tôn nhất vũ cười lạnh một tiếng Tần lôi Các ngươi chờ lấy Ta lôi điện sẽ không bỏ qua cho các ngươi sau này còn gặp lại thiếu đi Công tôn nhất vũ cùng hồng đồng thiên cao thủ như vậy Mặt khác cái gọi là quân liên minh Rất nhanh liền bị tần lôi một nhóm bốn người giết thất linh bát lạc. Dần dần đám người gặp không cách nào đắc thủ. Nhao nhao cũng chạy thuộc mạng. Tần lôi phở gian cờ linh mấy người cũng đã đến tinh bì lực tan thời điểm. Liền trấn lôi tử đối mặt nhiều như vậy địch nhân cũng mệt nhọc không chịu nổi. Duy nhất còn có dư lực, ngược lại là tiếp nhận nhiều nhất thế công vạn tái thần lôi. Nhưng hắn giờ phút này cũng có một chút sáng chống đỡ ý vịt. Kịch chiến kết thúc bốn người lập tức phi tốc rời đi. Cuối cùng. Cho dù là hiện tại. Ngấp ngẽ vạn tái thần lôi chi nhân còn nhiều cực kỳ. Nhất là bây giờ chấn nguyên thần lôi cũng xuất hiện. Càng làm cho người điên cuồng muốn có được. Chấn nguyên thần lôi nói. Vạn tái ca ca. Bây giờ người xấu quá nhiều. Không bằng cùng ta cùng nhau đi huyền thiên đảo tông tránh né. Hử. Đây chẳng phải là làm thỏa mãn những người này nguyện tần lôi. Vừa mới ngươi ta kể vai chiến đấu. Cũng coi là duyên phận một trận rồi. Hà tất còn như thế để phòng vạn tái thần lôi hừ lạnh nói. Làm sao biết không phải là các ngươi nhân tộc kế sách nhân tộc hèn hạ âm hiểm sắc bén. Cũng không phải một ngày. Trấn nguyên thần lôi nói vạn tái ca ca. Vạn tái thần lôi vừa muốn nói chuyện. Bỗng nhiên trong lồng ngực đau xót. Tựa hồ là vừa mới góp nhặt gánh chịu các loại thế công cùng lực lượng. Rốt cuộc muốn bảo phát ra. Hắn mặc dù là danh xưng phòng ngự đế nhất. Nhưng là một thân một mình. Đối mặt trên trăm tên thiên hạ hiểu rõ cao thủ. Thay nhau thế công. Cũng vẫn như cũ phải thừa nhận quá nhiều. Bất quá. Vạn tái thần lôi chỗ lời hại ngay tại ở vẫn như cũ có thể gánh chịu Nhưng ở sau đó. Cũng cần hao phí thời gian cùng tinh lực đi hóa giải những này thế công. Đúng lúc này đột nhiên lại có rất nhiều địch nhân đuổi theo. Tần lôi cùng phở gian cờ liên lập tức mang theo hai lôi phi tốt trốn chạy. Cùng lúc đó, phở gian cờ liên còn chỉ điểm tần lôi. Đồng thời cùng hắn cùng một chỗ thay vạn tái thần lôi khơi thông hóa giải những cái kia thế công. Từ hắn trong thân thể loại trừ ra ngoài. Đám người thật vất vả đào thoát. Lúc này vạn tái thần lôi rốt cuộc đối tần lôi cùng phở gian cờ linh hai người tín nhiệm một chút. Đương nhiên, lòng cảnh giác vẫn không có thối lui. Thần lôi gặp bốn bề vắng lặng, rốt cuộc có thể hơi khẽ thở phào một cái, không khỏi mà hỏi. Đúng rồi tiên sủng đại nhân. Ngươi tại sao lại đột nhiên xuất hiện phở gian cờ linh nói. Còn không phải sư phủ ngươi. Nói để cho các ngươi đi ra mạo hiểm thời điểm. Nói đại nghĩa lấm nhiên thật sống hết sức yên tâm. Kỳ thật trong lòng lo lắng rất, cho nên phái ta đi ra tìm ngươi. Phương Nhiên nơi nào chính hắn đi rồi. Ôi, nhượng sư phụ phí tâm. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên cảm giác được thông tin linh phù nóng lên, tần lôi tâm niệm vừa động, liền thấy linh phù bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành từng hàng chữ đại. Đại sư huynh, ta đã cùng sư phụ tổ hợp Đang chuẩn bị cùng đi trợ giúp các ngươi. Ngươi nơi nào tình huống như thế nào tần lôi cười một tiếng. Thôi đồng thông tin Linh Phủ đưa tin qua. Ta chỗ này bình yên vô sự. Mà lại đã cùng tiên sủng đại nhân. Chấn lôi tử tổ hợp. Bây giờ vạn tái thần lôi cũng cùng chúng ta tại một chỗ. Đang chuẩn bị đi trợ giúp các ngươi. đã ngươi cũng cùng sư phụ tổ hợp. Dứt khoát cùng nhau đi tới trợ giúp nhị sư đệ. Rất nhanh bên kia chuyển tới một cái tin tức tốt thời khắc này hàn bất lãng. Trước đó nghe được ngũ đế hoa cái xuất thế tin tức. Lập tức lặng yên khởi hành. Hướng phía trong truyền thuyết món kia bảo vật vị trí đi đường mà đi. Tin tức xưng đó là tại Thái Sơ Thánh Địa Phủ Cận, một cái tên là Thiên Nhất Quốc Quốc độ bên trong. Hàn bất lãng chuẩn bị thỏa đáng, suốt cuộc bước lên Thiên Nhất Quốc đất đai. Cái gọi là ngũ đế hoa cái cũng không phải là ngũ đại vĩnh hàng hoàng triều hoàng đế. Mà là chỉ ngũ đại tự nhiên thần linh tức thanh đế, bạch đế, Hắc đế, xích đế, hoàng đế. Cũng tức ngũ hoàng ngũ đế ngũ hành ngũ độn đại thần thông bên trong ngũ đế. Ngũ đại tự nhiên thần linh chi khí ngưng ghét mà thành. Càng thu thập thiên địa linh khí. Tinh hoa nhật nguyệt. Cuối cùng hội tụ thành một đỉnh hoa cái. Có ngũ thải quang mang, ngũ hành chi lực, hình thành ngũ hành luôn chuyển đại trận, là ngăn cản thiên phạt lôi ghiếp để nhất bảo vật nói một cách khác. Chỉ cần đạt được bảo vật này, vượt qua thiên ghiếp lôi phạt có thể nói có 9 thành chín nắm chắc đương nhiên. Muốn có được bảo vật này chi nhân, tự nhiên lập tức cũng là su chi nhược vụ. Hàn bất lãng bây giờ, đã là thiên địa pháp tướng cảnh giới. Khoảng cách vượt qua lôi hiếp chỉ có cách xa một bước Hắn loại này cá tính Vốn là cẩn thận muốn chết Nghe nói tốc độ lôi hiếp cỡ nào cỡ nào chỉ sợ Đã sớm cả ngày thấp hỏm lo âu Hiện tại vừa nghe nói có loại này ra tăng hệ số an toàn đến chính thành chính bảo vật Làm sao có thể không đồng tâm nhưng khi hắn đi vào thiên nhất quốc thời điểm Hơi chút sau khi nghe ngóng liền phát giác sự tình không đúng Thiên nhất tiểu quốc, vốn chính là Thái Sơ Thánh Địa một cách nho nhỏ phụ thuộc mà thôi. Trong nước ra như vậy trí bảo. Tự nhiên không dám độc chiếm. Đã sớm điều động sứ giả thông tri Thái Sơ Thánh Địa. Mà Thái Sơ Thánh Địa đương nhiên cũng nghiêm túc. Lập tức liền phái ra môn hạ chân truyền đại đệ tử đến đây tiếp ứng. Bây giờ, ngũ đế hoa cách này đã sớm rơi vào đến Thái Sơ Thánh Địa đệ tử trong tay. Bất quá á. Cơ hội còn tại nghe nói vì thái sơ thánh địa này đệ tử chân truyền. Vẫn như cũ còn tại thiên nhất quốc trong vương cung làm khách. Mà bốn phía ngấp ngẽ bảo vật này chi nhân đã sớm chen chút mà tới. Cho dù là hắn. Cũng không dám tùy tiện xuất động. Đương nhiên hắn cũng đã sớm thông chi thái sơ thánh địa trưởng lão đệ tử đến đây trợ giúp. Hàn bất lãng thấy thế hướng trong lúc nhất thời rất vô cùng lo lắng. Quyết định thật nhanh. Làm một cách tàn nhẫn quyết định chờ một chút Cách gọi là mọi thứ sự thì đứng, không sự thì phế Làm người không thể quá mức lỗ mãng Nghĩ lại mà làm sau tính trước làm sau mới có thể không lo Khẩu hiệu của chúng ta là Cẩn thận Cẩn thận Cẩn thận nữa trong miệng hắn nói không đến 46 lời nói Một mực co đầu rút cổ tại thiên nhất quốc quốc đô Một chỗ tầm thường nhất tiểu trong khách sạn nhỏ Quan sát đến thế cuộc biến hóa. Thế là. Mười mấy ngày trôi qua rồi. Một ngày này. Lý Thiên Sinh đã sớm cùng đám người tổ hợp. Lý Thiên Sinh. Mắc Vinh. Phương Nhiên. Phở Gian Cờ Linh. Tần Lôi. Chấn Lôi Tử. Vạn Lôi Tử Mắc Vinh chỗ lấy danh hào. Đối phương đối với cách này biểu thị 10 phần kháng cự. Cùng nhau đi tới Thiên Nhất Quốc Quốc Đô. Tần lôi cao mày nói. Sư phụ. Nhìn nơi này cao thủ nhiều như mây. Chỉ sợ tất nhiên lại là một trận gió tanh mưa máu a lý thiên sinh gật gật đầu. Nơi này cùng các ngươi hai tình cảnh lại không giống. Vô luận là phương nhiên đi tìm hồng hoang ma tông hạ lạc. Vẫn là ngươi đi tìm vạn tái thần lôi tin tức. Xung quanh chí ít đều không có đặc biệt lớn thế lực chiếm cứ. Tất cả mọi người là năm bè 7 mảng Riêng phần mình tác chiến Nhưng là nơi này Thế nhưng là thiên hạ đệ nhất Đại thánh địa thái sơ thánh địa phạm vi thế lực Chỗ nào dễ dàng như vậy Đắc thủ phương nhiên cao mày nói Cái kia Sư phụ Nhị sư huyên không có nguy hiểm gì a liên hệ hắn một cái Đúng sư phụ Phương nhiên thế là liên lạc hàn bất lãng Nhị sư huyên Người bên kia tình hình chiến đấu như thế nào Phải trăng nghịch liệt. Cần trợ giúp hay không hàn bất lãng. Tình hình chiến đấu ta còn tại khách sạn nghỉ ngơi. Định ra kế hoạch đâu. Đám người. Độ để của ta đều là nhân vật chính 909 chương 223 cường công lý thiên sinh. Phải ra hỏa này nói là đổi tính khí. Đây không phải là vẫn là giống nhau sao thời gian cờ liên lắc đầu thở dài. Giang Sơn dễ đổi. Bản tính khó rời A phương nhiên nhìn không được cười nói. Sư phụ! Vậy phải làm thế nào còn có thể làm sao? Tìm được trước hắn lại nói đám người thế là cùng nhau đi tới thiên nhất quốc quốc đô nhà kia khách sạn nhỏ. Đám người xem xét cái này tuyên chỉ Thật sự chính là hàn bất lãng phong cách. Vắng vẻ yên tĩnh ổn thỏa cảm giác an toàn mười phần. Chính là... Khoảng cách nơi khởi nguồn điểm quá xa Lý Thiên Sinh nhìn thấy hàn bất lãng cả giận nói Ngươi rời cách này thì xa Muốn thật phát sinh chút gì làm sao có thể kịp đi qua ngươi cách này định ra kế hoạch định ra cái gì sức lực hàn bất lãng gãi gãi đầu Cách này Đây cũng là vì an toàn cân nhắc nha An toàn cây sắm ngươi suy nghĩ một chút Có ngũ đế hoa cái Người vượt qua lôi kiếp tỷ lệ to được bao nhiêu nếu như không có thiếu đi bao nhiêu nghĩ ra được ngũ đế hoa cái. Ngươi không đi tranh đoạt có thể cầm tới xác suất là bao nhiêu đi tranh đoạt xác suất là bao nhiêu hàn bất lãng xứng sờ. Sau đó đại não bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Một năm phải năm, hai năm một mười, năm 15 Đám người gặp hắn thật đúng là nghiêm túc tính lên, không khỏi một trận mộng bức. Hàn bất lãng rốt cuộc coi xong. Vỗ đùi nói Sư phụ nói đúng à. quả nhiên Lần này còn phải chủ động xuất kích An toàn tỷ lệ ngược lại cao hơn một chút đâu Lý Thiên Sinh Được rồi được rồi đừng nói nhảm Hiện tại người của chúng ta đều đến đông đủ Cũng không sợ cái gì Còn chế định cái gì cứ chó kế hoạch Trực tiếp xuất thủ đi đoạt được rồi hàn bất lãng vội nói Sư phụ Thiên nhất quốc mặc dù là cái tiểu quốc Nhưng trong vương cung cũng phỏng giữ sâm nghiêm. Mà lại thái sơ thánh địa ở chỗ này điều động không ít người đi bảo hộ quốc chủ an toàn. Chúng ta xông vào vẫn là không quá đáng tin cậy. Cái kia kế hoạch của ngươi đâu ta nghe nói. Thái sơ thánh địa phái tới vị kia chân truyền đại đệ tử. Sáng mai liền sẽ xuất phát về núi. Đến lúc đó chúng ta trên đường. Cho hắn đến kế hoạch là không làm. Đã làm thì cho xong. Lý Thiên Sinh lắc đầu. Đoán chừng tất cả đến cướp người đều là nghĩ như vậy. Đến lúc đó chỉ sợ càng là một trận hốn chiến. Còn không bằng trực tiếp đồng thủ A. Cái này. Tần lôi cùng phương nhiên liếc nhau. Sư phụ nói đúng hàn bất lãng. Cái kia, vậy được rồi. Vậy chúng ta làm sao hảo hảo bàn bạc kỹ hơn một cái. Lý Thiên Sinh không cần hàn bất lãng. Vào lúc ban đêm. Lý Thiên Sinh dẫn đầu đám người Trực tiếp liền vọt vào thiên nhất quốc vương cung bất quá bọn hắn cũng là không phải hoàn toàn cứng rắn thô bạo Lý Thiên Sinh đám người phân chia mấy chi đội ngũ Tần lôi, phở gian cờ liên làm một tổ, từ cửa đông mà vào Phương nhiên chấn lôi tử, vạn tái thần lôi từ cửa tây mà vào Lý Thiên Sinh cùng hàn bất lãng, mắc viên thì là từ cửa bắc mà vào Chỉ bất quá Phía trên hai chi cũng chỉ là nghi binh mà thôi, Lý Thiên Sinh nơi này đương nhiên mới thật sự là chủ lực. Những người khác chỉ là phụ trách hấp dẫn hỏa lực. Màn đêm buông xuống. Thiên nhất quốc yên tĩnh vô cùng trên bầu trời bóng đêm mịt mù, tinh không thư thớt. Thiên nhất quốc trong vương cung đã yên tĩnh trở lại, chỉ thật nhiều thủ vệ tại không gián đoạn tuần tra. Bỗng nhiên. Ẩm ầm một tiếng vang thật lớn. Cửa đông phương hướng. Từng đảo lôi đình xé sách bầu trời đêm. Chỉ một kích. Toàn bộ vương cung cửa đông cách kia phiến to lớn vô cùng cửa sắt lớn. liền toàn bộ bị oanh ra một cách đồng lớn. Tiếng vang oanh minh vang vọng toàn bộ vương cung có thích khách lập tức. Toàn bộ vương cung hoàn toàn đại loạn. Đông đảo thì về lập tức tiếp viện cửa đông phương hướng. Từng cách binh lính tinh nhẹ đều nhao nhao hội tụ mà đi. Tiếng la xếp trong lúc nhất thời nổi lên. Không đợi tranh đấu lắng lại. Đột nhiên cửa Tây lại là một tiếng chấn động. Lần này tiếng sấm thậm chí so lúc trước còn kinh khủng hơn chính là phương nhiên. Chấn lôi tử cùng vạn tái thần lôi phương hướng thế là một bộ phận khác thủ vệ đều lại vội vàng đi tiếp viện cửa Tây. Lúc này, Lý Thiên Sinh thân thể khẽ động. Đát lặng yên không tiếng động dẫn theo Mark Vinh cùng hàn bất lãng. Xâm nhập vào vương cung bên trong. Lý Thiên Sinh trầm tư phút chốc thở dài một tiếng. Ta phát hiện ta phạm vào một sai lầm. Hàn bất lãng bẩn biểu thấp giọng nói. Sư phụ! Sai lầm gì Lý Thiên Sinh? Kỳ thật ta căn bản không cần để bọn hắn rời đi cái gì lực chú ý a chính ta cũng có thể lặng yên không tiếng đồng trà trộn vào đến. Hơn nữa còn càng thần không biết dù không hay. Như bây giờ một làm. Ngược lại để cho người ta đều để đề cao cảnh sát hàn bất lãng Mark Vin Lão Lý ngươi vậy thì có chút mã hậu pháo ý tứ Lý Thiên Sinh vung tay lên Được rồi được rồi Nhập ra tùy tục Trước ngươi nói thái sơ thánh địa đệ tử ở nơi đó ấy nhỉ phượng nghi cắt sấn đường đúng Sư phụ lúc này trong phượng nghi các Thái sơ thánh địa đệ tử chân truyền ma lại là trí cao vô thượng 24 vì cách gọi là thái sơ đệ tử một trong Xếp hạng vị thứ 8 hoa thái sơn Đã sớm bị kinh động thái sơ thánh địa Dù sao cũng là thiên hạ thập đại thánh địa đứng đầu Cho nên hạch tâm nhất thái sơ đệ tử cũng so mặt khác thánh địa nhiều hơn rất nhiều ma lại tu vi càng cao thâm hơn chiến lực càng khủng bố hơn Hoa thái sơn này Có thể ở trong đó xếp hạng vị thứ 8 Hắn thực lực có thể thấy được lốm đốm bây giờ. Hắn thân ở thiên nhất quốc vương cung bên trong. Lại bị đông đảo ngấp ngé ngũ đế hoa cái cái này tuyệt phẩm đảo khí chi nhân vây chặt như nêm cối. Thân là thánh địa thái sơ đệ tử. Vậy mà không dám tùy tiện đi ra ngoài. Đã sớm nhường hắn tức giận không thôi. Mà bây giờ... Vậy mà có người dám can đảm trực tiếp xâm nhập thiên nhất quốc vương cung đều không đánh lén dùng kế đùa nghịch thủ đoạn rồi. Trực tiếp đổi đoạt phải không hoa thái sơn. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục cùng hắn cùng nhau đến đây ngay đón cái này tuyệt phẩm đảo khí. Đồng thời còn có thái sơ thánh địa ba tên trưởng lão. Đương nhiên cũng không phải là loại kia hạt tâm trưởng lão. Cùng hắn cảnh giới bình thường. Cũng đều là nghịch thiên cảnh giới. Đỉnh phong tu vi bốn người này Đều là khoảng cách vạn tổ cử đầu chỉ có cách xa một bước theo lý thuyết Cố lực lượng này Đều đã đầy đủ hoàn hành thiên hạ Nhưng bây giờ Dĩ nhiên như thế không bị người để vào mắt cách này còn chịu nổi sao hoa thái sơn giận dữ Bỗng nhiên vỗ bàn một cách nói Quả thực lẽ nào lại như vậy thái sơ thánh địa dưới chân Thiên nhất quốc đô vương cung Vậy mà đều có người dám cố sông vào Cách này truyền đi Ta thái sơ thánh địa uy nghiêm ở đâu trong đó Một tên trưởng lão cao mày nói Bớt giận bớt giận Người tới nếu dám đến Nói rõ tất nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc Không thể khinh địch Như vậy đi Nhìn xem thời gian Thánh địa phái tới tiếp viện chi nhân cũng nhanh đến rồi Chỉ cần ngươi ta lại kiên trì phút chốc Cần phải liền có thể gối cao không lo rồi. Nguyên lai bọn hắn cố ý giả bộ như tiết lộ tin tức nói là ngày mai xuất phát. Kỳ thật hôm nay đã lập tức liền muốn nginh đón thái sơ thánh địa trợ giúp đại quân. Người trước bảo vệ cẩn thận ngũ đế hoa cái. Đợi ba người chúng ta cùng nhau tiến đến chiếu cố hắn như có biến cố gì. Nhớ ký nhất định phải mang ngũ đế hoa cái về trước thái sơ thánh địa có được vật này. Ngày sau ta Thái Sơ Thánh Địa để tử vượt qua lôi hiếp thời điểm. Tỷ lệ thành công liền sẽ đến chính thành phía trên. Thái Sơ Thánh Địa cao thủ tuyệt thế tự nhiên liền sẽ tăng lên gấp bội. Vật này cực kỳ quan trọng. Lại thần trọng cũng không đủ đúng. trưởng Lão. Ba tên trưởng Lão gật gật đầu, liếc nhau, hử lạnh một tiếng đều là lách mình ra phượng nghi các. Đừng nói hoa Thái Sơn. Chính là trong lòng bọn họ cũng tới khí a Thái Sơ Thánh Địa a Ngươi dù là muốn trộm đồ vật Cũng phải nghĩ một chút biện pháp a hiện tại thế mà cũng dám gọn gàng dứt khoát đến ăn cướp trắng trởn Chúng ta Thái Sơ Thánh Địa không muốn mặt mũi sao ba người vừa mới vừa ra khỏi cửa Vừa vặn đụng phải Lý Thiên Sinh Mark Vin cùng hàn bất lãng đi vào phượng nghi các trước cửa Hai đội nhân mã, sáu người, lập tức mắt lớn chừng mắt nhỏ Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 909 chương 224 ngũ đế hoa cách tới tay phương nào tặc tử. Dám can đảm tự tiện xông vào thiên nhất vương cung có biết đây là thái sơ thánh địa dưới chân. Há lại cho các ngươi làm càn tam đại trưởng lão cùng nhau mắng lên. Lý thiên sinh cười lạnh một tiếng. Thái sơ thánh địa lão tử đánh chính là các ngươi thái sơ thánh địa thái sơ thánh địa tại toàn bộ thiên hạ ngang ngược càn rỡ. Tự nhận là là thiên hạ tu chân quy tắc chế định người. Mặc dù là chính đảo khôi thủ. Lại là cùng tất cả mặt khác thánh địa là địch. Nếu không huyền thiên đảo tông cũng sẽ không cùng mặt khác thánh địa liên minh cộng đồng đối kháng thái sơ thánh địa rồi. Lý Thiên Sinh từng tại hồng hoang di tích tiểu thế giới gặp qua thái sơ thánh địa đệ tử. Gọi là một cái ngang ngược càn rỡ. Căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Hắn đối thái sơ thánh địa đương nhiên không có gì ấn tượng tốt Làm càn trưởng lão kia còn phải lại mắng Lý Thiên Sinh chỗ nào sẽ cho hắn cơ hội này Im miệng đi ngươi Lý Thiên Sinh bỗng nhiên một trưởng vỗ ra Cũng không cần cái gì thần thông đại trận Liền là tuyệt đối pháp lực Âm âm chấn áp mà xuống Ba người lập tức lấy làm kinh hãi Bận bịu vận công ngăn cản Lại ở đâu là Lý Thiên Sinh đối thủ chỉ trong nháy mắt Phúc phúc phúc, ba người cùng nhau thổ huyết cái gì ba người nhìn Lý Thiên Sinh tuổi còn trẻ, mặc dù nói cũng có đề phòng, nhưng cũng không ngờ tới đối phương khoát tay, đều không có vận dụng thần thông cùng Pháp bảo. liền có thể có khủng bố như thế đến cực điểm uy lực kết thái sơ thiên địa nhân tam tài đại trận tam đại trưởng lão bận bịu lập tức chấn tác tinh thần, hóa thành một cái thế đối trọi. Riêng phần mình đứng vững phương vịt. Kết thành một đảo trận thí. Lực lượng của ba người lẫn nhau hòa lẫn. Phản phất xung hồi quán thông sau đó. Lại lần nữa tăng vọt cất cao. Ba người đều là nhịp thiên cảnh giới đỉnh phong chi nhân. Bây giờ kết thành trận pháp. Có thể đủ địch nổi vạn cổ cử đầu nhưng là. Lý thiên sinh đánh vạn cổ cử đầu. Vẫn là như chơi đùa. Ô bày trận không có sắm dùng hắn bỗng nhiên đại thủ vỗ. Âm ấm ấm. Một đảo to lớn nguyên khí bàn tay từ trên trời ráng xuống Chỉ một kích Cái gì thái sơ thiên địa nhân tam tài đại trận lập tức liền sụp đổ tan giá Tam đại trưởng lão đồng thời phun máu tươi tung tóe Tây liệt ngã xuống trên mặt đất không thể động đậy rồi Thái sơ thánh địa liền trình độ này Lý thiên sinh lắc đầu thở dài một tiếng Rất có một loại bùn nhão không dính lên tường được cảm giác Đi Ba người lập tức hướng phía Phượng Nghi các sông vào Mà tại lúc này Phượng Nghi các bên trong hoa thái sơn Cũng tự nhiên là tại mật thiết chú ý một trận chiến này Các loại nhìn thấy Lý Thiên Sinh chỉ một chiêu liền đánh bại ghét thành thái sơ thiên địa nhân tam Tại đại trận tam đại trưởng lão về sau Trong lòng thật sự là lộp bột một tiếng Gió gần chết Hắn bận biểu tâm niệm vừa động Đã vận dụng thái sơ thánh địa bí thuật Ẩm nặp thân hình. Chuẩn bị mang theo ngũ đế hoa cách vùng trộm chảy đi. Chính là thái sơ thánh địa đề nhất ẩm thân đồn thuật. Tên là thái nhất vô hình pháp. Hoa thái sơn lặng yên không tiếng đồng đi đường. Phản phất cùng chung quanh bóng đêm cùng nguyên khí tương dung. Vô thanh vô tức. Vô sắc vô vị. Vô hình vô tích. Tựa hồ căn bản không có khả năng bị phát giác. Thẳng đến. Phanh phanh hai tiếng vang. Hoa thái sơn bỗng nhiên đụng phải thứ gì a hắn lại đi Âm lại bị đụng trở về Hắn còn phải lại thử Chỉ nghe thấy phía trước truyền đến hai cách đồng loạt thanh âm Có ý tứ sao sau đó liền thấy Lý Thiên Sinh Hàn bất lãng hai người Cũng đang thi triển thái nhất vô hình pháp Cùng hắn cùng một chỗ ẩm nấp Thân hình, hai người đối một người Chẳng đường gọi là một cái thấu triệt Hoa thái sơn quá sợ hãi Ngươi Hai người cắt ngươi Làm sao lại thi triển ta thái sơ thánh địa bí thuật Thái nhất vô hình pháp hàn bất lãng cười đắc ý Ta từng theo sư phụ hỏi qua các loại ẩn nấp thân hình thần thông Các ngươi thái sơ thánh địa thái nhất vô hình pháp tốt như vậy dùng Ta đương nhiên cũng thỉnh giáo a đến mức sư phụ ta Xin lỗi Lão nhân ra ông ta liền không có không biết đồ vật Ba người đến giờ phút này Riêng phần mình hiện ra thân hình Mắc phim ở một bên móc lấy cánh mũi Các ngươi đây là chơi cách nào một chỗ ngã ba đường hoa thái sơn gặp đối diện ba người phát hiện chính mình Bận biểu lập tức phi thân trở ra Bốn phía quan sát lấy Chuẩn bị đường lui Lý thiên sinh thở dài một tiếng đừng xem đừng xem Ngươi coi như gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi Hàn bất lãng cũng tức giận Cười ha ha một tiếng Không sai thức thời liền ngoan ngoán đem cái kia ngũ đế hoa cái dao ra Chúng ta còn có thể tha cho ngươi một cách mạng Nếu không Cả người cả của hai mất Mark Vinh cười cười Lão Hàn Cái này làm người xấu tư vị thế nào Hàn bất lãng Thoải mái Lý Thiên Sinh nói Liền noi theo hắn nói xử lý đi Hoa Thái Sơn giận dữ Các ngươi chớ có khinh người quá đáng đệ tử của Thái Sơ Thánh Địa ta. Thằng Thánh Cương nhị. Thà chết chứ không chịu khuất phục Lý Thiên Sinh. Vậy các ngươi nhìn xem. Cái này nên làm cái gì hàn bất lãng. Đánh chết. Đánh chết Lý Thiên Sinh. Ngươi tốt táo bạo Nói, hắn liền đồng thủ. Chân Nguyên trực tiếp hóa thành một đảo đại thủ bỗng nhiên hướng phía hoa Thái Sơn đổi bắt mà đi. Hoa Thái Sơn nổi giận gầm lên một tiếng bảo phát ra tất cả lực lượng. Âm âm cả người phản phất hóa thành một ngọn núi. Bỗng nhiên trấn ác mà xuống. Mong muốn chặn đường Lý Thiên Sinh bàn tay không? Là thật một ngọn núi hàn bất lãng lập tức nói. Hoa Thái Sơn thượng phẩm đảo khí. Thái nhạc thần phong vô dụng. Lý Thiên Sinh bỗng nhiên một trào. Thái nhạc thần phong. Thượng phẩm đảo khí. Lập tức liền bị trột trong tay Tránh thoát không thể Sau đó bỗng nhiên bóp Đạo khí cùng Hoa Thái Sơn ở giữa liên hệ liền bị bóp vỡ nát Độ nhi đưa ngươi rồi A đa tạ sư phụ hàn bất lãng lập tức nhận lấy Vui vô cùng Sau đó Lý Thiên Sinh một trưởng lại hướng phía Hoa Thái Sơn bắt tới Hoa Thái Sơn gặp Lý Thiên Sinh tùy tiện liền bắt đi chính mình thượng phẩm đạo khí Giờ phút này đã sợ hãi tới cực điểm. Hú lên quái gì? Nhanh chân liền chạy chỉ tiếc. Hắn làm sao có thể chạy qua Lý Thiên Sinh một trường vô xuống. Cả người liền bị trộp vào trong lòng bàn tay. Giấy rua không ngừng. Lại vô lực đào thoát. Nhanh, giao ra ngũ đế hoa cái, lưu ngươi một cách mạng. Ta thái sơ thánh địa đệ tử, không bị tiền bạc cám dỗ ồ Lý Thiên Sinh có chút dùng sức. A nghèo hèn không thể rời Lý Thiên Sinh lại dùng sức. A uy vũ không khuất phục Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng. Xem ra thật sự là đầu ngạnh hán A. Vậy liền bóp chết chính ta lục soát đi. Hoa thái sơn. Đừng đừng đừng. Ta sao? Ta sao hắn trong ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một đảo kinh măng. Bỗng nhiên lại là trực tiếp thôi đồng ngũ đế hoa cái. Hướng phía Lý Thiên Sinh hung hăng đập xuống nguyên lai. Hắn không biết khi nào. Đã sớm chống lại sơn môn mệnh lệnh. Tự hành cùng ngũ đế hoa cái nhỏ máu nhận chủ. Khóa lại vì chủ nhân của hắn. Nhưng rất đáng tiếc. Hắn gặp phải là Lý Thiên Sinh. Lý Thiên Sinh tâm niệm vừa động. Một đảo tiểu thái ngu tiên phủ hư ảnh trấn áp mà xuống. Trong chút lát. liền nghe cái kia ngũ đế hoa cái răng rắc một tiếng. Lại có điểm ngăn cản không nổi ý vị sau đó Hồng hoang di tích tiểu thế giới lại lần nữa chấn áp Ngũ đế hoa cách rốt cục hoàn toàn khuất phục bỗng nhiên thu nhỏ hóa thành một cái r dù nhỏ hình dạng đạo khí Pháp Bảo Sau đó Lý Thiên Sinh bỗng nhiên một nắm đem cái kia hoa Thái Sơn bóp đát hôn mệt tốt ngũ đế hoa cánh tới tay có thể rút lui nhưng mà đúng lúc này Tốt tạc tử thật to gan vậy mà giết ta Thái Sơ Thánh Địa Thái Sơ Đệ Tử Từ nay về sau Trên trời dưới đất Không có bất kỳ người nào có thể cứu được ngươi rồi Lý Thiên Sinh ngẩn đầu nhìn lên Thái Sơ Thánh Địa tiếp viện đại quân Đến rồi Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không 9 chương 225 gặp phải Thái Sơ Thánh Địa dù sao cũng là thập đại Thánh Địa đứng đầu Mà lại lần này Vì tranh đoạt cái này một đảo tuyệt phẩm đảo khí, ngũ đế hoa cái, có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Chỉ là hạch tâm trưởng lão liền chọn vẹn tới ba tên hạch tâm trưởng lão. Mỗi một vị đều là trường sinh bí cảnh theo lý mà nói. Này làm sao cũng có thể chấn được tràng tử. Đáng tiếc, lại gặp được lý thiên sinh. Tam đại hạch tâm trưởng lão hét lớn một tiếng. Trông thấy lý thiên sinh tử trong tay hoa thái sơn cướp đi ngũ đế hoa cái Lửa giận ngút trời Tốt cả tử cũng dám đến ta thái sơ thánh địa địa bàn cướp giật bảo vật Quả thật to gan lớn mật không thể tha thứ chết ba người đều ra một lời Sau đó đồng thời bảo phát ra không có gì sánh kịp lực lượng ba tên trường sinh bí cảnh vạn tổ tự đầu Đồng thời xuất thủ lực lượng như vậy Quả thực là khó có thể tưởng tượng Phản phất là cả tòa trời đều sụp xuống Nặng nề trấn áp mà xuống Để cho người ta tránh cũng không thể tránh Không chỗ có thể trốn hàn bất lãng gióa đến run lầy bẩy Mắc viên gióa đến hồn phi phách tán Liền nhìn Lý Thiên Sinh cười ha ha bàn tay vỗ Phúc vũ phiên vân long trời lở đất vừa mới còn bị trấn áp thiên địa Trong nháy mắt liền bị Lý Thiên Sinh một trưởng đánh bay Đầu trời một trận thanh minh cái gì tam đại trưởng lão lập tức quá sợ hãi. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy Lý Thiên Sinh trên thân. Thật sống cũng không có vạn cổ cử đầu khí tức. Còn tưởng rằng chỉ là thiên nhân cảnh giới tuyệt đỉnh cao thủ. Thiên nhân cảnh giới. Lại thế nào tuyệt đỉnh. Cũng không thể nào là vạn cổ cử đầu đối thủ hướng chi. Là ba tên vạn cổ cử đầu liên thủ cho nên. Lý Thiên Sinh một kích liền tan vỡ ba người tất cả huyến tưởng. Đi Lý Thiên Sinh cũng chẳng thèm cùng bọn họ nhiều dây dư. Một đảo nguyên khí lôi cuốn ở Mark Vin cùng hàn bất lãng. Liền hướng phía vương cung bên ngoài mà đi. Cùng lúc đó. Đông Tây hai cửa. Tần lôi cùng phương nhiên chiến đội. Cũng đều nhận được Lý Thiên Sinh tin tức truyền đến. Riêng phần mình phát một cách đại chiêu. Nhanh chân liền chạy. Những người này đều là an hiểu đi đường cao thủ Rất nhanh liền chạy vô tung vô ảnh Lưu lại thái sơ thánh địa cùng thiên nhất vương cung người Từng cái hai mặt nhìn nhau Mặt cả đám đều mộng bức Hoa thái sơn đỏ bừng cả khuôn mặt Xấu hổ không thôi Ba vị trưởng lão Đệ tử vô năng ba người hử lạnh một tiếng Hoa thái sơn Ta ba người ở đây hay là để tặc nhân chạy Chuyện này ngược lại cũng không thể trách tội với ngươi Nhưng là Ngươi mới vừa rõ ràng lặng lẽ cùng cái kia ngũ đế hoa cái nhỏ máu nhận chủ Chuyện này lại là vi phạm với trưởng giáo trí tôn ý chỉ Ngươi có biết tội của ngươi không đúng Để tử Cam lính trách tội một tên khác hạt tâm trưởng lão nói Chịu tội là muốn lính Nhưng là Hiện tại càng quan trọng hơn là Nên như thế nào truy hồi ngũ đế hoa cây hoa thái sơn? Ngươi cũng đã biết cái kia tặc tử đến cùng là thần thánh phương nào hoa thái sơn lắc đầu. Bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng mặc dù đệ tử không biết bọn họ là ai. Nhưng là vừa mới cái kia tặc nhân trấn áp ngũ đế hoa cây thời điểm. Sử dụng pháp bảo Tựa hộ là. Là cái gì thái ngô tiên phủ ồ tam đại trưởng lão liếc nhau bỗng nhiên đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Huyền Thiên Đạo Tông. Lý Thiên Sinh Hoa Thái Sơn nói: Đệ tử cũng hoài nghi là hắn hôm nay thiên hạ người người đều biết. Thái Ngô Tiên phủ bảo tàng, cơ hồ tất cả đều rơi vào trong tay người này. Hắn tại Huyền Thiên Đạo Tông càng là đại phát thần uy, đánh bại nhất chân truyền đại đệ tử Thương Thái Hằng, càng đã từng đánh bại mặt khác tam đại thánh địa tam đại trưởng lão. Bây giờ Đã là huyền thiên đảo tông đấu chiến trưởng lão mà lại. Chỉ sợ là ước vãn năm đến trẻ tuổi nhất hạc tâm trưởng lão nếu như là hắn. Cái kia ngược lại không tốt làm. Người này thần bí phó lường. Không có ai biết lai lịch của hắn đến cùng như thế nào. Đã từng tam đại thánh địa trưởng lão đi khiêu khích với hắn. Kết quả rơi cái thất bại thảm hại. Một tên khác cầm đầu hạc tâm trưởng lão cười lạnh một tiếng. Thì tính sao hắn lý thiên sinh lại như thế nào ngang ngược? Chẳng lẽ còn hơn được ta Thái Sơ Thánh Địa đại trưởng lão có ý tứ là? Thái Sơ Thánh Địa. Trực tiếp tiến đến huyền thiên đạo Tông ép hỏi. Hỏi tội cách này. Đương nhiên là tốt. Thế nhưng là cái kia huyền thiên đạo Tông trưởng giáo vạn lưu quang. Là có tiếng bao che khuyết điểm. Mà lại ngang ngược không nói đạo lý. Lần trước tam đại thánh địa trưởng lão chính là bị hắn lộng cách mất mặt xấu hổ Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng ngươi ta tiến đến tự nhiên là bù không được phản lưu quang Nhưng là Nếu là vị trưởng lão kia tự mình tiến đến đâu hẳn là ngươi là muốn mời được lão nhân gia ông ta ra trưởng giáo trí tôn Cũng chỉ có lão nhân gia ông ta có thể chấn áp cái kia phản lưu quang rồi cũng tốt Huyền thiên đảo tông gần nhất khí giếm quá thịnh Đích thực là cần gó một cái Bây giờ bỏ mặt đệ tử lại khi dễ đến ta Thái Sơ Thánh Địa trên đầu tới Có thể nhấn nại không thể nhẫn nhục vậy chúng ta lập tức trở về núi Bẩm báo lão nhân ra ông ta đi Lý Thiên Sinh cũng không biết Thái Sơ Thánh Địa người đã nhận ra chính mình Càng là đến tiếp sau cứ vậy mà làm rất nhiều sự tình Hắn cầm tới ngũ đế hoa cái Tâm tình không tệ Lôi ghéo hàn bất lãng cùng Mark Vinh Lại hội hợp phương nhiên tần lôi hai đổi nhân mã Cùng nhau hướng phía thiên nhất quốc chi bên ngoài bay lượn mà đi Thoáng một cái ba tên đệ tử Riêng phần mình bảo vật đều đã đắc thủ Tần lôi cầm tới vạn tái thần lôi Mặc dù ra hỏa này vẫn là kỳ quái Nhưng là cũng chính là cái vấn đề thời gian Phương nhiên đạt được hồng hoang ma tông tin tức càng cầm tới man hoang Thí thiên nhận cùng đại hoang tàn nguyệt đao hai hiện bảo vật Mở ra hồng hoang ma tông sơn môn chìa khóa Bây giờ đã được đến trong đó ba thanh đến mức hàn bất lãng Cũng đã nhận được ngũ đế hoa cái Vượt qua lôi kiếp có thể nói là mười phần chắc chín rồi Đám người cao hứng bừng bừng Một mặt thu hoạt lớn vui sướng thần sắc Hướng phía huyền thiên đạo Tông phương hướng bay đi Phở gian cờ liên nói Lần này Rõ ràng là có người nhằm vào chúng ta Lão lý ba tên đệ tử Vậy mà đều đồng thời bị thả ra mồi nhử dẫn dụ rời núi. Mà lại. Đều hung hiểm vạn phần. Có thể nói là một chiêu dương mưu rồi. Nếu như không phải lão lý sớm chuẩn bị kỹ càng chỉ sợ ba vị đều sẽ có đại họa cướp. Phương nhiên gật đầu nói. Nếu không phải sư phụ cẩm năng. Ta tại gặp được man hoang ma điện tô ma khá thời điểm. Chỉ sợ cũng đã chết. Có hoang trợ giúp cũng giống như vậy tần lôi cũng nói Nếu không có sư phụ cẩm năng Lại có tiên sủng đại nhân tương trợ Ta cũng tuyệt không phải cái kia lôi điện hồng đồng thiên địch thủ Hàn bất lãng cười hắc hắc Ta cũng không biết Bất quá Sư phụ cẩm năng ta còn chưa sử dụng vừa vặn giữ lại về sau Có cái gì cần thiết thời điểm lấy thêm ra tới Mọi người thấy hắn hưng phấn bộ dáng Một mặt cười khổ Thờ gian cờ Linh nói Hiện tại vấn đề chính là Đến cùng là ai tải nhầm vào Chúng ta bố trí nhiều như vậy Bấy dập tần lôi nói Muốn nói cửu ra lời nói Vậy chúng ta cửu ra có thể nhiều lắm Phương nhiên gật đầu đếm Trên đầu ngón tay mấy đảo Bên ngoài Có táng thiên đao tùng Phiếu mưu tiên các trong tông môn một bên Kim thần thoại Thạc trung thiên Tứ đại thiên vương minh Thu Thủy Thiên Dịch Kinh Hồng Khương Thái Hằng Còn có cái kia cùng sư phụ là địch huyền minh trưởng lão Đều coi là đại đại cửu ra Vấn đề ngay tại ở Đến cùng là ai Lý Thiên Sinh lắc đầu Những người này thế lực mặc dù cũng rất khổng lồ Nhưng là mỗi một cách đơn đột lấy ra Đều khó có khả năng có lực lượng như vậy Các ngươi suy nghĩ một chút Ngũ Đế Hoa Cái Vạn Tái Thần Lôi Hồng hoang ma tông tin tức Cái nào không phải trấn kinh thiên hạ bảo vật Dùng bảo vật như vậy làm bấy dập mồi nhử Ai có thủ bút lớn như vậy Tần lôi cao mày nói Ý của sư phụ nói là Lý Thiên Sinh nói Chỉ sợ Bọn hắn đã liên hợp lại cùng nhau Ồ lời còn chưa dứt Bỗng nhiên phía trước Bỗng nhiên xuất hiện một đại đội nhân mã Lý Thiên Sinh Người quả nhiên thông minh à Người tới Cản lại bọn hắn đường đi đồ đề của ta đều là nhân vật chính 909 chương 226 huyết chiến người cầm đầu. Vậy mà chính là huyền thiên đảo Tông. Áo đen huyền minh trưởng lão mà liền ở phía sau hắn. Chính là Khương Thái Hằng. Khương Thái Hằng bên cạnh thì là Dịch Kinh Hồng Thu Thủy Thiên Kim Thần Thoại Thạc Trung Thiên Tứ Đại Thiên Vương Minh Triệu Thanh Long Tiền Bạc Hổ Tôn Chu Tước Lý huyền vũ trừ cách đó ra Còn có huyền minh trưởng lão dòng chính thế lực Trong đó thậm chí bày tên trường sinh bí cảnh vạn tổ cử đầu trưởng lão Khương Thái Hằng Vĩnh Hằng Đồng Minh Dịch Kinh Hồng Kinh Hồng Nhất Bang Thu Thủy Thiên Thiên Thủy Các Kim Thần Thoải Thần Thoải Minh Thạch Trung Thiên Trung Thiên Phái Tứ Đại Thiên Vương Minh Đệ Tử khoan, khoan Khoan Khoan Tổng tổng Lại có không dưới mấy trăm người mà lại Mỗi cách đều là đệ tử tinh anh. Dòng phượng trong loài người đột nhiên toàn bộ toát ra. Cẳn lại Lý Thiên Sinh một nhóm người đường đi đám người bỗng nhiên bị chặn đường. Đều là hơi kinh hãi. Lý Thiên Sinh lại là cười cười nói quả nhiên là ngươi A trưởng lão áo đen. Huyền Minh trưởng lão cười lạnh một tiếng. Thế nào ngươi đã đoán được là ta sao không có. Bất quá là ai cũng cùng giảng. Huyền Minh trưởng lão. Lý Thiên Sinh đánh giá một lần đám người. Khẽ mỉm cười nói xem ra vì đối phó ta. Ngươi thật sự chính là nhọc lòng à. Nhiều người như vậy cùng nhau đến đây. Thật sự chính là để mắt ta. Huyền Minh Trưởng Lão cười lạnh nói trước đó xem thường ngươi người đã sớm đều thuộc về Tây rồi. Nói hay lắm. Cái kia ngươi lại làm sao biết. Chính mình sẽ không dám lên vết xe đổ đâu ta huyền Minh Trưởng Lão cười ha <cười> ha. Lý Thiên Sinh, ngươi bất quá là gần nhất tân tấn quật khởi một cái nho nhỏ thế lực. Chẳng lẽ còn thật sự cho rằng có thể vạn ngã ta sao ngươi đừng tưởng rằng đã từng đối phó qua mấy cái thế lực khác cái gọi là trưởng lão. Liền cảm thấy mình như thế nào phải? Ngươi căn bản liền không phải biết rõ. Vạn cổ cự đầu chân chính cường hoành Lý Thiên Sinh gật gật đầu. Vậy cũng đúng. Trường sinh bí cảnh, vạn tổ cử đầu thiên nhân bí cảnh cửu trọng. Trường sinh bí cảnh, cũng là cửu trọng để nhất trọng. Vạn túi cảnh để nhị trọng. Bất tử cảnh để tam trọng. Tư không cảnh để tứ trọng. Quang âm cảnh để ngũ trọng. Tạo vật cảnh để lục trọng. Sáng sinh cảnh để thất trọng. Luôn hồi cảnh để bát trọng. Đại thiên cảnh để cửu trọng. Thần phạt cảnh lý thiên sinh trước đó. Đích thực cũng cùng trường sinh bí cảnh vạn tổ cự đầu chiến đấu qua. Đồng thời đều từng cách đánh bại. Nhưng là trong bọn họ đại đa số cũng chỉ là trường sinh bí cảnh để nhất trọng vạn túi cảnh giới mà thôi. Mặc dù cũng là vô cùng cường đại nhưng cùng đến tiếp sau vạn tổ cự đầu lại liền trinh lệch rất xa rồi. để nhất trọng vạn túi cảnh là trường sinh bí cảnh cơ sở cảnh giới. Nhịt thiên cảnh giới đến đỉnh phong. Cảm ngộ đến tiên giới chi môn. Bắt đầu phun ra nuốt vào nguyên khí của tiên giới. Từ đó thoát thai hoán cốt. Đột phá nhân tục tuổi thọ vạn năm cực hạn. Đạt tới một vạn năm lâu dài. Tức là vạn túi cảnh cách này nhất trọng. Mặc dù từ trên căn bản cải biến thể chất. Tuổi thọ tăng vọt. Nhưng là đối với sức chiến đấu mà nói. Cũng không có quá mức kinh khủng tăng lên. Mà tới được để nhị trọng. Vậy liền rất khác nhau cái gọi là bất tử cảnh giới. Tức thiên địa pháp tướng cùng nhục thân lại lần nữa dung hợp duy nhất. Tử thân chính là pháp tướng. Pháp tướng chính là tử thân. Trong đó càng ẩm chứa nhục thân cùng nguyên thần dung hợp. Các loại thần thông đại trận. Đều hóa vào thể nội. Khiến người có thể đổ tiến vào một loại bất tử bất diệt cảnh giới đương nhiên. Cái này vẫn là có cực hạn của nó. Nhưng cũng đã rất khó xếp chết. Bất từ cảnh giới. Chính là tu hành cuối cùng mà tử để tam trọng. Tư không cảnh giới bắt đầu. Liện không còn là đơn thuần tu luyện nhục thân hoặc là thần thông. Mà là bắt đầu chân chính lính ngộ thiên địa pháp tắc. Cảm thụ vũ trụ chân lý hư không cảnh. Tức lính ngộ không gian pháp tắc. Quang âm cảnh thì là lính ngộ thời gian pháp tắc. Tạo vật cảnh. Thì là lính ngộ tạo vật pháp tắc. Thao túng bất hù vật chất. Cường hóa tự thân. Sáng tạo vạn vật. Tại trong cơ thể mình sáng lập lính vực quốc độ. Sáng sinh cảnh. Sáng tạo sinh mệnh luôn hồi cảnh. Siêu thoát luân hồi đại thiên cảnh. Lính ngộ hóa thành đại thiên thế giới thần phạt cảnh. Vượt qua tiên giới lôi phạt. Là chân chính bạch nhật phi thăng. Vũ hóa thăng tiên làm chuẩn bị. Đương nhiên. Càng có không biết bao nhiêu tu sĩ Tại kinh khủng thần phạt bên trong Vẫn lạc lý thiên sinh trước đó Đối phó trưởng lão Đại đa số đều là trường sinh bí cảnh Để nhất trọng Vạn túi cảnh giới cao thủ Mà cái này huyền minh trưởng lão Lại là trường sinh bí cảnh Để tứ trọng Quang âm cảnh giới truyền kỳ nói như vậy Lính ngộ được để tam trọng Hư không cảnh giới Bắt đầu cảm ngộ pháp tắc Tiếp dẫn đại đảo tu sĩ Đều sẽ bị xưng là nhân vật truyền kỳ. Mà cách này huyền minh trưởng lão. Xem như huyền thiên đảo tôn trưởng giáo chí tôn phụ tá đắc lực. Liền là như vậy một tôn truyền kỳ mà bên cạnh hắn những cách này trưởng lão. Mặc dù cũng nhiều là vạn túi cảnh giới cao thủ. Nhưng trong đó vậy mà cũng có hai tên bất tử cảnh giới cường hoành tự đầu chỉ là cách này một cố lực lượng. Cơ hồ liền có thể quét ngang thiên hạ phải biết. Trường sinh bí cảnh để ngũ trọng phía trên nhân vật. Trên cơ bản đều đã mai danh ẩm tích. Không phải nói không có. Mà là đều tại tiềm tu. Cảm ngộ thiên đạo. Căn bản liền không biết đi ra cùng người tranh đấu. Cho nên. Trong thế gian. Như huyền minh trưởng lão bực này chi nhân. Đã là tuyệt đối chí cường giả rồi hắn tự nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc huyền minh trưởng lão cười lạnh một tiếng. Lý thiên sinh. Ta biết trọng lê lão tiểu tử kia đối ngươi cực kỳ coi trọng. Cho rằng ngươi sẽ là hắn vặn ngã ta mạnh nhất trợ lực đá như vậy. Dứt khoát ta liền để ngươi ở chỗ này vẫn lạc. Lấy trừ hậu hoạn lý thiên sinh. Vậy liền đừng nói nhảm. Tới đi quyết nhất tử chiến sất tốt lên thế là. Quyết chiến mở ra lý thiên sinh mặc dù bây giờ. Cũng coi là thân kinh bách chiến. Nhưng cũng biết một trận chiến này. Chỉ sợ là gian nan nhất một lần mấy trăm tên cao thủ. Trong đó càng có huyền minh trưởng lão giảng này truyền kỳ cấp bậc cao thủ tuyệt thế. Trường sinh bí cảnh vạn tổ cử đầu chọn vẹn 10 tên. Càng có bất tử cảnh giới nhân vật cường hoành lại thêm. Khương Thái Hằng. Dịch Kinh Hồng. Thu Thủy Thiên. Kim Thần Thoại. Thạch Trung Thiên. Tứ Đại Thiên Vương Minh. Cố lực lượng này. Chưa từng có khổng lồ nhưng là. Lý Thiên Sinh cũng không sợ theo gầm lên giận dữ Xong phương lập tức triển khai chém giết Lý Thiên Sinh biết rõ bắt sặc trước bắt vua đảo Lý Tự nhiên đi đầu liền sông về cái kia huyền Minh Trưởng Lão huyền Minh Trưởng Lão cười lạnh một tiếng Tự tìm đường chết hai người lập tức đấu ở cùng nhau Những người còn lại thì là đều tự tìm đến riêng phần mình địch thủ Tần lôi đối chiến kim thần thoại Phương nhiên đối chiến thạc trung thiên Hàn bất lãng đối chiến dịch kinh hồng. Còn thừa chi nhân. Vạn tái thần lôi. Chấn nguyên thần lôi chấn lôi tử. Thờ gian cờ lin. Tăng thêm một cái cơ hộ chính là cho không mắc viên. Cộng đồng đối kháng còn lại tất cả định nhân. Thập đại trường lão. Khương Thái Hằng. Thu Thủy Thiên. Tứ đại thiên vương minh. Tăng thêm đông đảo những người này dưới chứng để tử tinh anh trong lúc nhất thời. Giữa thiên địa. Một trận dung chuyển nếu không phải có vạn tái thần lôi canh xanh sưng này vô địch phòng ngự trí bảo. Chỉ sợ đám người liên thủ một kích này. liền có thể đủ. Phá hủy tất cả mọi người phòng ngự. Trọng thương tất cả mọi người nhưng vạn tái thần lôi mặc dù trên mặt nổi vẫn không có tín nhiệm lý thiên sinh bọn người. Nhưng đến sống chết trước mắt. Lại là lập tức xuất thủ. Cùng chấn lôi tử phối hợp ăn ý. Một công vừa thủ. Càn quét quần hùng. Hai đảo thần lôi hỏa trùng thần linh. Trong nháy mắt bảo phát ra toàn bộ lực lượng. Đem thiên địa thương không ở giữa. Hóa thành một mảnh lôi đình thế giới. Phờ gian cờ liên thân ở trong đó. Chẳng những không có chút nào chịu ảnh hưởng. Ngược lại sức chiến đấu tăng vọt hắn vốn là chơi xếp thiên hạ đế nhất cao thủ. Bây giờ càng là hóa thân hư không lôi thú. Ở trong lôi đình thế giới có thể nói là như cá gặp nước chỉ khổ cho những cái này các đệ tử. Từng cách trong chốc lát liền bị lôi điện đánh cho thất linh bát lạc. Vô cùng thê thảm. Phở gian cờ liên thừa cơ phát động một thế công càng làm cho những người này kêu thảm không ngớt. Chấn lôi tử bộc phát ra lửa giận chấn nguyên thần lôi giận giữ thiên địa ba động chấn đồng không thôi. Thế cục. Nhìn như là vạn tái thần lôi đang bảo vệ đám người phòng ngự. Nhưng rất nhanh Liền nginh đón đại nghị chuyển không nói Giờ gian cờ liên cùng chấn lôi tử đại phát thần uy Một bên khác Lý thiên sinh tam đại đệ tử đắc ý Gặp được chính mình đối thủ cũ Giờ phút này lại là thế như trẻ tre Rất nhanh Liền ra điểm thắng bại Nhưng lần này Đồng thời Cũng gặp sinh tử độ đề của ta đều là nhân vật 909 chương 227 từng cách đánh xếp tần lôi đối chiến kim thần thoại trước đó một trận chiến. Nếu như nói, tần lôi vẫn là có thắng hiểm dấu hiệu. Như vậy hiện tại, thì là triệt triệt để để nghiền ép tần lôi bây giờ. Thể nội dung hợp kim hy thần lôi, phần thiên thần lôi, chấn nguyên thần lôi, huyến quang thần lôi tứ đại thần lôi hỏa chủng Từ thân quy nhất cảnh giới. Bản mạng phù lục thì là đạt tới cực hạn nhất đỉnh phong một đảo bản mạng phù lục đánh ra. Trong chút lát lôi quang tăng vọc. Huyến quang thần lôi đi đầu tỏa ra ánh sáng chói lõi chiếu giỏi toàn trường đều là lôi quang. Kim thần thoải con mắt đều không mở ra được. Tần lôi một kiếm đã sớm đánh ra chính là lôi đình nhất kiếm dung hợp tứ đại thần lôi hỏa trùng lôi đình nhất kiếm. Bây giờ quy lực cường đại. Càng vượt qua trước đó gấp 10 gấp trăm lần một kiếm trừ ra lôi đỉnh như diệt thí chi thương. Đâm thẳng kim thần thoại kim thần thoại một tiếng hét thảm. Căn bản là không có cách thi triển bất kỳ thủ đoạn nào ngăn cản. Thậm chí là vừa mới muốn thả ra thiên địa pháp tướng. Đều bị toàn bộ xuyên thủng. Bị phá vỡ. Một kiếm. Đâm thẳng xuyên thủng kim thần thoại đờ đấn nhìn về phía chân trời. Phàng phất vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Sau đó, một sợi nguyên thần từ bên trong thiên địa Pháp tướng thối biến mà ra tựa hồ mong muốn trốn chạy. Nhưng mà, tại tầng lôi lôi đình chi lực bên dưới trong chốc lát nguyên thần liền hóa thành vỡ nát, tư vộn. Không có đọc qua lôi hiếp cảnh trước đó. Nguyên thần là mười phần yếu ớt Húng chi là tối khắc chế nguyên thần lôi đình chi lực một kích. Kim thần thoại. Hồn phi phách tán phương nhiên đối chiến thạch trung thiên càng là gọn gàng mà linh hoạt. Phương nhiên bây giờ, có được tuyệt phẩm đảo khí hồng hoang vạn thú phủ, thượng phẩm đảo khí man hoang thí thiên nhận, trung phẩm đảo khí hồng hoang nhất khí Châu hạ phẩm đảo khí đại hoang tàn nguyệt đao, táng thiên nhất đao, tại lý thiên sinh các đệ tử bên trong cũng có thể gọi là thân gia giàu có nhất một cái. Thạch trung thiên vừa ra tay, lập tức tế ra chính mình trung phẩm đảo khí, thạch trung kiếm càng lấy kim đan lực lượng. Thôi đồng huyết tế chi pháp. Đem thạch Trung kiếm uy lực tăng lên tới cực hạn nhưng mà. Một kiếm này ra. Uy lực không thể bảo là không lớn. Uy thế không thể bảo là không mạnh nhưng. Phương nhiên chỉ là một đao đánh xuống thượng phẩm đạo khí. Man hoang thí thiên nhận chiếu chiếu một thanh âm vang lên. Chân trời thương không đều bị xé nứt ra man hoang ma điện chấn điện chi bảo. Thượng phẩm đạo khí. Man hoang thí thiên nhận. Há lại bình thường chỉ một kích Thạch Trung Thiên trong nháy mắt sụp đổ phá toái Đức thành từng khúc sau đó Một đảo tàn phá chân trời vết đao Thuận thế cắt chém mà xuống Trực tiếp chạm phá Thạch Trung Thiên kim đan Sau đó Là hắn toàn bộ thân hình Âm ầm một tiếng vang thật lớn Kim đan bảo tạc Lại bị phương nhiên dùng hồng hoang vạn thú phủ bỗng nhiên bao một cái Mảy may không đả thương được hắn Thạc trung thiên thân thể âm vang ngã xuống đất chết oan chết vụng Một bên khác Hàn bất lãng đối chiến dịch kinh hồng dịch kinh hồng vừa ra tay Liền là tuyệt đối đại sát chiêu thượng phẩm đảo khí Thương không huyết kiếm vừa ra tay Đầy trời đều là màu máu Một đảo kiếm phong xé sách thương không Cắt chém mà xuống hàn bất lãng cười đắc ý Bỗng nhiên đưa tay sương lên Ngũ đế hoa cách tuyệt phẩm đảo khí Ngũ đế hoa cách xanh sưng vô địch phòng ngự ngũ đế hoa cách bỗng nhiên Ngũ sắc chi khí tràn ngập Hóa thành một đảo tre khuất bầu trời đế vương hoa cái Phía trên ngũ hành chi khí luân chuyển Đã ngưng tổ thành thiên địa ở giữa tinh thuần nhất cường hãn nhất ngũ hành chi tinh khí Phản phất thiên địa bản nguyên lực lượng bình thường Ngăn cách vạn vật Vạn pháp bất xâm Vạn kiếp bất diệt ẩm ẩm ẩm ẩm thương không huyết kiếm lực lượng bỗng nhiên oanh dích ở trên ngũ đế hoa cái Lại tựa hổ như Chỉ là tải gãi ngứa ngứa hàn bất lãng cười đắc ý Ngũ đế hoa cái này quả nhiên là thích hợp ta à Sau đó hắn liền bắt đầu phản kích Trong tay xuất hiện một cây thương hạ phẩm đảo khí Kinh thiên một thương mặc dù chỉ là hạ phẩm Nhưng ở hàn bất lãng trong tay Lại bảo phát ra không có gì sánh kịp lực sát thương như là đâm rách bầu trời đêm một đảo chớp lóe. Trong chút lát xé sách hết thầy. Tại dịch kinh hồng trong lúc khiếp sợ. Lướt qua cổ họng của hắn. Thu hoạt được tính mạng của hắn. Trong chút lát. Trong nháy mắt kim thần thoại. Chết thạc trung thiên. Chết dịch kinh hồng. Chết lý thiên sinh cái này ba tên đồ đệ. Đại đệ tử tần lôi phải hắn tinh. Một lòng tu luyện lôi pháp. Lôi đình chi lực có 102 thiên hạ. Không ai bằng nhị đệ tử hàn bất lãng phải hắn thu được. Hàn bất lãng làm người cẩn thận. Tu luyện thần thông nguyên bác nhất. Gần như không chỗ nào mà không bao lấy. Không có chỗ không có. trầm mùng đến cực điểm. Không gì không phá tam đệ tử phương nhiên phải hắn vận. Khí vận chi Thịnh Không gì sánh kịp. Có được pháp bảo đạo khí. Gần với Lý Thiên Sinh bản sinh tam đại đệ tử Ai cũng có sở trường riêng Mỗi cách đều là chân chính kỷ nguyên chi tử Chuyện xưa nhân vật chính Ba người riêng phần mình kích xếp mình túc địch Đối mặt cười một tiếng Trong lúc nhất thời hào khí tỏa ra bọn hắn trông thấy những địch nhân khác Ngay tại vây tông vạn tái thần lôi Chấn lôi từ Sở gian cờ liên cùng mắc viên một đám Bận bịu nhẹ gật đầu Riêng phần mình xông lên phía trước, tiến đến chợ trận Hàn Bất Lãng đối mặt Khương Thái Hằng tần lôi đối mặt Thu Thủy Thiên Phương nhiên thì là lực lượng một người. Đối kháng tứ Đại Thiên Vương một trận chiến này, liền không có trước đó dễ dàng như thế. Hàn Bất Lãng mặt dù là ba Hương để bên trong người mạnh nhất, nhưng mà Khương Thái Hằng... Nhưng cũng là huyền thiên đảo tông nhiều năm chân truyền đại đệ tử danh xưng đương đại bên trong vô địch tồn tại hàn bất lãng mặc dù có thể tuyệt đối tự vệ. Sẽ không bị thua. Nhưng chẳng đánh giết Khương Thái Hằng. Thực sự không dễ dàng như vậy tần lôi lực lượng bây giờ vị trí. Tại thập đại chân truyền bên trong. Coi là trung thượng. Ước chừng cùng Thu Thủy Thiên không kém nhiều. Thu Thủy Thiên là thiên địa pháp tướng cảnh giới. Tần lôi chỉ là quy nhất cảnh. Dù sao vẫn là tu luyện thời gian quá ngắn. Trong lúc nhất thời cũng lâm vào khổ chiến. Đến mức phương nhiên. Bởi vì đường thanh chỉ quan hệ. Cùng tứ đại thiên vương minh vốn là túc địch. Một cá nhân đối chiến bốn người. Có rất nhiều đạo khí tương trợ. Trong lúc nhất thời nhưng cũng có thể trèo trống. Một bên khác. Vạn tái thần lôi. Chấn lôi từ. Sở gian cờ liêm cùng Mark Vinh cho không. Đối chiến huyền minh trưởng lão dưới chương tam đại vạn cổ tự đầu trưởng lão. Cùng mặt khác đủ loại lính tôn tướng của mấy trăm người có vạn tái thần lôi tại. Đám người cơ hồ đã chiếm cứ thế bất bại. Nhưng mà. Vạn tái thần lôi trước đó cũng bị tổn thương. Bây giờ chính là trạng thái đê ngê nhất thời điểm. Mà đối diện tam đại vạn cổ tự đầu. Mấy trăm người đệ tử kinh anh. Nhưng cũng là kinh khủng một cố lực lượng. Cho nên, một thời gian cũng là đang khổ cực giữ lẫn nhau. Thế là, cuối cùng chiến cuộc thắng bại mấu chốt. Chính là rơi vào Lý Thiên Sinh cùng huyền minh trưởng lão một trận chiến lên có thể nói. Hai người ai chiến thắng, liền có thể lập tức thay đổi chiến cuộc. Khống chế chiến cuộc. Quyết định sau cùng thắng bại huyền minh trưởng lão. Trường sinh bí cảnh. Đề tứ trọng. Quang âm cảnh giới có thể xưng nhân vật truyền kỳ lý thiên sinh. Không biết cảnh giới gì. Giữa hai người một trận chiến này. Quan hệ cuối cùng phần mệnh huyền minh trưởng lão cười lạnh một tiếng. Lập tức xuất thủ vừa ra tay. liền mời phần huyền ảo ngón tay hắn dối ra. Từng đảo lực lượng pháp tắt. Lan tràn ra. Trong chốc lát một đảo tinh quang nổ bắn ra. Xuyên thủng hư không cùng thời gian trong nháy mắt. Tư không phá toái thời gian đảo ngược Lý Thiên Sinh khẽ trao mày Sau đó cười nói Đây chính là quang âm cảnh giới cường giả thủ đoạn sao đích thực có chút ý tứ Bất quá Ta cũng biết đồ đề của ta đều là nhân vật chính không9 chương 228 một trận chiến kinh thế Lý Thiên Sinh Cũng không phải là quang âm cảnh giới nhân vật truyền kỳ Hoặc là nói một cách khác chính hắn cũng không biết mình là cảnh giới gì Nhưng là Loại này đủ có thể khiến thời gian ngừng lại Thậm chí đảo ngược công kích Hắn cũng có thể phát ra được Đã sớm có thể thi chuyển đi ra Thiên hoang nhất kiếm Nhất kiếm thiên hoang lý thiên sinh Lấy một kiếm này Nganh chiến huyền minh trưởng lão Hai người thế công Không có gì sánh kịp huyền ảo Cao thân mặt chắc nhẹ Nhàng điểm một cách ở giữa Xuyên thủng hết thầy thư không Ngưng chế tất cả thời gian Trong chút lát Răng rắc răng rắc, phản phất thời gian bị đông cứng trở thành từng mảnh từng mảnh tinh thể. Sau đó, phá toái ra chân chính truyền kỳ cảnh giới nhân vật đối chiến, ngoại trừ ngang nhau cảnh giới, thậm chí cảnh giới cao hơn chi nhân. Những người còn lại, căn bản liền nhìn đều nhìn không rõ huyền minh trưởng lão thời gian pháp tắc lực lượng, cùng lý thiên sinh thiên hoang nhất kiếm, ngang nhiên đụng nhau trong chốc lát. Cái kia một chỗ va chạm địa điểm Tư không phá toái chôn vùi Thời gian đình trễ đảo ngược Phàng phất Hết thầy đều hóa thành hốn đồn U Vinh Quy Quy Mơ Huyền minh trưởng lão giật này cả mình Hắn hiểu qua Lý Thiên Sinh nội tình biết rõ Lý Thiên Sinh bây giờ Chỉ bất quá hơn 20 tuổi Tu đảo cũng bất quá thời gian 6 7 năm Dù là hắn lợi hại hơn nữa, Trung Quy cũng phải có cái cực hạn A làm sao có thể. Nắm giữ thời gian pháp tắc nhưng vừa mới một kiếm này. Rõ ràng liền có thay đổi thời không rầm rạp đại lực trừ phi là lính ngộ thời gian pháp tắc chi nhân. Không thể thi triển chẳng lẽ. Hắn thật sự. Huyền Minh trưởng lão trong lòng hơi động đã sinh ra mấy phần nghi kỳ, không còn dám chủ quan. Hắn cười lạnh một tiếng. Lý Thiên sinh. Không nghĩ tới ngươi thế mà đã có thủ đoạn như thế. Xem ra trước đó ta ngược lại là có chút xem thường cho ngươi. Đã như vậy. Ta liền cùng ngươi công bằng một trận chiến. Đến tiến ngươi về Tây Thiên huyền minh trưởng lão bỗng nhiên tâm niệm vừa động. Đã triệu hoán ra một đảo Pháp bảo Tuyệt phẩm đảo khí huyền minh thần điện huyền minh trưởng lão. Xem như huyền thiên đảo tông trưởng giáo trí tôn phụ tá đắc lực. Ở trong huyền thiên đảo tông. Đã có thể nói là lực lượng một người trên vạn người có một kiện tuyệt phẩm đảo khí Tự nhiên cũng là không nói chơi huyền minh thần điện vừa ra Lập tức Cuồn cuộn màu đen thao thiên tử lãng gào thét mà đến Mà ở trong tay của hắn Càng là phản phất hóa thành thời gian trường hà bình thường Tịch quyền thiên Hà Đình trẻ thời không lấy huyền minh trưởng lão trường sinh bí cảnh để tứ trọng Quang âm cảnh giới thủ đoạn Lại thêm tuyệt phẩm đảo khí huyền minh thần điện trợ giúp Một kích này huy lực cường đại Quả thực là khó có thể tưởng tượng chỉ sợ là trường sinh bí cảnh để ngũ trọng Tạo vật cảnh giới tuyệt đối cao thủ Cũng phải bị trọng thương Lý Thiên Sinh đối mặt một kích này Cũng có chút khẽ nhú mày Bất quá Sau đó hắn lại cười Tuyệt phẩm đảo khí quả nhiên uy lực bất phàm chỉ tiếc Cách đồ chơi này ta cũng có a mà lại nhiều hơn ngươi a lý thiên sinh bỗng nhiên tế ra tiểu thái ngô tiên phủ trong chốc lát. Bát phương thế giới vần quanh bát đại thượng phẩm đảo khí từng cách xuất hiện càn nguyên hảo thiên kính khôn nguyên hậu thổ phiên phi liêm tốn phong kỳ cửu thiên huyền lôi võng thiên nhất chân thủy châu bát hoang hỏa long xích bất chu phiên thiên ấm thất hải thương lãng tràn chính là bát phương thế giới trấn giới chi bảo đại biểu cho thiên địa phong lôi thủy hỏa sơn trạch. Bát phương thế giới bản nguyên chi lực lại thêm tiểu thái ngô tiên phủ cách này tuyệt phẩm đảo khí lực lượng. trấn áp mà ôi ầm ầm bát phương thế giới vườn quanh. Bát đại thượng phẩm đảo khí. Tăng thêm một kiện tuyệt phẩm đảo khí lực lượng. Quả thực siêu việt hết thầy. Tại thời khắc này. Thậm chí chỉ sợ có được tiếp cận chân chính tiên khí lực lượng chỉ một kích huyền minh thần điện răng rắc răng rắc một tiếng. Quả thực muốn phá toái sụp đổ ra huyền minh trưởng lão quá sợ hãi Cả người quả thực so cái gì đều càng phải đau lòng sụp đổ tuyệt phẩm đảo khí A dù là hắn là huyền minh trưởng lão Trong tay cũng chỉ có như vậy một kiện Mà lại là bản mệnh pháp bảo Đã gần đến tu luyện không biết bao nhiêu năm Cùng mình đã sớm huyết mạch tương thông Tâm ý tương thông dưới một kích này Lại liền tổn thương huyền minh trưởng lão chính mình cũng bỗng nhiên toàn thân chấn động. Bị thương nặng ngươi. Ngươi. Lý Thiên Sinh trước đó chưa từng có đem Thái Ngô Tiên Phủ uy lực chân chính bảo phát đi ra qua. Lần này đối chiến huyền minh trưởng lão. Thật sự là hắn cuộc đời từ chỗ không thấy cao thủ. Cho nên lần thứ nhất phát huy ra nó uy lực chân chính một kích. Liền trấn áp tuyệt phẩm đạo khí. Huyền minh thần điện trọng thương huyền minh huyền minh trưởng lão. Tại thời khắc này, trong lòng vậy mà lần thứ nhất, sinh ra ý sợ hãi giống như, đối mặt lý thiên sinh giảng này hậu bối. Vậy mà sinh ra ý sợ hãi hắn lại không như vậy lòng tin mười phần. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Thôi đồng huyền minh thần điện, Bạo phát ra cuối cùng lực lượng mạnh nhất phát đồng huyền minh thần điện bên trong mạnh nhất sát trận. Huyền minh thiên kiếp trần từ bên trong huyền minh thần điện cuồn cuộn mà ra màu đen sóng lớn Không có chỗ nào mà không phải là giữa thiên địa gì bảo Tên là huyền minh chân thủy mà giờ khắc này Thúc dục huyền minh thiên kiếp trần sau đó Huyền minh chân thủy bên trong ngưng tổ ức phản nguyên khí Vậy mà chuyển hóa làm huyền minh quý thủy âm lôi Hướng phía đám người âm vang đánh tới Màu đen lôi đỉnh quét sạch thiên địa đây là huyền minh trưởng lão liều mạng sát chiêu mạnh nhất. Một khi thi triển, thiên địa biến sắc trong lúc nhất thời. Giữa thiên địa, tràn đầy màu đen huyền minh chân thủy, phô thiên cách địa. Mà trong đó, từng đảo huyền minh quý thủy âm lôi gầm thép, tàn phá bừa bãi lấy. Không phân địch ta lẫn nhau điên cuồng phát tiết lấy lôi đình chi lực trong nháy mắt. Cùng huyền minh trưởng lão cùng nhau đến đây người một nhà bên trong. Cũng không biết bao nhiêu người chúng chiêu. Trong chốc lát liền bị huyền minh quý thủy âm lôi đánh chúng. Cả người đều triệt để nổ tung ra. Vô cùng thây thảm. Ngược lại là Lý Thiên Sinh cùng một bọn người. Thấy tình thế không ổn. Lập tức sống lại đến Lý Thiên Sinh chung quanh. Ngược lại là không có bị tác động đến. Huyền minh trưởng lão. Người khương thái Hằng bọn người trông thấy huyền minh trưởng lão một kích này Chẳng những không có làm bị thương lý thiên sinh bọn người Ngược lại để cho mình một phương này không ít trung thành tuyệt đối để tử đều trong nháy mắt tan thành mây khói Trong lúc nhất thời không khỏi vừa sợ vừa giận Huyền minh trưởng lão cười lạnh một tiếng Một chút sâu kiến Không cần nói đến hắn bỗng nhiên lói lên Lại muốn xuyên thẳng qua hư không Chuẩn bị bỏ chạy Khương Thái Hằng bọn người càng kinh hãi hơn thất sắc Ngay tại lúc giờ phút này Lý Thiên Sinh cười nhạt một tiếng nói Muốn vây quét tất cả chúng ta Đến cách một mẻ hốt gọn Bây giờ lại muốn vùng trộm chạy đi trên thế giới nơi đó có chuyện tiện nghi như vậy Hắn tâm niệm vừa động Thái Ngô Tiên Phủ bên trong mạnh nhất sát trận Tử lên một lần đấm máu áp chiến phiếu Miu Hải sau đó Vẫn phong ấm mạnh nhất sát trần. Để nhị tốc độ. dáng lâm trong nhân thế thập hung sát thần đại trận phát động trong chốc lát. Bát hoang. Trên trời dưới đất. Khắp nơi đều là lạnh thấu xương đến cực điểm. Không có chút nào sinh cơ ý sát phạt thập hung sát thần đại trận Khởi động ước vạn đảo có thể đủ chu diệt thần tiên kiếm khí. Từ bốn phương tám hướng gào thép mà đến. Màu sắc đen nhánh. Như là đến từ địa ngục thâm nguyên áp ma kiếm khí. Thu gặt lấy từng đảo tính mệnh. À, à, à, à, à Từng cái cách, cách gọi là nhân vật tinh anh các thiên tri yêu tử. Ngay tại chỗ vẫn là thậm chí là. Tứ đại thiên vương minh Triều thanh long tiền bạc hổ. Tôn chu tước, lý huyền vũ. Thậm chí là. Thu thủy thiên thậm chí là. Tam đại trường sinh bí cảnh. Vạn tổ tự đầu trưởng lão trong nháy mắt. Toàn bộ ngã xuống bị thập hung sát thần đại trận. Triệt để đánh giết sòng giá trên trăm tên giữa thiên địa tinh anh tu sĩ. Huyền thiên đảo Tông lực lượng trung diên. Tại trong nháy mắt. Toàn bộ hóa thành hư không thập hung sát thần. Thiên địa câu diệt đợi đến Lý Thiên Sinh thu hồi trận này. Toàn bộ trên trận. Ngoại trừ người một nhà bên ngoài. Còn đứng lấy. Chỉ còn lại có huyền minh trưởng lão. Cùng Khương Thái Hằng Lý Thiên Sinh mỉm cười tiếp đó, liền đến phiên các ngươi rồi. Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không 909 chương 229 người tốt cũng bại vào nói nhiều huyền minh trưởng lão cùng Khương Thái Hằng. Trông thấy một màn này cả người trong lòng kịch chấn Lý Thiên Sinh. Một chiêu phía dưới. Tất cả đều miêu sát thập hung sát thần. Thiên địa câu diệt trong lúc nhất thời. Toàn bộ thảo phạt Lý Thiên Sinh liên minh đại quân. Trong nháy mắt toàn diệt, bây giờ đứng vững, chỉ còn lại có huyền minh trưởng lão bản nhân, cùng Khương Thái Hằng hai cái lý thiên sinh, Tần Lôi, Phương Nhiên, Hàn Bất Lãng, Thờ Gian Cờ Linh, Mát Vinh, Vạn Tái Thần Lôi, Chấn Lôi Tử, một đoàn người lập tức tình thế triệt để nghịch chuyển. Ngoài trừ Lý Thiên Sinh bên ngoài tất cả mọi người càng là một mặt cười bị ổi nhìn qua huyền minh trưởng lão cùng Khương Thái Hằng. Lý Thiên Sinh cười nói. Thế nào? Huyền minh trưởng lão. Khương Thái Hằng. Ta một chiêu này coi như sắc bén a hai người các ngươi. Có muốn thử một chút hay không? Huyền minh trưởng lão cười lạnh một tiếng. Lý Thiên Sinh. Mặc dù ngươi hôm nay đại phát thần uy đại sát tứ phương. Nhưng ngươi muốn mạng của ta. Hay là muốn nỗ lực to lớn đại giới ổ Cái gì đại giới huyền minh trưởng lão cả giận nói Ta như tự bảo tất cả trường sinh bí cảnh tu vi cùng pháp tắc Phương viên mấy ngàn dặm Giữa thiên địa Không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể còn sống lý thiên sinh cười ha ha Cái kia ngươi còn không tranh thủ thời gian thử một chút Ngươi bảo a ngươi tự bảo a hắn dẫn theo đám người cùng nhau cười bị ổi nhìn qua hắn Từng bước tới gần Huyền minh trưởng lão sẵn không kèm được, lại vẫn hạ quyết định không được quyết tâm tự bảo. Một khi tự bảo, vạn kiếp bất phục thậm chí, cả cái gì từng tia chuyển thế cơ hội luân hồi cũng không có. Hắn huyền minh trưởng lão là nhân vật bậc nào tung hoành thiên hạ mấy trăm năm, làm sao có thể. Quyết định tự bảo nhưng là, nếu không tự bảo cũng đã không cách nào bỏ chạy. Khương Thái Hằng vội nói. Huyền minh trưởng lão. Chấm đã không muốn tự bảo huyền minh trưởng lão cười lạnh một tiếng. Thế nào? Ngươi còn có lời nói Khương Thái Hằng nói. Ta. Ta còn không muốn chết. Ngươi cho rằng. Ta không tự bảo. Ngươi rơi xuống trên tay bọn họ còn có thể có cơ hội sống còn Khương Thái Hằng nhiến sang nhiến lợi. Ta có thể chịu nhục. Chỉ cần có thể sống sót. Hết thảy cũng còn có thể có cơ hội lý thiên sinh cười nói. Ô ngươi muốn làm sao chịu nhục Khương Thái Hằng phủ phủ một tiếng Vậy mà quỳ dạp xuống đất Lý Thiên Sinh van cầu các ngươi buông tha ta lần này ta Khương Thái Hằng Nguyện ý làm châu làm ngựa Thù các ngươi hết thầy đều động Chỉ cần không giết ta Ta cái gì đều có thể làm chúng người đưa mắt nhìn nhau Lý Thiên Sinh càng là thở dài một tiếng Tốt một cái Khương Thái Hằng Lại còn nói quỷ liền quỷ rồi chuyện cho tới bây giờ. Vậy ta cũng không có cách nào. Khương Thái Hằng đại hỷ. Ngươi, ngươi sẽ tha ta một mạng Lý Thiên Sinh lắc đầu, sẽ không? Khương Thái Hằng. Lý Thiên Sinh thở dài nói. Ngươi như thế chịu nhục cũng phải sống sót. Càng thêm nói rõ ngươi người này có bao nhiêu đáng sợ. Lưu ngươi trên đời này. Thầy trò chúng ta chỉ sợ cũng ăn ngủ không yên a Cho nên... Ngươi vẫn là cùng huyền minh trưởng lão Cùng nhau đi chết đi đến mức ngươi Huyền minh trưởng lão Mặc dù ngươi danh xưng muốn tự bảo Nhưng là vậy cũng không có một chút tác dụng nào Ngươi xem một chút Đây là cái gì Lý thiên sinh tâm niệm vừa động Hồng hoang di tích tiểu thế giới đã tế ra Trong chút lát Thiên địa biến sắc Vạn vật quay về hồng hoang huyền minh trưởng lão cớ nào kiến thức Lập tức kinh hô một tiếng nói. Hồng hoang di tích Lý Thiên Sinh cười nói. Không sai. Chính là hồng hoang di tích. Mà lại. Đã sinh ra thế giới chi tấm. Bị ta tế luyện thành một kiện pháp bảo. Úi lực cũng chờ cùng với tuyệt phẩm đạo khí rồi. Ngươi như tự bảo. Ta liền dùng này hồng hoang di tích tiểu thế giới quay đầu bao lại. Ngươi hủy thiên diệt địa tự bảo uy lực. Nhiều lắm là cũng chính là tại phương thế giới này bên trong hủy diệt rất nhiều sinh linh Mong muốn hại ta Đó là một tia hy vọng đều không có Cho nên, ngươi bảo a Đám người cùng một chỗ cười kha ha Ngươi bảo A huyền minh trưởng lão sần không kèm được Lý Thiên Sinh Ngươi khinh người quá đáng ta hôm nay liền liều chết một trận chiến Sĩ khả sát bất khả nhục nói xong Hắn vậy mà thật sự Muốn tự bảo ngay tại chỗ huyền minh trưởng lão. Một cái trường sinh bí cảnh. Vạn cổ cử đầu. Càng là để tứ trọng thời gian cảnh giới truyền kỳ cao thủ một khi tự bảo. Quả thật như hắn nói. Vạn vật đều hóa thành mục nát. Hết thầy sinh linh đều muốn vấn lạ. Cho nên, Lý Thiên Sinh lập tức cũng trở nên nghiêm nhị tùy thời chuẩn bị ứng đối. Nhưng mà. Giờ phút này tối hoàng. Chỉ sợ không phải Lý Thiên Sinh một đám Cũng không phải huyền minh trưởng lão chính mình Mà là Khương Thái Hằng huyền minh trưởng lão huyết ý chịu chết Lý Thiên Sinh tự nhiên có thủ đoạn ứng phó Nhưng là Tại huyền minh trưởng lão thân cách khác Khương Thái Hằng Sợ là chết thảm nhất một cái Huyền minh trưởng lão Không được huyền minh trưởng lão hét lớn một tiếng Bảo oanh cả người hắn Tựa hồ liền muốn tự bảo ra nhưng mà Liền tải cái kia trong nháy mắt Không Không không không ba sơ cái nháy mắt hư không bên trong Bỗng nhiên vỡ ra một đảo hốt hoảng Phiêu phiêu miêu miêu môn hổ Từ trong đó Nhô ra một con mắt châu ánh mắt trái xem phải xem Tựa hồ là đang đánh giá cái gì Sau đó Một ngón tay từ trong hư không chi môn dối ra Nhẹ nhàng điểm một cách ầm ầm thiên địa sụp đổ. Thư không phá toái Thời gian đảo ngược vừa mới còn muốn từ bảo huyền minh trưởng lão. Thoáng qua ở giữa. Phản phất bị nghịch chuyển thời gian. Cả người vậy mà lại lần nữa khôi phục bình thường. Thân thể lại lần nữa tổ hợp. Khôi phục. Hóa thành nguyên hình u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lý thiên sinh giật này cả mình. Không nghĩ tới còn sẽ có biến cố như vậy. Hắn lập tức làm xong hết thầy chuẩn bị ứng đối người tới tập kích. Nhưng mà. Người kia tử hư không bên trong. Một chỉ điểm ra. ngăn trở huyền minh trưởng lão tự bảo sau đó. Chỉ là nhẹ nhàng vấy tay một cái. Huyền minh trưởng lão cùng Khương Thái Hằng liền bị hắn dùng nguyên khí bao khỏa. Thu nhập hư không chi môn đằng sau. Không thấy tâm hơi rồi. Sau đó Cái kia ánh mắt nhìn về phía Lý Thiên Sinh Thật sâu Thật sâu Nhìn về phía Lý Thiên Sinh Đưa mắt nhìn trong nháy mắt Phiêu nhiên mà qua Lý Thiên Sinh cuối cùng trông thấy Là hư không chi môn phía sau Một mảnh màu xanh góc áo Kỳ quái cái này góc áo Tựa hồ có chút nhìn quen mắt Trong nháy mắt Phản phất đình chỉ 100 năm Sau đó Thời gian lại bắt đầu lại từ đầu lưu chuyển Tần lôi bọn người trở mắt hốp mồm, vò đầu không thôi Sư phụ Vừa mới Vừa mới xảy ra chuyện gì Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng Người đều nói Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều Không nghĩ tới hôm nay Ta mày rầm mắt to một cái chính diện nhân vật Thế mà cũng sẽ phạm loại này sai lầm Sớm biết liền không nói nói nhảm nhiều như vậy rồi Trực tiếp một đấm đánh chết tốt bao nhiêu. Lưu lại lớn như vậy tai hỏa phương nhiên vội nói. Sư phụ. Cái kia huyền minh trưởng lão cùng Khương Thái Hằng. Lý Thiên Sinh lắc đầu nói bị một cái thần bí tồn tại cứu đi. Phờ san cờ liên gật đầu nói. Ta cũng nhìn thấy. Cái kia một đảo hư không chi môn. Một cái kia thần bí chi nhãn. Còn có. Một đảo màu xanh góc áo. Lý Thiên Sinh cũng nhẹ gật đầu. Vậy rốt cuộc sẽ là ai chứ Lý Thiên Sinh nói, ta đoán. Người này chỉ sợ mới là đây hết thầy hắc thủ phía sau màn. Người này, mới biết được phản tái thần lôi. Hồng hoang ma tông. Ngũ đế hoa cách hạ lạc. Thần thông hoàng đại. Pháp lực vô biên. Là chúng ta chân chính sinh tử đại định. Chỉ sợ huyền minh trưởng lão. Khương Thái Hằng chi lưu. Chỉ là trên tay hắn quân cờ bỏ đi đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 909 chương 230 thái sơ thánh địa để nhất trưởng lão tất cả mọi người là xứng sờ. Nếu thật là dạng này cái kia thế lực của người này không khỏi cũng thật là đáng sợ sờ gian cờ liên nhú mày. Cho dù là hắn loại này thường thấy mưa gió. Trải qua vô tận sinh từ kiếp nạn người. Nghe được Lý Thiên Sinh lời nói. Cũng không khỏi phải hơi ginh hãi. Lý Thiên Sinh cười cười Mong muốn đối phó chúng ta Có thể không phải là là loại này địch nhân đáng sợ sao nếu như là bình thường địch nhân Làm sao có thể là đối thủ của chúng ta đâu Phở gian cờ Linh mỉm cười Cũng là có lý Tần lôi nói Sư phụ Ngài đoán người này đến cùng sẽ là ai Lý Thiên Sinh lắc đầu Không biết Trước mắt chúng ta đối lai lịch của đối phương hoàn toàn không biết gì cả Mà đối phương đối chúng ta lại rõ như lòng bàn tay. Cho nên. Rất bị đồng a Bất quá, trí ít tổng kết vừa đưa ra nói. Hắn biết rõ hồng hoang ma tông tin tức. Biết rõ vạn tái thần lôi hạ lạc. Biết rõ ngũ đế hoa cách hạ lạc. Có thể điều động chỉ huy huyền minh trưởng lão loại này thập đại thánh địa số một số hai đại nhân vật. Người như vậy chỉ sợ toàn bộ đại thiên thế giới cũng chưa chắc có thể có mấy cái. Phờ gian cờ liên gật gật đầu Rất có thể hắn cũng không phải là thuộc về chúng ta phương thế giới này Thiên hạ to lớn Không thiếu cách lạ Thiên giới phía dưới Càng là có 3.000 đại thiên thế giới Sâm la vạn tượng Thiên kỳ bách quái Trung ương thế giới của chúng ta Mặc dù danh xưng là Trung ương Nhưng hôm nay đã sớm trải qua suy bại Tại 3.000 đại thiên thế giới bên trong Có lẽ liền 100 người đứng đầu đều không chen vào được Lý Thiên Sinh gật đầu nói Nói chính là Bất quá Chỉ có đến trường sinh bí cảnh Ít nhất là tư không cảnh giới sau đó Mới có thể có được xuyên thẳng qua Đại Thiên Thế Giới Năng Lực Nếu không nhất định phải giống như huyền thiên đảo Tông Tập hợp đông đảo đại năng lực lượng Sáng lập một đầu thông hướng vượt ngoại thiên ma trận pháp truyền thống Mặc kệ loại nào đều không phải người bình thường chỗ có thể làm được Vâng Đám người thương lượng nửa ngày Đương nhiên vẫn là không thu hoạt được gì Chỉ có thể đi đầu trở về tới huyền thiên đảo Tông lại nói Chờ trở lại Tông Môn đi tới tần lôi lôi đế phong bên trên tiếp tục thương nhị Lần này vô luận như thế nào bọn hắn đều là đại hoạt bội thu Tần lôi đạt được vạn tái thần lôi Mặc dù hắn còn không có hoàn toàn tin phục đám người Phương nhiên thì là thu hoạt tương đối khá Chẳng những nhận được hồng hoang ma tông tin tức Càng cầm tới đại hoang tàn nguyệt đao Man hoang thí thiên nhận Mở ra hồng hoang ma tông sơn môn chìa khóa đã cầm tới trong đó chi ba Mà hàn bất lãng Càng là đạt được sanh xưng vượt qua thiên giếp lôi phạt để nhất bí bảo Ngũ đế hoa cái Vượt qua lôi giếp cảnh có thể nói là mười phần chắc chín rồi Toàn bộ vô danh phong bên trên. Đám người gặp Lý Thiên Sinh bọn người trở về. Lại là thắng lợi trở về. Tự nhiên hưng phấn vô cùng. Bắt đầu lại một vòng chúc mừng hoạt động. Nhưng mà vừa mới bắt đầu. Lý Thiên Sinh liền bị huyền thiên đảo tôn trưởng lão gọi đi. Nói là trưởng giáo trí tôn tự mình cho mời. Lý Thiên Sinh cười cười đi theo hắn lại lần nữa đi tới huyền thiên đảo điện bên trong. Bây giờ... Hắn đã là lần thứ hai đến huyền thiên đảo Điện. Lúc trước lần đầu tiên tới, hắn vẫn là một tên phổ thông đệ tử. Đối mặt tam đại thánh địa trưởng lão chỉ trích. Từng cách đối chiến, chiến thắng, đoạt được ba bảo. Mà bây giờ, hắn đã là huyền thiên đảo Tông một tên hạch tâm trưởng lão chân chính nhân vật thực quyền rồi. Lý Thiên Sinh đi vào huyền thiên đảo Điện. Gặp hai bên vẫn như cũ là các đại trưởng lão san sát. Mà vì đầu Phe đỏ vẫn như cũ là áo đỏ trọng lê trưởng lão Mà phe đen Thế mà vẫn như cũ là áo đen huyền minh trưởng lão hắn Giờ phút này nhìn Lại là lông tóc không thương Bình yên vô sự lý thiên sinh khẽ trao mày Trong lòng hơi nghi hoặc một chút Không sai trưởng lão áo đen này Đích thực là huyền minh lão tiểu tử kia không Sai nhưng là Vì cái gì ta luôn cảm thấy hắn thật sống biến thành người khác một dạng giống như là Bị người nào phổ thể bình thường Lý Thiên Sinh lòng tràn đầy nghi hoặc Đi vào chính giữa đại điện Giờ phút này Huyện Thiên Đạo Tông Trưởng Giáo Trí Tôn Vạn Lưu Quang ngồi ngay ngắn chính giữa Khẽ mỉm cười nói Lý Thiên Sinh Ngươi trở về rồi vâng Ta nghe nói Lần này, ngươi cùng ba vị đồ để trinh chiến tứ phương, thế nhưng là sông ra hiền hách uy danh a. Tại Thương Nguyệt Quốc, phương nhiên áp chiến quần hùng, đạt được Hồng Hoang Ma tông hạ lạc, cùng hai đại đạo khí, đại hoạt toàn thắng tại Huyết Ngục Sơn. Tần Lôi đại phát thần uy, càng cùng trấn nguyên thần lôi, vạn tái thần lôi liên thủ, đại phá quần hùng. Tại Thái Sơ Thánh địa dưới chứng thiên nhất quốc, Các ngươi càng là trực tiếp xâm nhập vương cung. Cùng thái sơ thánh địa đệ tử chân truyền. Hạc tâm trưởng lão đại chiến một trận. Thành công cướp đi tuyệt phẩm đảo khí ngũ đế hoa cách lý thiên sinh cười nói. Trưởng giáo trí tôn quả nhiên là tin tức linh thông. Vạn lưu quang cười một tiếng cũng không có gì linh thông đều là vừa mới người khác cáo chẳng mới biết. Các ngươi đều đi ra đi hắn vừa dứt lời. Thương nguyệt quốc quốc chủ thương nguyệt đồng thiên trưởng môn nhân cùng tên kia chân truyền nhị để tử lý sang nam. Huyết ngục sơn bên trong cùng tần lôi phở gian cờ liên đại chiến rất nhiều môn phái nhân vật. Đương nhiên. Còn có thiên nhất quốc quốc chủ lại thêm. Cường đại nhất vị kia. Thái sơ thánh địa đại trưởng lão thập đại thánh địa đứng đầu. Thái sơ thánh địa đại trưởng lão xanh xưng là trưởng giáo chí tôn dưới chứng đệ nhất cao thủ. Nói cách khác. Thái sơ thánh địa người đứng thứ hai tên là Nguyên thiên đạo Lý Thiên Sinh chỉ nhìn một cái liền phát hiện người này cảnh giới chiến lực sâu không lường được Đừng nói là huyền minh trưởng lão Cho dù là huyền thiên đạo tông trưởng giáo trí tôn vạn lưu quang Cũng chưa chắc qua này thái sơ thánh địa thân vì thiên hạ đệ nhất đại tông Quả nhiên là danh bất thư chuyển bất quá Nhìn thấy những người này đi ra Vạn lưu quang ngược lại là không có bối rối chút nào Vẫn như cũ là trong bình thường vui cười giận mắng hình tượng Chỉ là quái thú vị nhìn qua Lý Thiên Sinh Lý Thiên Sinh cười cười, nha, những này cáo chẳng người, thế mà so ta chạy còn nhanh à Vạn lưu quang còn không phải sao nguyên trưởng lão, các ngươi có cỡ nào tố cầu cũng không ngại cứ việc nói ra Những này cáo trạng người, mặc dù nhìn như rất nhiều, nhưng là rất rõ ràng chân chính làm chủ chính là một người. Thái sơ thánh địa nguyên thiên đạo. Phía sau hắn chỉ đi theo một người. Chính là Lý Thiên Sinh đã từng giao thủ qua thái sơ thánh địa hạt tâm đệ tử. Hoa thái sơn nguyên thiên đạo đi lên phía trước. Lạnh nhạt nói. Vạn trưởng giáo. Lão phu từ trước đến nay sẽ không quanh co lòng vòng. Cho nên liền có chuyện nói thẳng. Huyện thiên đảo tông vị này đệ tử. Không. Bây giờ đã là đấu chiến trưởng lão thân phận. Một mình xâm nhập ta thái sơ thánh địa dưới chứng thiên nhất quốc bên trong. Đại náo thiên nhất vương cung. Càng đả thương ta thái sơ thánh địa đệ tử chân truyền. Cướp đi ta thái sơ thánh địa chí bảo ngũ đế hoa cách đủ loại tội ác. Có thể nói là không phải trường hợp cá biệt. Cuồng vọng như vậy phóng đẳng. Không chúc kiêng kỳ trưởng lão Không biết vạn trưởng giáo sẽ xử trí như thế nào đâu Vạn lưu quang cười cười Ô Lý Thiên Sinh Vừa mới nguyên trưởng lão nói đều là lời nói thật Lý Thiên Sinh Một điểm mau bệnh không có Cái kia ngươi có cái gì tốt nói sao Lý Thiên Sinh lắc đầu cũng không có Rất tốt Vạn lưu quang lên đường Nếu là dạng này Cái kia nguyên trưởng lão Ta liền đem lý thiên sinh giao cho ngươi xử trí Ngươi xem coi thế nào nguyên thiên đảo hơi xứng sở Vạn lưu quang là có tiếng bao che khuyết điểm Làm sao hôm nay sẽ thống khoái như vậy hẳn là trong đó có bấy hắn nghĩ nghĩ Quyết định lấy bất biến ứng phản biến Nếu là như vậy Đương nhiên đa tạ vạn trưởng giáo rồi cái kia Lý thiên sinh này Ta trước hết mang về ta thái sơ thánh địa rồi Nguyên thiên đạo nhìn về phía Lý Thiên Sinh, lập tức liền muốn đồng thủ, bỗng nhiên. Chấm đá vạn lưu quang bận biểu hô to một tiếng. Nguyên thiên đạo quả thực muốn thổ huyết. Ngươi rốt cuộc muốn náo loại nào a đồ đề của ta đều là nhân vật chính không chính chương 231 huyền thiên đạo điện chi tranh vạn lưu quang cười cười. Không phải ta muốn ngăn cản nguyên trưởng lão. Thật sự là khổ chủ quá nhiều. Ta cũng không tốt thiên hướng về thái sơ thánh địa. Xin hỏi thương Nguyệt Đồng Thiên. Huyết Ngục Sơn quần hùng. Mọi người đều là đều muốn gây sự với Lý Thiên Sinh đám người đồng nói. Không sai vạn lưu quang thở dài. Vậy coi như không dễ làm a Lý Thiên Sinh chỉ có một cái. Không bằng. Nguyên trưởng lão. Ngươi cùng bọn hắn đều cùng một chỗ thương lượng một chút Nguyên Thiên đảo cười lạnh một tiếng. Thương Nguyệt Đồng Thiên. Huyết Ngục Sơn. Các ngươi muốn cùng ta tranh đoạt sao thương nguyệt đồng thiên trưởng môn vội nói. Không dám không dám. Toàn bằng nguyên trưởng lão xử trí nguyên thiên đảo cười lạnh nói. Vạn trưởng giáo thấy được. Bọn hắn đều mời phần khiêm nhượng. Ngược lại là không có cùng ta cướp giật. Vạn lưu quang nói, giảng này a vậy liền dễ làm nhiều. Nguyên trưởng lão xin cứ tự nhiên. Nguyên thiên đảo hử lạnh một tiếng. Liền muốn ra tay với Lý Thiên Sinh bỗng nhiên Chầm đắc lại làm sao Vạn Lưu Quang nói Ta chợt nhớ tới rồi còn có một chuyện Sự tình gì Vạn Lưu Quang nhìn về phía huyền Minh Trưởng Lão Ta huyền Thiên Đảo Tông huyền Minh Trưởng Lão Vừa mới cũng cáo trạng Lý Thiên Sinh Xoán suyết đám đệ tử người Đối đã bị thua trí tôn đệ tử vị trí một đoàn người đại chiến một trận Đánh chết tại chỗ mấy chục hơn trăm người Đây là ta huyền thiên đảo tông bên trong trăm ngàn năm qua không có thảm sự. Chuyện này, ta xem như trưởng giáo. Cũng nên trước xử lý rõ ràng A Nguyên thiên đảo cũng hơi kinh hãi. Còn có loại sự tình này tất cả mọi người nhìn về phía Lý Thiên Sinh. Lý Thiên Sinh nhẹ gật đầu cười nói, không sai, là ta làm. Vạn lưu quang trao mày. Đến cùng là chuyện gì xảy ra Lý Thiên Sinh thế là đem chuyện lúc trước đều nhất nhất nói rõ chi tiết một trận. Nói xong lời cuối cùng. Chính là huyền minh trưởng lão dẫn đầu đám người cản đường chặn giết Lý Thiên Sinh một đám. Ngược lại bị bọn hắn phản sát ngay tại chỗ. Vạn lưu quang nghe xong. Nhìn về phía huyền minh trưởng lão nói. Huyền minh trưởng lão. Có thể có việc này huyền minh trưởng lão nói. Lý Thiên Sinh. Nói bậy nói bạ rõ ràng là hắn Lý Thiên Sinh. Yêu thế hiếp người. Y mạnh hiếp yếu Thắng Khương Thái Hằng cắt loại cả đám người thì cũng thôi đi. Lại vẫn không chịu từ bỏ ý đồ. Chỉ sợ giao động hắn Lý gia quân địa vị quyền thế. Quả thực là cản đường cản lại đám người mong muốn vây quét. Ta là ngấu nhiên cùng bọn hắn gặp phải. Lại chưa kịp cứu gì kinh hồng bọn người. Bây giờ... Ngoài trừ cứu Hương Thái Hằng một người, còn lại dịch Kinh Hồng, Thu Thủy Thiên, Triệu Thanh Long, Tiền Bạch Hổ, Tôn Chu Tước, Lý Huyền Vũ, Kim Thần Thoại, Thạc Trung Thiên. Những này đã từng thập đại chân truyền đệ tử, đều đã bị Lý Thiên sinh một nhóm người đánh xếp trưởng giáo trí tôn minh dám cho dù những này đã từng thập đại chân truyền đệ tử bị thua. Nhưng bọn hắn vẫn là ta huyền thiên đảo tông tinh anh nhất nhân tài. Sao có thể liền để Lý Thiên Sinh dạng này không công đánh giết thảm trọng như vậy tổn thất. Cho dù là đối chiến ma tông. Đều chưa bao giờ có. Xin mời trưởng giáo trí tôn. Cần phải nghiêm trị Lý Thiên Sinh vạn lưu quang thở dài một tiếng. Nhiều như vậy để tử mất đi. Ta xem như huyền thiên đảo tông trưởng giáo. Cũng là không thể đổ cho người khác. Đáng tiếc không thể hóa giải ở trong đó ăn oán. Huyền Minh Trưởng Lão. Ta cũng biết. Khương Thái Hằng cùng chết đi cách này một đám đệ tử. Luôn luôn đều là lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đúng hay không Huyền Minh Trưởng Lão hơi xứng sờ. Vẫn là gật đầu nói. Khương Thái Hằng bọn người. Ngược lại là đích thực thường xuyên đến hướng ta thỉnh giáo một ít. Như thế nói đến chắc hẳn đau lòng nhất người, hẳn là ngươi rồi. Vâng, đã như vậy. Huyền Minh trưởng lão chắc hẳn rất thù hận Lý Thiên Sinh không sai vạn lưu quang thở dài một tiếng. Nguyên trưởng lão. Bây giờ ta nội bộ huyền thiên đảo tông sự tình chưa từng giải quyết. Chỉ sợ. Ta khó mà đem Lý Thiên Sinh giao cho ngươi. Ngươi cách này. Nguyên thiên đảo nhìn về phía huyền Minh trưởng lão. Huyền Minh. Người ta cũng tương giao một trận. Nhưng việc này việc quan hệ ta thái sơ thánh địa uy nghiêm cùng vinh dự. Xin thứ cho ta không cách nào dừng tay. Đem Lý Thiên Sinh giao cho ta đi huyền minh trưởng lão nói. Cách này. Ta muốn nghe từ trưởng giáo trí tôn phân phó. Vạn Lưu Quang nói. Sự tình có nặng nhẹ. Lý Thiên Sinh giết ta huyền thiên đảo tông đệ tử. Tự nhiên là trước giải quyết ta bên trong sơn môn bộ sự tỉnh Ta muốn Nguyên trưởng lão cần phải có thể lý giải Đúng không Nguyên thiên đạo Ta Quá tốt rồi Vậy trước tiên định như vậy Nguyên thiên đạo Làm sao lại định vạn lưu quang ho khan một cái Nguyên trưởng lão yên tâm Đối đãi ta xử trí xong lý thiên sinh cùng huyền minh trưởng lão ở giữa mâu thuẫn Lập tức sẽ đem hắn giao cho ngươi mang về thái sơ thánh địa xử trí trước đó. Còn xin nguyên trưởng lão tại ta huyền thiên đảo Tông sống thêm mấy ngày trọng lê. Ngươi liền phụ trách dẫn đầu nguyên trưởng lão cùng vị thái sơ thánh địa này cao độ. À! Còn có mấy cái này cáo trạng chi nhân. Đều tại ta huyền thiên đảo Tông bốn phía xảo chơi đi áo đỏ trọng lê trưởng lão vội nói. Đúng! Lính trưởng giáo trí tôn Pháp chỉ nguyên thiên đảo. Trọng lê trưởng lão, mời nguyên thiên đảo tu vi cảnh giới mặc dù cực cao, nhưng nơi này dù sao cũng là huyền thiên đảo Tông Huyền thiên đảo điện trong đó không biết bao nhiêu ẩm thế cao thủ tồn tại. Nhất là những cái kia trong truyền thuyết một lòng tu đảo không hỏi thế sự. Thái thượng trưởng lão tùy tiện đi ra một cái, hắn liền chỉ sợ không phải đối thủ. Cho nên chỉ có thể hử lạnh một tiếng đi theo chồng lê trưởng lão Mang theo hoa thái sơn cùng nhau đi ra ngoài Đã như vậy Ta liền chờ đợi vạn trưởng giáo sử trí còn lại thương Nguyệt Đồng Thiên Thiên nhất quốc mấy người cũng đều sám xịt đi theo ra ngoài Thế là Giữa sân chỉ còn lại có huyền thiên đảo Tông Chi Nhân Vạn lưu quang thần sắc nghiêm một chút Nhìn qua Lý Thiên Sinh nói Lý Thiên Sinh A Lý Thiên Sinh Ngươi có biết tội của ngươi không lý thiên sinh lắc đầu Cười cười nói Không biết Ngươi đánh chết huyền thiên đạo tông nhiều đệ tử như vậy Chẳng lẽ còn không phải tội bị ếp phản kích Phòng vệ chính đáng Tự nhiên không phải tội thế nhưng là Ngươi như thế nào chứng minh điểm này huyền minh trưởng lão cùng Khương Thái Hằng Thế nhưng là một mực chắc chắn Là ngươi xuất thủ trước chặn đường bọn hắn Lý Thiên Sinh ồ hai người bọn họ đều nói như vậy sao đúng Vậy dễ làm Ta có thể tìm được 7-8 cái lúc ấy cũng ở tại chỗ nhân chứng minh Là bọn hắn trước chặn đường chúng ta Cái kia nhân số chúng ta chiếm ưu à Huyền Minh trưởng lão giận dữ Đó là bởi vì Những người khác đã bị các ngươi đánh xếp chết không đối chứng Lý Thiên Sinh 333 phủi tay Tốt một cái chết không đối chứng Nếu là chết không đối chứng Dùng cái gì ngươi huyền minh trưởng lão nói chính là chân lý Ta lý thiên sinh chính là đang nói lão đâu ngươi là hạch tâm trưởng lão Ta cũng là hạch tâm trưởng lão Khương Thái Hằng là đệ tử chân truyền Dưới chứng của ta đệ tử Đệ tử chân truyền còn nhiều Dựa vào cái gì phải nghe theo tin ngươi lời nói của một bên đâu ngươi vạn lưu quang gật gật đầu U Vinh Quỳ Quy, mơ, ngươi cũng nói có lý, thành không, ngươi thấy thế nào huyền thiên đạo tông trưởng giáo trí tôn, vạn lưu Quang chỗ hỏi thăm, chính là cái kia một mực ẩn thân ở sau lưng hắn trong bóng tối, thường thường phát ra ho khan nhắc nhở chỗ hắn đưa hành sự người thần mý, kỳ danh là, vạn thành không hắn vẫn không có lộ diện chỉ là thân hình có chút phiêu động, nhẹ nhàng lung lay Lý Thiên Sinh chợt thấy có một mảnh màu xanh góc áo loáng thoáng hiển lộ ra. Đồ đệ của ta đều là nhân vật 909 chương 232 người thần bí. Vạn Thành không Lý Thiên Sinh trong lòng hơi động. Huyền Thiên Đảo Tông này để nhất nhân vật thần bí, trưởng giáo chí tôn Vạn Lưu Quang đều muốn nể trọng quyết sách chi nhân. Trên người mảnh kia màu xanh góc áo, tựa hồ cùng mình trước đó thấy qua cái kia hắc thủ phía sau màn góc áo. Giống nhau y hệt Là ảo giác sao vẫn là Lý Thiên Sinh trong lòng lưu ý Vạn thành không vẫn như Cũ ẩm tàng trong bóng đêm Lạnh nhạt nói Lý Thiên Sinh trưởng lão cũng tốt Huyền Minh trưởng lão cũng được Hai người nói Đều có các đạo lý Bây giờ lại không có bất cứ chứng cứ gì Tự nhiên không có cách nào Cha ra chân tướng Bất quá Mấy cách này huyền thiên đảo tông để tử tinh anh Lại đích thực là chết tại lý thiên sinh bọn người trong tay Dù là không phải bọn hắn chủ động xuất thủ Cuối cùng cũng muốn phủ bên trên nhất định trách nhiệm Vạn lưu quang gật đầu nói U, v, quy quy, mơ, ngươi nói cũng có lý Vậy theo ngươi nhìn nên xử trí như thế nào vạn thành không nói Sự tình bản thân Chúng ta còn cần tiếp tục điều tra Nhưng là Lý Thiên Sinh đánh chết nhiều như vậy để tử tinh anh Cũng không thể cứ như vậy buông tha hắn Lý Thiên Sinh sắc mặt hơi đổi một chút Xem ra Vạn thành không này là hướng về huyền minh trưởng lão A huyền minh trưởng lão cũng sườn sốt một Tựa hồ là hắn cũng không nghĩ tới vạn thành không sẽ giúp hắn nói chuyện Nhưng trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng Vạn thành không sau đó nói ra Đã như vậy Lý Thiên Sinh nhất định muốn phạt vạn lưu quang đảo như thế nào chừng phạt vạn thành không nói. Đó là đương nhiên là. Thay ta huyền thiên đảo Tông. Lại bồi dưỡng được càng nhiều đệ tử tinh anh đến. Chí ít. Không thể so sánh hắn đánh chết những này kém ổ cụ thể muốn làm thế nào đâu dễ làm. Bổ nhiệm Lý Thiên Sinh vì truyền công trưởng lão đứng đầu. Toàn quyền phụ trách để tử chân truyền mồi dưỡng chỉ đảo cái gì huyền minh trưởng lão sắc mặt kịch biến. Lý Thiên Sinh thì là sưởng sốt một chút, gãi đầu một cái, không nghĩ ra. Vạn thành không này. Nhìn như là giúp huyền minh trưởng lão nói chuyện. Một mực thật giống như là muốn trách phạt chính mình. Nhưng trên thực tế, lại là muốn để chính mình thăng quan phát tài đó là cái cái gì thao tác hướng chi. Lý Thiên Sinh thế nhưng là biết rõ. Chuyện công trưởng lão tại tất cả hạch tâm trưởng lão bên trong. Là trung lập tại huyền minh cùng trọng lê hai đại phe phái bên ngoài. Chỉ trung thành với trưởng giáo trí tôn vạn lưu quang. Bây giờ. Lại làm cho Lý Thiên Sinh vì truyền Tông trưởng lão đứng đầu. Ở trong đó ý vị. Đáng giá tế phẩm. Huyền minh trưởng lão giận dữ. Trưởng giáo trí tôn. Phó trưởng giáo đại nhân. Lý Thiên Sinh giết chóc đồng môn. Tội ác tay trời. Bây giờ chẳng những không dáng tội. Ngược lại nhường hắn thăng nhiệm truyền công trưởng lão đứng đầu. Tiếp tục như vậy chẳng phải là bên trong sơn môn. Người người cảm thấy bất an rồi cứ thế mãi. Tông sẽ không tông A vạn lưu quang khoát tay áo. Thành không nói rất có lý. Người cùng Lý Thiên Sinh hai người bên nào cũng cho là mình phải. Liền xem như ta cũng không có cách nào phân biệt. Nhưng thật sự là hắn đánh chết không ít đồng môn đệ tử. Coi như trừng phạt hắn một phen Cũng là vô lực vãn hồi. Chi bằng nhường hắn lại lần nữa bồi dưỡng mấy cái càng thêm tinh anh đệ tử đi ra. Bổ khuyết chống không. Đương nhiên cũng không có khả năng dễ dàng như vậy hắn ta liền cho hắn một tuần lễ hạn. Lý Thiên Sinh. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta hãn ngươi thăng nhiệm truyền công trưởng lão sau đó. Trong vòng 1 năm, ít nhất phải đem trước đó đánh chết các đệ tử danh ngạc bổ khuyết hoàn chỉnh. Thậm chí muốn càng nhiều càng tốt hơn ngươi có thể làm được sao Lý Thiên Sinh cười một tiếng. Ta nhất định hết sức. Rất tốt. Vạn Lưu Quang cười ha ha một tiếng, ngươi nhìn đây không phải là liền giải quyết tốt đẹp rồi huyền minh trưởng lão. Chỗ nào được xưng tùng hoàn mỹ trọng lê trưởng lão cũng cười cười Lập tức phom người nói Trưởng giáo chí tôn anh Minh huyền Minh trưởng lão gặp vạn thành không Trọng lê trưởng lão Cùng trưởng giáo trí tôn tại đối đãi việc này bên trên Hoàn toàn cũng khuyên hướng Lý Thiên Sinh một người Mặc dù giận không kềm được Nhưng là nhưng cũng biết không có biện pháp Chỉ có thể hừ lạnh một tiếng Không nói thêm gì nữa Lý thiên sinh lính mệnh mà đi trong tay lại nhiều một khối truyền công trưởng lão lệnh bài Mà lại Truyền công trưởng lão Có thể tùy ý ra vào huyền thiên đảo tông mặt khác một đại thánh địa Tên là huyền thiên diệu pháp tháp tháp này tổng tổng có 33 trọng Trong đó mua chuộc huyền thiên đảo tông có thể mua chuộc khắp thiên hạ các loại thần thông bí tịch Công pháp chiêu thức Còn có đủ loài kỳ văn dị sự Lịch sử ghi chép vân vân Lý Thiên Sinh mặc dù đối thần thông bí tịch không gì không biết Nhưng một chút mặt khác hốn tạp ghi chép huyền bí loại hình Vẫn là ngẫu nhiên có thể đi lật qua nhìn Chí ít có thể để giải buồn mực nha Chờ hắn về tới chính mình đại bản doanh Tần lôi lôi đế phong Liên thấy tất cả mọi người tại chờ đợi lo lắng lấy chính mình Hắn đem chuyện lúc trước nói một trận đám người vừa mừng rỡ lại là có chút không nghĩ ra Thờ gian cờ Linh nói Nhìn như vậy đến Huyện Thiên Đảo Tông này trưởng giáo tựa hộ là đối ngươi nhìn với con mắt khác a Bất quá Cái kia vạn thành không lại là cái gì địa vị hắn vì sao muốn giúp ngươi nói chuyện mà lại Trên người hắn góc áo Cùng cái kia hư không chi môn phía sau hắc thủ phía sau màn góc áo giống nhau y hệt Có thể hay không lại có liên quan gì Những này đều là bí ẩm chưa có lời đáp A Lý Thiên Sinh lắc lắc đầu nói Những này trước không cần phải để ý đến hắn Vẫn là chính chúng ta tăng cao thực lực quan trọng Hàn bất lãng đạt được ngũ đế hoa cái Đã đi lấy tay chuẩn bị vượt qua lôi hiếp Phương nhiên đạt được đại hoang tàn nguyệt đao cùng man hoang thí thiên nhận Thực lực cũng là trong nháy mắt tăng vọt Phối hợp trong đó khí linh cùng trận pháp chi lực Cũng lại cố gắng tu sửa tăng lên hồng hoang vạn thú phổ lực lượng. Đến mức tần lôi. Mặc dù đạt được vạn tái thần lôi trợ rút. Nhưng hắn giờ phút này vẫn không có đối đám người hoàn toàn yên tâm. Thế là tất cả mọi người nhìn phía hắn. Vạn tái thần lôi mời phần đề phòng. Âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi muốn làm gì Lý Thiên Sinh nói. Mượn ngươi thần lôi hỏa chủng tinh nguyên dùng một lát A vạn tái thần lôi giận dữ. Các ngươi quả nhiên cùng mặt khác tặc tử cũng không có gì khác nhau. Chính là mong muốn lợi dụng ta mà thôi mong muốn ta thần lôi hỏa chủng bản nguyên không có khả năng ta cho dù chết rồi. Sa đỏ nhập cửu địa ngục trong vực sâu. Cũng sẽ không đem bản nguyên chi lực của ta cho các ngươi mượn lý thiên sinh khẽ vươn tay. Từng đảo lôi đình chi lực trong nháy mắt hội tù hóa thành một viên kim đan cũng giống như lôi đình chi cầu. Hắn do khan một cái. Khủ khủ, đây là dung hợp phần thiên thần lôi, kim hy thần lôi, chấn nguyên thần lôi cùng huyến quang thần lôi tứ đại thần lôi hỏa trùng sau đó. Ta sáng tạo ra một loại thần lôi đan chủng Ngươi nếu là dung hợp xuống dưới. Chí ít có thể để ngươi tự thân tu vi tăng lên gấp 10 lần đã giảm bớt đi trăm ngàn năm khổ tu chi Tông có muốn hay không muốn phản tái thần lôi trở mắt hốc mồm. Hắn vừa mới nói rằng ngoan thoại, lúc này mặc dù thèm không được, nhưng lại cũng không tiện nhanh như vậy chuyển biến. Còn chưa mở miệng. Chấn nguyên thần lôi chấn lôi tử sớm liền không nhìn được. Ta muốn Lý Thiên Sinh sau đó liền ném cho hắn. Cầm lấy đi vạn tái thần lôi. Ta! Ta cũng không phải là không thể được đàm luận. Rất nhanh. Đám người liền cùng hắn đã đạt thành hiệp nghị bù đắp nhau. Mà Lý Thiên Sinh... Cũng thuận lợi đạt được phản tái thần lôi hỏa chủng bản nguyên chi lực. Chuẩn bị giúp đại đệ tử tần lôi dung hợp trong đó. Nhưng, mà, ngay lúc này, bỗng nhiên chân trời một bóng người phiêu nhiên mà xuống. Chấm đá đám người ngầm đầu nhìn một cái, đều là lấy làm kinh hãi. Đồ đệ của ta đều là nhân vật 909 chương 233 lục đại thần lôi hỏa chủng dung hợp. Tần lôi đột phá kim đan cảnh người tới toàn thân áo đen. Một đảo lôi quang kiếm khí sông lên tận trời. Lại là Mạc Côn Lôn huyền thiên đảo tôn trí tôn đệ tử bên trong lão nhị. Gần với Khương Thái Hằng nhị đệ tử mặc Côn Lôn mà bây giờ. Khương Thái Hằng bị xóa tên. Chân truyền đại đệ tử vị trí chống chỗ. mặc Côn Lôn chính là đương đại đệ tử bên trong người thứ nhất đám người nhìn thấy là hắn. Đều hơi lấy làm kinh hãi. Bất quá lý thiên sinh ngược lại là đối với hắn một mực ấn tượng không tệ. Cười cười nói, khách quý ít gặp khách quý ít gặp, người tới làm cái gì mặt côn lôn vẫn như cũ là phong khinh vân đảm bộ ráng. Rơi xuống đất nói, bái kiến trưởng lão, Lý Thiên Sinh cười nói, không cần phải khách khí. mặc côn lôn nói, ta nghe nói trưởng lão đạt được rất nhiều thần lôi hỏa chủng ta cũng không dám lỗ mãng, chỉ là muốn có thể cùng chư vị trao đổi trong đó một đảo. Trên người của ta dung hợp thần lôi hỏa chủng bảng bên trên ship hạng để cẩu ảm diệt thần lôi Ngược lại là cũng có thể cùng chư vị bù đắp nhau Lý Thiên Sinh cười nói Ồ cái này ngược lại là cũng có thể Cái kia ngươi chọn lựa đi quá tốt cho ngươi chúng ta ăn thiệt thòi quá kém a lại sợ ngươi không chịu Mặt côn lôn những mày Hẳn là các ngươi có bao nhiêu đảo thần lôi hỏa trùng Lý Thiên Sinh đếm U Vinh Quỳ mơ ship hạng để tứ vạn tái thần lôi ship hạng để ngũ trấn nguyên thần lôi ship hạng thứ 10 phần thiên thần lôi ship hạng thứ 11 kim thi thần lôi ship hạng thứ 12 Huyến Quang thần lôi mà côn lôn giật mình kêu lên bình thường nhất quán bình tĩnh hắn cũng nhìn không được sắc mặt kịch biến các ngươi thế mà góp nhặt nhiều như vậy thần lôi hỏa chủng lý thiên thiênên Sinh nóiủ Vinh, quỳ, quỳ, mơ, không cần ngạc nhiên như vậy Như vậy đi Chúng ta dùng ship hạng thứ 10 phần thiên thần lôi Lại thêm một đảo ship hạng thứ 12 huyến quang thần lôi đổi với ngươi Thế nào mặc dù cũng không sánh nổi ngươi ảm diệt thần lôi ship hạng cao Nhưng là dù sao cũng là hai đổi một Làm sao cũng có lời rồi Mặc côn luôn nói sáng này tựa hồ là ta chiếm tiện nghi Lý Thiên Sinh vỗ vỗ bờ vai của hắn Liện tiện nghi ngươi một lần rồi Ai bảo ta nhìn ngươi thuần mắt đâu tốt Đã như vậy Ta cung kính không bằng tuân mệnh Thế là Mặt côn lôn từ trong cơ thể mình lấy ra cái kia một đạo ảm diệt thần lôi hỏa chủng Lý Thiên Sinh đưa nó sung nhập chính mình hỏa chủng bên trong Lý Thiên Sinh cũng đem phần thiên thần lôi cùng huyến quang thần lôi giao cho mạc côn lôn. Sau đó, Lý Thiên Sinh đem vừa mới lấy được ảm diệt thần lôi. Vạn tái thần lôi hai đại hỏa trùng cùng nhau quán trú mà vào thần lôi thể nội. Bây giờ, thần lôi thể nội, tổng tổng có vạn năm, Trấn nguyên, ảm diệt, phần thiên, kim hy, thi, huyến quang. Lục đại thần lôi hỏa chủng liền nhìn tần lôi cả người phản phất đều bảo phát ra vô tần lôi quang. Trong chốc lát cả người phản phất đều muốn nổ bể ra tới. Vô cùng vô tần lôi quang tràn ngập toàn bộ lôi đế phong một đảo lôi đỉnh. Từ trên trời ráng xuống phản phất là. Tần lôi giờ phút này. Liền dẫn đồng thiên hiếp lôi phạt một dạng đương nhiên. Điều đó không có khả năng. Tần lôi chỉ là quy nhất cảnh giới. Chưa ghép thành kim đan. Càng đừng để tập nguyên anh. Pháp tướng rồi. Khoảng cách lôi hiếp cảnh còn tương đương xa xôi. Nhưng mà. Cách này lôi đình hạ xuống sau đó đánh rơi tại tần lôi trên thân. Nhưng cũng không phải là một loại tổn thương. Mà ngược lại là một loại gia trì tần lôi cả người. Phản phất cùng lôi đình hóa thành một thể đám người liền thấy. Trong người hắn. Bão phát ra không có gì sánh kịp lôi quang cùng kim sắc quang mang. Cả hai dần dần dung hợp. Hóa thành một viên không gì sánh kịp sáng chói viên cầu. Kim đan hắn thế mà tại giờ khắc này đột phá kim đan cảnh giới mặt côn lôn cũng là cả kinh. Nhìn qua tần lôi đột phá khiếp sợ không thôi. Tần lôi kim đan. Một khi thành hình. Lập tức liền là trấn áp thiên địa bình thường tuyệt thế kim đan kim đan. Cùng chia cổ phẩm nhất phẩm là nhất, cửu phẩm vi mật, nhưng mà tại nhất phẩm phía trên còn có trong đồn đãi siêu phẩm kim đan tức, siêu việt với nhất phẩm, không cách nào dùng bình thường phẩm cấp đến định nghĩa mà giờ khắc này, tần lôi kim đan, liền đạt tới như vậy cảnh giới, dung hợp giữa thiên địa lục đại thần lôi hỏa chủng, ngưng luyện vô tận lôi pháp thần thông. Kiêm tu lôi đình nhất kiếm cùng hoang cổ tịch diệt lôi kiếp pháp hai đại khoáng cổ thước kim tuyệt thế lôi đình thần công. Nhường tần lôi kim đan tải hình thành mới bắt đầu liền sinh ra dị biến trong kim đan. Lôi hoang tràn ngập. Tràn đầy bảo tạc bình thường lực lượng. Tần lôi từ từ mở mắt cả người tựa hồ thoát thai hoán cốt, rực rỡ hẳn lên. Hắn mỉm cười. Quan sát bốn phía. Đối với sư phụ cung kính nói. Đa tạ sư phụ. Để tử rốt cuộc thành tựu Kim Đan cảnh giới Lý Thiên Sinh cũng mãn ý nhẹ gật đầu Tần lôi Kim Đan cảnh giới không thể coi thường Là thuần túy lôi pháp Kim Đan Uy lực của nó cường đại Chỉ sợ là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả Bất luận cái gì Kim Đan nếu là cùng tần lôi Kim Đan đụng nhau Chỉ sợ trong chốc lát liền sẽ phá toái thành bụi phấn phương nhiên cùng hàn bất lãng mấy người cũng đều cười nói Chúc mừng đại sư huyên rốt cuộc kết thành kim đan. Từ đây thần thông hoàng đại. Cũng có thể được xưng là kim đan chân nhân rồi mặt côn lôn thở dài một tiếng. Tần lôi kim đan cảnh giới quá mức cường đại. Bây giờ ta mặc dù là nghịch thiên cảnh giới. Cao hơn hắn chọn vẹn bốn cái đại cảnh giới. Nhưng cũng chưa chắc quả nhiên là địch thủ của hắn. Tần lôi cười nói cái kia muốn đánh qua mới biết được. Mặc côn luôn nghĩ nghĩ tốt qua ít ngày đi cũng nên cùng ngươi đỏ sức một phen. Tốt ta chờ ngươi. Tần lôi cười cười trên tay xuất hiện một đảo lôi hỏa. Đảo này lôi hỏa. Quả thực khó có thể tưởng tượng kinh khủng cùng cường đại trong đó. Ẩm chứa vạn tái thần lôi. Chấn nguyên thần lôi. Phần thiên thần lôi. Ảm diệt thần lôi. Kim hy thần lôi. Huyến quang thần lôi lục đại thần lôi hỏa trùng toàn bộ lực lượng cùng đặc tính dù là hắn không sử dụng bất luận cái gì thần thông. Vẹn vẹn là cái này một đảo dung hợp biến gì thần lôi hỏa trùng. Đều có thể đủ phá hủy bất luận kẻ nào. Đánh giết bất luận cái gì cường địch thờ gian cờ liên thở dài. Lục đại thần lôi hỏa trùng dung hợp. Vậy mà sinh ra gì biến. Thực kỳ lực lượng cường đại nếu là tần lôi một ngày kia quả thật đạt được sữa thiên địa toàn bộ 13 đảo thần lôi hỏa chủng. Dung hợp một chỗ. Vậy rốt cuộc sẽ là như thế nào lực lượng kinh khủng quả thực khó có thể tưởng tượng tần lôi cười cười. Có chút nắm chặt nắm đấm. Ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ có được. Thờ san cờ mỉm cười. Cái kia ngươi nhân thể tất yếu cùng lôi điện là địch. Lão Phu năm đó sáng tạo lôi điện chính là vì thu thập lôi pháp cùng thần lôi hỏa chủng. Bây giờ càng là không biết trong tay bọn họ nắm giữ trong đó bao nhiêu. Tần lôi nói, nếu là như vậy cái kia chỉ có thể nói là lôi điện bất hạnh. Thờ gian cờ lin sưởng sốt một chút. Sau đó cười nói. Nói hay lắm cái kia lôi điện mặc dù là tâm huyết của ta. Nhưng bây giờ lại rơi vào tặc tử trong tay. Ngươi nếu có thể đem phá diệt. Lão phu cảm kích ngươi cả một đời tần lôi nhìn hắn liếc mắt. Tiên sủng đại nhân, xin yên tâm phở gian cờ lin. Mạc Côn Lôn đột nhiên nói, "Trưởng lão, ta nghe nói ngươi đánh chết sĩ kinh hồng bọn người Lý Thiên Sinh nói, không sai, là bọn hắn vây giết chúng ta, bị đánh giết mà thôi." Mặt Côn Lôn nói. Ta còn nghe nói ngươi bây giờ là truyền công trưởng lão đứng đầu. Phụ trách sàng trọn bồi dưỡng càng nhiều đệ tử chân truyền cũng không sai. Cái kia, ngươi có tính toán gì Lý Thiên Sinh cao mày nói, ta tính toán gì cũng không có. Mặt côn lôn. Bây giờ thập đại chân truyền đệ tử bên trong. Đã từng 10 người trừ ta ra. Chết thì chết thương thì thương. Mà tân tấn đệ tử. Cũng chỉ có đường thanh chỉ. Tần lôi. Phương nhiên, hàn bất lãng bốn người, chỉ có năm người, thiếu đi dòng giã một nửa, Lý Thiên Sinh nhẹ gật đầu có đạo Lý ấy. Ta bỗng nhiên có một ý kiến hay đồ đề của ta đều là nhân vật chính không 9 chương 234 Lý Thiên Sinh chén thập đại chân truyền để tử tuyển bạc thi đấu tất cả mọi người nhìn về phía Lý Thiên Sinh. Lý Thiên Sinh cười nói, chúng ta bây giờ không phải là thiếu người sao? Dứt khoát liền đến một cái thế giới lớn chưng binh Từ tất cả huyền thiên đảo tông đệ tử bên trong Tuyển ra tối nhân tài ưu tú Tới nhận chức không được sao Mặt côn lôn cao mày nói Loại chuyện này Cũng không phải ngươi có thể làm chủ Dù là ngươi bây giờ là đấu chiến trưởng lão Thêm thủ tịch truyền công trưởng lão Cũng không được nhất định phải thông chi trưởng giáo chí tôn hạ lệnh mới có khả năng Lý Thiên Sinh cười nói cái này dễ xử lý, ta vậy thì đi tìm hắn thương lượng. Mặt côn luôn không còn gì để nói. Trong mắt hắn, trưởng giáo trí tôn là nhân vật bậc nào. Quả thực cùng thần tiên trên trời không sai biệt lắm. Nhưng ở Lý Thiên Sinh chỗ này, thật giống chính là cái có thể tùy thời đi quấy dày nhân vật. Bất quá Lý Thiên Sinh hiện tại đích thực có vốn liếng này. Thân là đấu chiến trưởng lão cùng thủ tịch truyền công trưởng lão tuyệt đối coi là một đại thánh địa hạch tâm bên trong hạch tâm. Hắn nói đi là đi, rất nhanh liền đi tới huyền thiên đảo điện trực tiếp gặp được Vạn Lưu Quang. Lý Thiên Sinh nói rõ chính mình ý nghĩ. Vạn Lưu Quang cao mày nói. Đây đương nhiên là việc cấp bách. Bất quá. Cứ như vậy thông qua tỉ thí biện pháp đến sàng trọn trí tôn đệ tử. Có phải hay không có chút quá qua loa rồi thành không? Ngươi thấy thế nào vạn lưu quang lại hỏi phía sau mình. Ẩm thân tại trong bóng tối cái kia nhân vật thần bí vạn thành không? Vạn thành không thấp giọng nói ta ngược lại là đồng ý Lý Thiên Sinh trưởng lão đề nghị Ô không phải nói chúng ta liền không thêm bất luận cái gì sàng trọn mà là nói tại bây giờ tình huống phía. Dưới trí tôn đệ tử không thể lại chống chỗ đi xuống. Cái này trước đó. Khương Thái Hằng bị thua về sau Lý Thiên Sinh trực tiếp thăng nhiệm trưởng lão Dẫn đến ta huyền Thiên Đảo Tông để nhất chân truyền đại đệ tử chống chỗ Mặc dù cũng rất kỳ lạ Nhưng cũng có thể để cho người ta lý giải Nhưng là bây giờ Nếu như thập đại chân truyền đệ tử bên trong Có 5 cái vị trí đều chống chỗ Vậy ta huyền Thiên Đảo Tông thập đại thánh địa tên tuổi Chuyện đi người khác sẽ như thế nào đối đãi đương nhiên là coi là. Ta huyền thiên đảo Tông không người nối nghiệp phản lưu quang gật đầu nói. Ngươi nói đúng. Đã như vậy. Lý Thiên Sinh. Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm rồi. Lý Thiên Sinh cười một tiếng được. Hắn nhận trưởng giáo trí tôn ý chỉ. Lập tức truyền lệnh xuống dưới. Toàn bộ huyền thiên đảo Tông các đệ tử. Đều có thể tham dự lần này thập đại chân truyền đệ tử tranh cử thoáng cái. Toàn bộ huyền thiên đảo tông vì đó oanh đồng phải biết. Dĩ vãng thập đại chân truyền đệ tử. Tuyển bạc thi đấu thi đấu sự tình là mực nào phức tạp phức tạp không phải nói ngươi có thực lực liền có thể. Đầu tiên phải có đầy đủ tông môn đổ cống hiến. Tiếp theo muốn tải đảo bảng lên tới đạt 24 người đứng đầu. Cuối cùng còn phải đợi đến cố định thời gian. Cùng hắn khiêu chiến của hắn người nhất quyết thắng bại sau đó. Mới có thể có một cái duy nhất khiêu chiến đối ứng thập đại chân truyền đệ tử tư cách nhưng mà. Bây giờ. Những này. Toàn diện không cần chỉ cần là huyền thiên đạo Tông đệ tử. liền có thể đến sự thi. Chỉ cần chiến thắng. người Chính là trí tôn đệ tử dạng này dù hoạt. Làm cho tất cả mọi người cũng vì đó tâm động bất quá ngắn ngủi thời gian 10 ngày. Lý Thiên Sinh liền nhận được trọn vẹn hơn 800 người báo danh thỉnh cầu thậm chí còn đang kéo dài ra tăng chờ đến thời gian ước định. Toàn bộ tham dự tỉ thí nhân số đã đạt đến hơn nghìn người. Ở trong đó, dĩ nhiên không phải mỗi người đều có lòng tin tuyệt đối. Nhưng là rất nhiều người cũng muốn đi lên cùng cao gầy tỉ thí một phen. Nhiệm chứng một chút thực lực của mình. Đương nhiên càng nhiều người tham gia mục đích rất đơn giản. Đó chính là đi tham gia náo nhiệt Mà lại tại dạng này thỉnh sự phía dưới Rất nhanh liền có người làm nổi lên mặt khác nghề phụ Đó là đương nhiên chính là Thích nghe ngóng đánh cược khai bàn các loại lôi cuốn hạt sống tuyển thủ Từng cách bị ghi gió tỷ lệ đặt cược Trắng trở ở bên trong huyền thiên đảo Tông làm nổi lên đánh cược Bất quá cứ như vậy Những cái kia chân chính lợi hại nhân vật cũng rất nhanh liền nổi lên mặt nước Trong đó xếp hạng cao nhất, lại là một vị tu vi đã tới thiên địa Pháp tướng gia họa. Nhân vật như vậy theo lý thuyết khẳng định đã sớm là thập đại chân truyền đệ tử một trong rồi. Nhưng mà, nghe nói người này một lòng tu luyện. Cho tới bây giờ khinh thường tại đi hoàn thành tôn ngôn nhiệm vụ. Cho nên cho tới hôm nay, ngay cả khiêu chiến thập đại chân truyền đệ tử tư cách đều không có. Cho nên, bất quá, lần này, Hắn thấy không có những quy tắc này, ngược lại là vui vẻ báo xanh. Người này tên là Nhậm Ngã Trùng. Mà xếp hạng vị thứ hai. Thì là trước đó tham dự qua khiêu chiến thi đấu tuyển thủ. Tên là Hình Đại Vận. Người cũng như tên. Vận khí nát đến chân trời. Lúc đầu lấy tu vi của hắn. Kỳ thật cũng sớm có thể xưng là thập đại chân truyền. Nhưng mỗi lần hắn tổng hội bởi vì các loại nguyên nhân bị thua. Tỷ như lần trước, hắn vốn là muốn khiêu chiến kim thần thoại. Lấy thực lực của hắn ổn thỏa không có áp lực chút nào. Nhưng là không biết vì cái gì. Hệ thống phạm sai lầm. Quả thực là đem hắn phân phối cho Mạc Côn luôn. Kết quả có thể nghĩ. Cho nên, hình đại vận tu vi mặc dù gần với nhậm ngã trùng. Nhưng ở đông đảo đám con bạc trong lòng. Người này phó thành đại khí cho nên hắn tỷ lệ đặt cược cũng không thế nào cao. Đương nhiên ở trong đó. Cũng bao gồm một vị người quen biết cũ. Vân Thanh không còn có bao nhiêu độc giả nhớ ký hắn. Hắn cùng tần lôi cùng nhau từ Thanh Dương Thành đi vào huyền Thiên Đạo Tông. Lúc đầu giữa hai người trinh lịch. Mặc dù cũng có. Nhưng là cũng cực kỳ nhỏ bé. Trên cơ bản thuộc về cùng một cách điểm xuất phát. Nhưng là. Tần lôi có một cái sư phụ. Về sau. Chuyện về sau, mọi người đều biết. Bất quá. Bản thân hắn thiên phú độ cao. Cuối cùng là không như bình thường. huống chi cuối cùng lại là tại Lý Thiên Sinh dưới chướng. Tại tần lôi hinh lôi đảo bên trong. Cũng là thay mặt bang chủ rồi. Càng tử Lý Thiên Sinh nơi nào đạt được các loại thần thông bí tịch. Đủ loại chỗ tốt. Bây giờ, Vân Thanh không tu vi cũng là tại gần nhất vừa mới đột phá quy nhất cảnh giới. Mà lại, hắn gặp tần lôi tinh tu một phe lôi pháp. Lại thu thập thiên hạ thần lôi hỏa chủng Tự biết tại tinh phương diện này vĩnh viễn cũng không đổi kịp hắn rồi. Cho nên dứt khoát lấy thu được trên dưới công phu. Vân Thanh không đi càng giống là hàn bất lãng con đường. Mặc dù không có hàn bất lãng như vậy vững vàng. Bây giờ, Vân Thanh không bản mạng phù lục, cũng đầy đủ đá bao hàm 60 loại thần thông đại trận đương nhiên, bởi vì hắn tu luyện quá mức phức tạp. Những thần thông này rất nhiều đều là bình thường nhất tiểu thần thông, đại thần thông, mà những cái kia cao cấp hơn thiên cấp thần thông cùng mạnh nhất vô thượng cấp thần thông, thì cũng ít khi thấy. Bất quá, vẹn vẹn cách này bản mạng phù lục bên trong thần thông số lượng đã có thể đủ chấn kinh thế nhân. Lại thêm, hắn cùng tần lôi cùng Lý Thiên sinh quan hệ cho nên. Vân Thanh không tỷ lệ đặt cược độ cao. Thậm chí là gần với nhậm ngã trùng một người rốt cục Đến ngày thứ 11, thập đại chân truyền đệ tử tuyển bạc thi đấu. Chính thức kéo ra màn tre cử hành tranh tại địa điểm. Chính là tại tần lôi lôi đế phong phía trước. Một chỗ rộng rãi bình rộng rãi trong sơn Cốc Lúc này liền trọng lê trưởng lão một đám hạt tâm trưởng lão đều chạy đến tham dự Cuối cùng Càng là một thanh âm chuyển đến Trưởng giáo trí tôn giá lâm vạn lưu quang cười cười Đối Lý Thiên Sinh nói Bắt đầu đi Để cho ta nhìn xem chúng ta huyền thiên đảo tông để tử phong thái được Thế là Lý Thiên Sinh cười cười nói Lý Thiên Sinh chén thập đại chân truyền để tử tuyển bạc thi đấu Hiện tại bắt đầu đám người Vạn Lưu Quang cũng nhếu mày Lúc nào ngươi Lý Thiên Sinh còn quan danh rồi độ đệ của ta đều là nhân vật chính không 9 chương 235 gích động lòng người tuyển bạc xài thi đấu trận đầu kỷ thí Trên cơ bản chính là đại hốn chiến Cuối cùng Báo xanh đệ tử thật sự là quá nhiều Chỉ có thể trước lấy đại hốn chiến hình thức Riêng phần mình quyết ra một đợt sau cùng hạt giống tuyển thủ tới. Thế là, trải qua vòng thứ nhất hốn chiến tổng tổng quyết ra 18 tên hạt giống tuyển thủ. Ở trong đó, đương nhiên cũng bao gồm tỷ lệ đặt cược cao nhất mấy vị kia. Tu Vi tuyệt cao, nhưng lười nhắc làm tông môn nhiệm vụ nhậm ngã trùng tuyển thủ. Cảnh giới rất cao, vận khí rất sở hình đại vận tuyển thủ. Đương nhiên còn có vân thanh không của chúng ta tuyển thủ. Vòng thứ hai đương nhiên chính là thích nghe ngóng lôi đài so tài Mà cái này trận đấu thứ nhất chính là nhậm ngã trùng cùng một vị khác tên là Mã Thiên Nguyên đệ tử Mã Thiên Nguyên chỉ là linh hải cảnh giới Đối mặt vị này tỷ lệ đặt cược cao nhất số một hạt giống tuyển thủ Vừa lên đài liền mời phần khiếp đảm Nơm nước lo sợ Đảm nhiệm Nhậm sư Huynh Xin mời hạ thủ lưu tình nhậm ngã trùng cười đắc ý Ta lưu không lưu tỉnh ngươi cũng không thắng được a vì cái gì không trực tiếp nhận thua Mã Thiên Nguyên xứng sở. Cái này, cái này không tốt lắm đâu tùy ngươi. Mã Thiên Nguyên cười khổ một tiếng. Nhậm sư huyên, ngươi cảnh giới cao như vậy vì cái gì không rất sớm tiến vào thập đại chân truyền. Cùng chúng ta tranh cái gì sức lực ai nhậm ngã trùng cả giận nói. Nói nhảm ta nếu không phải lười đi làm nhiệm vụ. Sẽ lưu lạc đến bây giờ còn là phổ thông chân truyền sao cái kia ngươi vì sao không đi làm nhiệm vụ lười bỗng nhiên. Lúc này khán đài. Trưởng lão đoàn bên trong. Một thanh âm nổi giận mắng. Cái gì lười. Ngươi căn bản chính là không muốn gặp ta đi Lý Thiên Sinh quay đầu nhìn thoáng qua. Không khỏi vui vẻ. Lại là nhiệm vụ trưởng lão. Đã từng cùng mình còn có qua một đoạn hồng trà giao dịch. Cùng chính mình thật hợp có được vị kia Tên là nhậm thiên trường Không nghĩ tới Vị nhậm ngã trùng này như thế không thích làm nhiệm vụ Hóa ra là bởi vì hắn cùng nhiệm vụ trưởng lão có mâu thuẫn À bất quá ta nhìn nhậm trưởng lão điều bộ này Này làm sao nhìn đều giống như gia đình mâu thuẫn A Chẳng lẽ là Nhậm trưởng lão ngươi đứa con bất hiếu này Lý Thiên Sinh Quả nhiên rồi nhậm ngã trùng khẽ nói Ta cũng không muốn để người ta cho rằng ta là nương tựa theo nhiệm vụ trưởng lão chi tử quang hoàn. Mới có thể trở thành là thập đại chân truyền nhậm trưởng lão. Cái kia ngươi cũng không thể một cách nhiệm vụ đều không làm a ta chính là không nguyện ý toàn bộ huyền thiên đảo tông trưởng lão cùng đệ tử. Lý Thiên Sinh cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Lão Nhâm Ngươi có thể hay không trước hết để cho hắn đánh xong sau đó giáo huấn hài tử nhậm trưởng lão xứng sờ. Trông thấy trưởng giáo trí tôn cùng một đám trưởng lão đệ tử đều tải liếc mắt nhìn qua chính mình Không khỏi mặt mò đỏ ứng Ho khan một cách nói Hảo hảo Không có ý tứ Lý Thiên Sinh cũng ho khan một cái Bắt đầu nhậm ngã trùng Ta đánh hắn cũng không cần cái gì thiên địa pháp tướng thủ đoạn Chính là một quyền bỗng nhiên oanh ra Lập tức một đảo bàng bạc thật lớn thiên địa nguyên khí sông lên tận trời Hóa thành một cái cực đại vô cùng nắm đấm Oanh một tiếng Mã thiên nguyên kêu thảm một tiếng Lập tức liền bị oanh xuống lôi đài Lý thiên sinh ăn nhầm ngã trùng chiến thắng trận thứ hai Là hình đại vận Giao đấu một cái tên là Ngưu thiên tinh đệ tử Hình đại vận vừa lên đầu Liền vẻ mặt cầu xin Lý thiên sinh cũng tò mò Ngươi thế nào hình đại vận cười khổ nói Ta là nguyên anh cảnh giới trên cơ Bản là gần với nhậm ngã trùng sau đó số một số 2 rồi, nhưng là... liền hết lần này tới lần khác đụng phải ngưu thiên tinh. Hắn giống như ta cũng là duy hai nguyên anh cảnh lý thiên sinh. A Ngươi cái này! Thật đúng là khí phận hưng Thịnh ngưu thiên tinh cười ha ha! Thật sự là thiên mệnh thuộc về ta không nghĩ tới thế mà gặp được hình đại vận ngươi cái này suy dược. Xem ra ta lần này tất nhiên là nhất định tiến vào thập đại chân truyền hàng ngũ lúc này. Lý Thiên Sinh một câu cải biến số mệnh. Khủ khủ cái kia cái gì? Hết thảy liền hai nguyên anh cảnh giới. Ngưu Thiên Tinh ngươi cũng đụng phải mặt khác duy nhất một cái hình đại vận. Ngươi vận may này. Không phải cùng hình đại vận một cỏng lông giống nhau sao Ngưu Thiên Tinh xứng sờ. Đúng a hình đại vận tưởng tượng. Hở có đạo lý trong lúc nhất thời Hắn thế mà lòng tin tăng nhiều bắt đầu Hai người đánh lên Thực lực mặc dù là cơ hồ không phân cao thấp Nhưng là hình đại vận vẫn là hơn một chút Cuối cùng lại là thuận lợi cầm xuống tranh tài hình đại vận ngửa mặt lên trời cười dài Phá phá phá phá Ta hình đại vận hôm nay rốt cuộc mở mày mở mặt sau đó Không cẩn thận Túm túm một tiếng từ trên lôi đài té xuống Lý Thiên Sinh Cái này thập đại chân truyền đệ tử ta cũng không phải là mười phần mong muốn đâu. Sau đó Vòng thứ ba liền đến phiên Vân Thanh không mà đối thủ của hắn Thì là một cái tên là Dương Thiên Nhật đệ tử Vân Thanh không là quy nhất cảnh Dương Thiên Nhật cũng là quy nhất cảnh theo lý thuyết trinh lệ cảnh giới không lớn. Nhưng là Ai cũng biết Vân Thanh không cùng Lý Thiên Sinh một nhóm người quan hệ Cho nên, trên cơ bản tất cả mọi người đã nhận định, Vân Thanh không tất nhiên sẽ là người thắng sau cùng, mà Vân Thanh không vừa vào sân. Tất cả Lý Thiên Sinh cùng một bọn nhân mã đều trong nháy mắt bảo phát ra to lớn ồn ảo. Tiếng hò hét, cố lên âm thanh, núi kêu biển gầm bình thường, che mất toàn bộ sơn cốc, vạn lưu quang. Cách này gọi Vân Thanh không người khí cao như vậy sao trọng lê trưởng lão khổ hắn là lý thiênên sinhh có thể tính là ký danh đệ tử rồi cũng là lý Th Sinh thuộc hạ thế lực đầu mục một, một trong tần lôi những đệ tử kia không quá quản lý trong ban sự vụ cho nên phânan không cơ hộp là ý nghĩa thực tế bên trên người đứng đầu nói một cách khác lý Th sinh dòng chính vạn Lưu quang Khó trách vân bang chủ cố lên chơi chết hắn vân bang chủ tất thắng trời sinh vô địch minh vạn tối vân huyên cố lên thoáng một cách làm như. Đối diện Dương Thiên Nhật toàn bộ một mặt mộng bức. Phản phất là đi tới đối phương trong nhà đi đánh con trai của người ta. Trong lúc nhất thời cả người đều e sợ 6-7 phân. Thế là. Một trận đối chiến xuống tới. Vân Thanh không cơ hộ là tu thế áp đảo. Đánh cho đối diện liên tiếp lui về phía sau. Đương nhiên, Vân Thanh không bản thân thực lực, mặc dù cùng là quy nhất cảnh, nhưng trọn vẹn có được 60 loại thần thông đại trận mà đối diện, lại là chỉ có 15 đảo. Trinh lệ cũng đích thực quá lớn, cho nên Vân Thanh không cơ hộ là nhẹ nhóm chiến thắng. Sau đó còn lại đệ tử cũng riêng phần mình tiến hành chiến đấu, 18 tên hạt giống tuyển thủ quyết ra trong đó 9 người người Nhưng là sau cùng danh ngạch có 5 cái Nói cách khác Vòng thứ hai Nhất định có một người là luôn không không bị gặp đối thủ Mà người này Sẽ trực tiếp trở thành thập đại chân truyền Để tử Lý Thiên Sinh là chủ bắt người Giải thi đấu chủ sự phương Đương nhiên liền gánh vác nổi lên cách này bốc thăm nhiệm vụ Khi hắn đem một đống viết xanh từ tờ giấy xáo trộn Tiện tay dùng nguyên khí nắm lên một tấm trong đó thời điểm Cả người miến sắc Mọi người dưới đài Lập tức nghị luận ẩm ý Chẳng lẽ là nhầm ngã trùng không đúng Ta xem là vân thanh không Dù sao cũng là người trong nhà Nhưng Lý Thiên Sinh lại nháy nháy mắt Mày nhăn lại Lớn tiếng tuyên bố Vòng thứ hai luôn không không bị gặp đối thủ chính là Hình đại vận cái gì đám người một mảnh xôn sao Mà hình đại vận cũng là một mặt mộng bức Ta đồ đề của ta đều là nhân vật 909 chương 236 vạn lưu quang đại phát thần uy toàn bộ huyền thiên đảo tông cũng là một mảnh xôn sao. Cái gì cái kia hình đại vận thế mà. Lần này chẳng lẽ là thật sự muốn nhịp thiên cải mệnh rồi không thể tưởng tượng nổi à. Chẳng lẽ nói. Lúc trước hắn chuyện xui xẻo Cũng là vì hôm nay thập đại chân truyền để tử tuyển bạc thi đấu bên trên vận khí làm chuẩn bị không nghĩ ra. Không nghĩ ra a Bất quá Mặc kệ đám người nghĩ như thế nào Lý Thiên Sinh đích thực là thoáng cách liền quất đến tên của hình đại vận Nói cách khác Vòng thứ hai tỷ thí Hình đại vận có thể trực tiếp luôn không không bị gặp đối thủ Trực tiếp tiến vào thập đại chân truyền đệ tử trong danh sách nói cách khác Hình đại vận đã là trí tôn đệ tử Hắn trong lúc nhất thời còn không thể tin được sự thật này Thẳng đến Lý Thiên Sinh chào hỏi hắn đi qua Hắn mới tỉnh hồn lại Bận bịu bay đi Đứng ở Lý Thiên Sinh bên cạnh Rốt cuộc sần sần tiếp nhận sự thật này Chính mình Thế mà đã tấn cấp Lý Thiên Sinh cũng có chút im lặng nhìn hắn liếc mắt Bất quá suy nghĩ một chút Có lẽ hắn sau này vận khí thực sự tốt đâu hắn ho khan một cái Tiếp tục tuyên bố Vòng thứ hai Nhậm ngã trùng đối chiến mã ba dũng nhậm ngã trùng xem như hàng thứ nhất hạt sống tuyển thủ. Đích thực là tu vi bất phàm. Rất nhanh liền đem đối thủ chém ở dưới ngựa. Thuận lợi cầm tới thập đại chân truyền để tử danh ngạch. Sau đó hai tổ cũng rất mau vào đi tỉ thí. Cuối cùng, một cái tên là Tống Ngự Phong nữ để tử thu được thắng lợi. Một cái khác tổ thì là một cái tên là Lý Trường Canh để tử thu được thắng lợi. Mà sau cùng một trận. Chính là Vân Thanh không tỉ thí Vân Thanh không Đối chính một cái tên là Lô Thiên Vũ đệ tử hai người đồng dạng đều là quy nhất cảnh giới nhưng Cũng đồng dạng Vân Thanh không nương tựa theo 60 loại thần thông bản mạng phù lục Cao hơn một mập Suốt cuộc thuận lợi thu được thắng lợi Cuối cùng cũng đã trở thành thập đại chân truyền đệ tử một trong thế là Trận này thập đại chân truyền tuyển bạc thi đấu chính thức tuyên cáo kết thúc Nổi tiếng nhất chiến thắng 5 người theo thứ tự là Nhậm ngã trùng Hình đại vận Tống ngự phong Lý trường canh Vân thanh không mà 5 người Cũng chính thức trở thành huyền thiên đảo tông thập đại chân truyền đệ tử chỉ bất quá Cứ như vậy Đại đệ tử bảo tỏa cũng liền đành phải từ vị thứ hai mặt côn lôn kế thừa Từ đó về sau Mặt côn lôn Chính là huyền thiên đảo tông đại đệ tử Tân nhiệm ngũ đại chân truyền. Tiến lên bái kiến trưởng giáo trí tôn. Bái kiến Lý Thiên Sinh cách này tuyển bạc trưởng lão trưởng giáo trí tôn vạn lưu quang mỉm cười. Hết sức hài lòng. Đến mức Lý Thiên Sinh cũng là cười rất vui vẻ. Năm cách tân nhiệm chí tôn đệ tử, từ trong tay Lý Thiên Sinh được tuyển ra cách này trên cơ bản liền có nghĩa là. Cũng toàn bộ đều là Lý Thiên Sinh dưới chứng rồi. Cứ như vậy thập đại chân truyền đệ tử đều có thể họ lý rồi Cùng lý thiên sinh một lòng trọng lê trưởng lão một phái Bao quát nhiệm vụ trưởng lão Đấu kiếm trưởng lão các loại Đương nhiên là vừa lòng thỏa ý Thế nhưng là một bên khác Huyền Minh trưởng lão đã sớm cười lạnh liên tục Sắc mặt hết sức khó coi mà giờ khắc này Đến huyền thiên đảo Tông hỏi tội Lại bị vạn lưu quang một mực kéo dài vị đại nhân vật kia. Cũng rốt cuộc nhìn không được Thái Sơ Thánh Địa Đệ nhất trưởng lão. Thiên hạ Đệ nhất Đại Thánh Địa người đứng thứ hai. Nguyên Thiên Đảo trước đó. Hắn lợi dụng Lý Thiên Sinh tự tiện xông vào Thái Sơ Thánh Địa dưới chứng vương cung. Cướp đi thuộc về Thái Sơ Thánh Địa tuyệt phẩm đảo khí ngũ đế hoa cách làm lý do. Đến đây huyền Thiên Đảo Tông hỏi tội. Nhưng bị vạn lưu quang lấy môn nội sự vụ chưa từng điều tra rõ làm lý do. Một mực kéo dài. Bây giờ nhìn điểu bộ này. Lý Thiên Sinh chẳng những không có nhận trừng phạt. Ngược lại thế lực nước lên thì thuyền lên vạn lưu quang này. Căn bản cũng không có một chút xíu muốn xử phạt ý của hắn vì thế là. Nguyên Thiên Đảo tại Huyền Thiên Đảo Tông này thỉnh sự bên trong rốt cuộc nhìn không được. Hắn lập tức phi thân mà ra. Hử lạnh một tiếng nói Vạn trưởng giáo Xin thứ cho ta vô lễ vạn lưu quang sửng sốt một chút Sau đó cười nói Nguyên trưởng lão Chuyện gì nguyên thiên đạo cả giận nói Ta đại biểu thái sơ thánh địa đến đây hỏi tội cái kia lý thiên sinh nghiệp chướng nặng nề Vạn trưởng giáo chẳng những không trừng phạt Ngược lại khắp nơi giữ gìn Bây giờ càng là ủy nhiệm tại rất nhiều chức trách lớn Rõ ràng là muốn trọng dụng với hắn hẳn là. Vạn trưởng giáo mày may cũng không đem ta Thái Sơ Thánh Địa để vào mắt vạn lưu quang mỉm cười. Sau đó chửi âm lên. Ngươi Thái Sơ Thánh Địa thật là vừa ăn cướp vừa la làng nhớ năm đó. Ta huyền thiên đảo Tông để tử ngẫu nhiên đạt được thượng phẩm đảo khí ngũ hỏa phiến. Người Thái Sơ Thánh Địa còn không phải trực tiếp phái người đến đây cướp giật đi ta huyền thiên đảo Tông chấn nguyên thần lôi hỏa chủng. Càng là nhiều phiên bị ngươi thái sơ thánh địa phái người đến đây cướp giật càng không cần nói Ngươi thái sơ thánh địa bây giờ từng bước ép sát Ý đồ xâm chiếm ta huyền thiên đạo tông rất nhiều lãnh thổ sự tình thái sơ thánh địa Mặc dù ngươi danh xưng thiên hạ đệ nhất thánh địa Bá huyền độc tài Nhưng cũng không tranh nổi một chữ lý dựa vào cái gì Ngươi thái sơ thánh địa ngang ngược càn rỡ Chúng ta đành phải nhấn lại dựa vào cái gì Đệ tử của huyền thiên đảo Tông ta cùng các ngươi tranh đoạt. liền bị xử phạt nói cho ngươi. Không có khả năng nguyên thiên đảo, ngươi có thể đi trở về cùng ngươi cách kia trưởng giáo sư Hương nói. Ta huyền thiên đảo Tông. Không sợ ngươi thái sơ thánh địa ta vạn lưu quang nói hắn nếu không phục. Cứ tới tìm ta đơn đấu ngươi nếu là không phục. Cũng có thể đánh với ta một trận. Chỉ tiếc. Ngươi còn không phải là đối thủ của ta nguyên thiên đảo nghe xong những lời này. Cả. Người tức dẫn đến dẫn sôi lên. Ngay trước tất cả huyền thiên đảo Tông trưởng lão đệ tử trước mặt. Càng ngay trước không biết bao nhiêu khách quý trước mặt. Bao quát thập đại thánh địa. Rất nhiều đồng đảo trước mặt. Lại bị vạn lưu quang làm nhục như vậy nguyên thiên đảo giận dữ quát. Tốt. Tốt một cách phản lưu quang ngươi huyền thiên đảo tông. Xem ra là quả thật muốn cùng ta thái sơ thánh địa là địch vạn lưu quang cười lạnh nói Ngươi thái sơ thánh địa khinh người quá đáng Ta huyền thiên đảo Tông tự nhiên muốn phản kháng nguyên thiên đảo tức sẵn nói Tốt ta hôm nay Liền thay trưởng giáo trí tôn Đánh với ngươi một trận vạn lưu quang xem xét vui vẻ Đánh nhau tốt ta vạn lưu quang 500 năm chưa từng ra tay rồi Xem ra ngươi nguyên thiên đạo là muốn thử một chút thủ nghề của ta. Đến huyền thiên đạo tông trưởng giáo trí tôn. Vạn lưu quang thái sơ thánh địa đệ nhất trưởng lão. Người đứng thứ hai nguyên thiên đạo hai người này. Cách nào đều là thiên hạ uy danh hiển hách thiên đại nhân vật một câu. Đều có thể nhường ướp vạn sinh linh đồ thán. Máu chảy thành sông. Dầm chân một cái. Toàn bộ trung châu thế giới chỉ sợ đều muốn run ba run mà bây giờ. Hai người lại ngay trước đông đảo trưởng lão đệ tử. Quý khách khách và bạn trước mặt. Liền muốn huyết nhất từ chiến trong lúc nhất thời. Người người chấn kinh. Nhưng lại phản chúng chú mục nguyên thiên đảo cười lạnh một tiếng. Tốt. Liền để ta đến lính giáo một phen vạn trưởng giáo huyền thiên tiên thuật vạn lưu quang cũng nói. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi thái sơ bí điển đến tột cùng lính ngộ mấy phần nguyên thiên đảo một tiếng sống. Suốt thổ chức hắn vừa ra tay. Lập tức liền tan biến không thấy. Mà quanh mình vư không. Nhưng trong nháy mắt tầng tầng lớp lớp bắt đầu tràn ngập ra. Phản phất hoa trong gương. Trăng trong nước bình thường. Như tư như thực. Như thật như ảo. Hốt hoàng. Phiêu phiêu biêu biêu. Vạn lưu quang cười lạnh một tiếng. Thái sơ vư không huyến cảnh chút tài mọn. Cũng dám ở trước mặt bản tỏa khoe khoang vạn lưu quang vừa thu lại ngày thường cả lơ phất phơ Thoải mái không bị chói buộc Bỗng nhiên thay đổi một bộ nghiêm nghị khuôn mặt Lập tức cả người uy nghiêm tăng lên điên cuồng cất cao Trong chốc lát đã hóa thành thiên hạ thánh địa trí tôn chi tướng Ước vạn chúng sinh chi vương hắn nhẹ nhàng một chỉ điểm ra Đám người liền thấy Một đảo kiếm khí phá không mà ra Kiếm khí này Không cách nào hình dung cũng không phải là lấy chân nguyên hoặc là thiên địa nguyên khí chấu ngưng tụ Mà là lấy thiên địa chí lý Vũ trụ pháp tắc chỗ huyến hóa Trong đó liền đã bao hàm vạn lưu quang suốt đời tu vi Ngàn năm cảm ngộ vạn lưu quang Trường sinh bí cảnh Đề ngũ trọng Tạo vật cảnh giới lính ngộ vạn Thọ vạn tuế Bất tử bí cảnh Khám phá hư không Nắm giữ thời gian Thẳng tới tạo vật chi chân lý áo nghĩa một chỉ ra. Kiếm khí chi tạo thành. Chính là cái gọi là. Bất hủ vật chất một ngón này. Xuyên thùng hết thầy. Vô luận ngươi như hư như thực. Vô luận ngươi như thật như ảo. Cái gì hư không. Cái gì huyến cảnh. Toàn diện phá toái. sụp đổ. Tan giác. Hủy diệt chính là vạn lưu quang tạo vật cảnh thủ đoạn đồ đề của ta đều là nhân vật chính 09 chương 237 để nhất sát lục thần khí. Thái thượng thông thiên kiếm phúc vạn lưu quang cách này một chỉ điểm ra. Nguyên thiên đảo tất cả tư không huyến cảnh. Trong chốc lát bị phá ra. Không gian chồng chất. Cũng không biết bao nhiêu ngàn tỷ lớp. Đều trong nháy mắt bị xuyên thủng. Đánh tan. Toàn bộ sụp đổ tan giác. Phản phất toàn bộ huyến cảnh đều bị hoàn toàn xoay ngược lại Tại ảo cảnh cuối cùng Một tiếng hét thảm truyền ra Nguyên thiên đạo xuất hiện lần nữa tại trong hiện thực Mà trên người hắn Lại là nhiều hơn một cách lỗ máu Nguyên thiên đạo Trường sinh bí cảnh tứ trọng Quang âm cảnh giới nhân vật truyền kỳ mà lại Cảnh giới của hắn Tu vi Chiến lực Kinh nghiệm Tư lịch Đều muốn càng tại huyền minh trưởng lão phía trên. Không biết bao nhiêu lần. Nếu không. Cũng vô pháp ngồi hồn thiên hạ đệ nhất đại thánh địa. Thái sơ thánh địa đứng thứ hai. Đệ nhất trưởng lão bảo tỏa nhưng mà bây giờ. Một kích phía dưới. liền bị vạn lưu quang xuyên thủng. Trọng thương bất hủ huyền thiên chỉ đây là trường sinh bí cảnh để ngũ trọng. Tạo vật cảnh giới cao thủ. Vạn lưu quang tất phải giết ký Bị một ngón này xuyên thủng Cho dù là nguyên thiên đảo lính ngộ thời gian pháp tắc Không gian pháp tắc Đều không có một chút tác dụng nào Không cách nào khôi phục Không cách nào khép lại Bởi vì cái kia trong đó Phải không hủ vật chất tạo thành tổn thương Trừ phi là đồng dạng tạo vật cảnh giới Mới có khả năng đem khép lại Nguyên thiên đảo cười lạnh một tiếng Không hổ là huyền thiên đảo tông trưởng giáo trí tôn. Quả nhiên thủ đoạn thông thiên bất quá. Ngươi như muốn triệt để đánh bại ta. Sợ là cũng không có đơn giản như vậy. Nguyên thiên đảo bỗng nhiên tâm niệm vừa động. Một đảo tuyệt phẩm đảo khí Pháp bảo hung uy. Ngang nhiên bị hắn thôi đồng phản lưu quang cũng trong lòng hơi động. Cười lạnh nói. Thái sơ thánh địa bí bảo. Tuyệt phẩm đảo khí. Thái Thượng Thông Thiên Kiếm Nguyên Thiên Đảo cũng cười lạnh nói Không sai Chính là danh xưng tuyệt phẩm đảo khí bên trong Sát phạt đệ nhất từ ngàn xưa hung khí Thái Thượng Thông Thiên Kiếm Vạn Lưu Quang Ngươi cho rằng ta lẻ loi một mình Sẽ không có chút nào chuẩn bị xâm nhập huyền Thiên Đảo Tông Loại này đầm rồng hang hổ sao Vạn Lưu Quang cười đắc ý Ta huyền Thiên Đảo Tông thật sự là bị xem thường A Một thanh phá kiếm nơi tay Hẳn là liền muốn tải ta huyền thiên đảo tông bên trong tung hoành nguyên thiên đảo nổi sận gầm lên một tiếng Thái thượng thông thiên Chặt đứt vạn cổ Cắt ngang bát hoang lấy nguyên thiên đảo loại tu vi cảnh giới này đại cao thủ thủ đoạn Lại phối hợp thái thượng thông thiên kiếm loại này mạnh nhất sát khí Một kiếm này đánh ra Ui lực cường đại To lớn Chi khủng bố Đã đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng thậm chí Ngay tại chỗ không biết bao nhiêu trong vạn người Có thể nhìn hiểu Chỉ sợ cũng bất quá giải rác mấy người rồi Nguyên thiên đảo một kiếm này đánh ra trong chốc lát Thời gian đều tại đảo lưu Tư không đều tại sụp đổ càng thậm chí hơn Một loại có thể đủ phá diệt tạo vật pháp tắc Bất hồ vật chất lực lượng Không ai bị nổi quét ngang mà ra Hoành không xuất thí chặt đứt vạn cổ Hoàng tảo bát hoang thái thượng thông thiên. Sát phạt hết thầy một kiếm này ra. Vạn lưu quang cũng không nhìn được có chút cẩn thận. Nhưng lại vẫn như cú hừ lạnh một tiếng. Ta như dạng vận dụng pháp bảo chặn đánh giết ngươi nguyên thiên đạo. Đó là dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá. Lại muốn rơi vào cách ỉ lớn hiếp nhỏ thanh danh. Thôi được. Liện để ngươi mở mang kiến thức một chút ta huyền thiên đảo tông tuyệt thi thần thông chi uy huyền thiên tảo hóa luôn vạn lưu quang. Thi chuyển ra huyền thiên tảo hóa luôn cách này. Chính là lúc trước huyền thiên đảo tông để nhất chân truyền đại đệ tử. Khương Thái Hằng mạnh nhất đòn sát thủ. Danh xưng đương đại đệ tử bên trong. Một cái duy nhất nắm giữ huyền thiên đảo tông này mạnh nhất thần tông chi nhân. Đương nhiên. Ở trong tay vạn lưu quang. Huyền thiên táo hóa luôn này uy lực So Khương Thái Hằng thi chuyển đi ra Lớn đâu chỉ gấp trăm ngàn lần Mà là trọn vẹn ngàn tỷ lần quả nhiên là Vận chuyển táo hóa Khống chế vũ trụ vạn lưu quang hai tay có chút một cái xoay tròn Càn khôn vì đó đảo ngược Vũ trụ vì đó Nazi phá hắn một tiếng quát khẽ Huyền thiên táo hóa luôn bỗng nhiên nhất chuyển Đám người chỉ cảm thấy Tựa hồ cả người số mệnh đều ở trong đó luôn chuyển Vô luận sinh lão bệnh tử Hỷ nộ ái ố Nhân quả xuyên phận Hết thầy đủ loại Đều tải cái này bàn quay bên trong xoay tròn không ngớt Chỉ là một cái chuyển động không Không không không ba sơ cái nháy mắt răng rắc răng rắc, rắc thái thượng thông thiên kiếm Cái kia quét ngang hết thầy Chặt Đức vạn cổ khí thí Trong chốc lát liền tan thành mây khói kiếm khí Cũng đồng dạng là từ bất hủ vật chất tạo thành. Nhưng mà. Tại thời khắc này. Đối mặt vạn lưu quang thi triển huyền thiên tạo hóa luôn. Chỉ là có chút một cái thay đổi. Lại lập tức từng khúc sụp đổ tan giá. Hóa thành hoàn toàn mảnh vỡ. Bột miệng triệt để hư vô. Tan biến cái gì nguyên thiên đảo lấy làm kinh hãi. Nhưng mà còn không đợi kinh ngạc. Vạn lưu quang đã sớm một cái vận chuyển thần thông. Huyền thiên tảo hóa luôn quay đầu trục xuống. Trong chút lát. Nguyên thiên đảo cả người đều phản phất lâm vào số mệnh trong luân hồi. Hết thầy hết thầy. Đều đã không khỏi chính mình. Bị phản lưu quang huyền thiên tảo hóa luôn triệt để khống chế lưu lại thái thượng thông thiên kiếm. Chạy trở về thái sơ thánh địa đi vạn lưu quang hừ nhẹ một tiếng. Bỗng nhiên bao quát một cầm. Đẩy một cách đưa tới. Thái thượng thông thiên kiếm đã tới tay. Đồng thời, nguyên thiên đảo cả người đều bị hoành không đưa ra ngoài không biết bao nhiêu ngàn vạn sẵm. Tan biến tải hư không bên trong. Trận này không, lập tức im mặt mà rừng, rơi xuống màn tre. Mọi người không khỏi rung động không hiểu. Vạn lưu quang lần thứ nhất trước mặt mọi người xuất thủ. liền chấn kinh tất cả mọi người liền liền lý thiên sinh cũng không khỏi được cảm thán. Nếu như là mình chỉ sợ cũng chưa hẳn đánh thắng được vạn lưu quang lão gia hỏa này, đương nhiên cũng không nhất định được đánh qua mới có thể biết rõ. Cuối cùng, Lý Thiên Sinh chưa từng có thi triển ra toàn lực đến, mà trên tay hắn đòn sát thủ. Hiện tại quả là là nhiều vô số kể, mà vây xem các đại thánh địa trưởng lão khách quý cũng lập tức nghị luận ẩm ý. Vạn lưu quang cực kỳ cường hãn cái này chiến lực chỉ sợ thiên hạ ít có. Bất quá. Hắn như thế ngang tàng. Cái kia thái sơ thánh địa đề nhất trưởng lão nguyên thiên đạo. Rõ ràng là đến hỏi tội đuổi trách. Nói là lý thiên sinh chiếm bọn hắn tuyệt phẩm đảo khí. Kết quả cái này vạn lưu quang chẳng những không trả. Ngược lại còn nhất cử cướp đi danh xưng để nhất sát phạt hung khí thái thượng thông thiên kiếm cái này. Cái này nói rõ là muốn cùng Thái Sơ Thánh Địa vạch mặt A không sai. Nếu như nói trước đó hết thầy. Vẫn còn cãi nhau ẩm ý. Lẫn nhau thử giai đoạn. Vậy bây giờ. Vạn Lưu Quang cùng Nguyên Thiên Đạo một trận chiến. Có thể nói chính thức kéo lên màn mở đầu huyền Thiên Đạo Tông. Vẫn luôn là thập đại Thánh Địa bên trong ship hạng để nhị Thánh Địa. Thanh thế luôn luôn gần với Thái Sơ Thánh Địa. Nhưng cùng thái sơ thánh địa dù sao vẫn là có khoảng cách nhất định. Làm sao lần này vạn lưu quang hội? Hẳn là, là có bài tẩy gì không biết, xem kịch xem kịch Vạn lưu quang thái thượng thông thiên kiếm nơi tay. Nhìn thoáng qua. Cảm giác được cái kia một luồng phong mang tất lộ. Thẳng tới chân trời ý sát phạt. kiêu căng khó thuần. Không gì sánh kịp. Cũng không khỏi được tán thưởng một tiếng. Hảo kiếm hắn nhìn Lý Thiên Sinh liếc mắt. Lý Thiên Sinh. Chuyện này phiền phức bởi vì ngươi mà lên. Vậy dĩ nhiên cũng bởi vì ngươi mà kết thúc đi. Thái thượng thông thiên kiếm này trong tay ta phỏng tay, vẫn là tặng cho ngươi đi tiếp lấy. Lý Thiên Sinh tiếp nhận vạn lưu quang ném tới kiếm, một mặt mộng bức. Ngươi cầm phỏng tay, ta cầm liền không phỏng tay sao u, v, quy quy, mơ, thật đúng là không nóng. Lý Thiên Sinh nhìn thoáng qua cũng không nhìn được mười phần ra thích Thật Hảo kiếm vạn lưu quang cười nói Ngươi cầm thanh kiếm này cũng không phải lấy không Xem như ta huyền thiên đảo tông đấu chiến trưởng lão Về sau cùng thái sơ thánh địa tranh chấp tất nhiên sẽ lên Thanh kiếm này vừa là thần khí Cũng là nguyện rùa Ngươi liền đợi đến thái sơ thánh địa người tìm ngươi phiền phức đi nhớ kỹ Ngươi có thể không thể trốn tránh Binh đến tướng chắn. Nước đến đất chẳng. ma lại. Không thể thua. Chỉ có thể thắng Lý Thiên Sinh. Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không 9 chương 238 Lý Thiên Sinh túc địch. Thần sư đại nhân mục đích Lý Thiên Sinh đến lúc này. Rõ ràng là cầm tới một ngụm tuyệt thi thần binh. Nhưng là lại có một loại bị dao động cảm giác. Bất quá vô luận như thế nào trận này thập đại chân truyền để tử tuyển bạc thi đấu. Rốt cuộc hạ màn, huyền thiên đảo Tông lần này, chẳng những là bổ đủ tất cả thập đại chân truyền đệ tử. Trưởng giáo trí tôn càng là cùng thái sơ thánh địa đệ nhất trưởng lão một trận kịch chiến, kéo ra hai đại thánh địa ở giữa tranh chấp. Lý Thiên Sinh xem như tuyển bạc chủ trì trưởng lão, dẫn theo tất cả chiến thắng đệ tử. Cùng với trước đó tất cả trí tôn đệ tử, cùng nhau đi tới huyền thiên đảo Điện Yết kiến trưởng giáo trí tôn. Bây giờ huyền thiên đảo Tông thập đại chân truyền đệ tử, mặt côn lôn đường thanh chỉ hàn bất lãng tần lôi phương nhiên nhầm ngã trùng hình đại vận tống ngự phong lý trường canh vân thanh không trưởng giáo trí tôn vạn lưu quang gặp, tự nhiên là động viên một phen. Hết sức vui mừng, mà trong đó tân tấn ngũ đại đệ tử chân truyền cũng đều thu được tiến về thương không thần điện tìm kiếm cơ duyên cơ hội. Tất cả mọi người tạ ơn trưởng giáo trí tôn, lại tạ ơn Lý Thiên Sinh, nghiễm nhiên là Lý Thiên Sinh môn đồ bình thường. Huyền Minh trưởng lão tự nhiên bất mãn hết sức, nộ khí trùng thiên. Nhưng hắn giờ phút này thực sự minh bạch. Trưởng giáo chí tôn vạn lưu quang. Tựa hổ mười phần coi trọng Lý Thiên Sinh. Có cái này cái nối dựa lớn. Mình muốn động đến hắn. Chí ít ở ngoài sáng bên trong là rất khó làm được. Huyền Minh trưởng lão nhẫn nhìn đầy bụng tức sần, về tới huyền Minh cung của chính mình. Giờ phút này, Khương Thái Hằng đã trong cung chờ đợi. Hắn nhìn thấy huyền Minh trưởng lão trở về. Hỏi vội. Sự tình như thế nào huyền Minh trưởng lão cười lạnh một tiếng. Đem chuyện lúc trước mới nói một trận. Khương Thái Hằng quá sợ hãi. Trưởng giáo trí tôn làm sao sẽ như vậy thiên vị lý thiên sinh cách này. Cách này không hợp tình lý à. Huyền Minh trưởng lão nói, ta cũng không hiểu ý nghĩa, nhưng thực tế đắt lại như thế Khương Thái Hằng cười lạnh một tiếng. Ta đoán, cái này kỳ thật chính là trưởng giáo trí tôn cân bằng kế sách. Lúc trước Huyền Minh trưởng lão liên thủ với ta, vô luận là hạt tâm lực lượng, cũng hoặc là là đệ tử chân truyền một bên, cơ hồ đều là nắm hết quyền hành. Mà bây giờ, ngươi ta một khi thất thế, trưởng giáo trí tôn lập tức đến đỡ Lý Thiên Sinh huyền Minh trưởng lão cao mày nói Nhưng Lý Thiên Sinh cùng trọng lê người lão tặc kia rõ ràng chính là một đám Như vậy đến đỡ chẳng phải là nhường thế lực của bọn hắn Một chi độc đại khương thái hằng lắc đầu cười một tiếng huyền Minh trưởng lão ngươi nói thật là không tệ Nhưng là Trưởng giáo trí tôn lại không phải nhìn như vậy Ồ ngươi nghĩ Lý Thiên Sinh bây giờ thế lực đột nhiên tăng mạnh Mà hai người chúng ta một phương này thì là liên tục bại lui Để tử chân truyền lực lượng mất hết liền trưởng lão đều tổn thất không ít Đã không có cách nào chống lại trọng Lê trưởng lão Như vậy Ai có thể chống lại trọng Lê trưởng lão đâu Huyền Minh trưởng lão giật mình nói Ngươi nói là Lý Thiên Sinh không sai Mặc dù bây giờ đến xem Lý Thiên Sinh cùng trọng Lê trưởng Lão là một đám Nhưng là Lý Thiên Sinh một khi thế lực tăng vọt Một cách trọng Lê trưởng Lão lại há có thể hạn chế lại hắn bây giờ Lý Thiên Sinh tập đấu chiến trưởng Lão Để nhất truyền công trường Lão chức vụ ở vào một thân Tòa hạ càng là chiêu mộ cơ hồ tất cả thập đại chân truyền đệ tử Thế lực to lớn Đã sớm nghiêm trọng uy hiếp đến trọng Lê trưởng Lão Cho nên Huyền minh trưởng lão cười nói cho nên giữa hai người liên minh vỡ tan cũng chỉ là vấn đề thời gian. Khương Thái Hằng nói. Không sai. Cho nên. Người ta hiện tại không những không nên châm ngòi. Ngược lại cần phải yên lặng theo dõi kỳ biến. Yên lặng âm thầm phát triển thế lực của mình. Dấu tài. Chờ đợi đông sơn tái khởi. Khi hắn hai người quyết liệt ngày. Lưỡng bài câu thương thời điểm. Chính là ngươi ta lại lần nữa quật khởi kỳ hạn huyền minh trưởng lão cười nói. Tốt. Nghĩ không ra. Khương Thái Hằng ngươi bây giờ thế mà đã nhìn như vậy thấu triệt. Khương Thái Hằng lắc đầu đây cũng không phải là là ta nghĩ tới, mà là. Hắn huyền minh trưởng lão giật mình, ai hư không bên trong, chuyển tới một cái thanh âm. Tự nhiên là ta. Huyền minh trưởng lão cả kinh nói. Thần sư đại nhân trong lòng của hắn giật mình. Kỳ hẳn thần sư đại nhân. Sẽ chỉ ở nơi nào đó đặc biệt mật thất xuất hiện. Bây giờ vậy mà đã gọn gàng dứt khoát xuất hiện ở huyền minh cung của chính mình bên trong. Điều này có ý vì gì hư không bên trong thanh âm chuyển ra. Huyền minh. Vừa mới Khương Thái Hằng đã đem phân tích của ta nói qua rồi. Ngươi cảm thấy thế nào huyền minh trưởng lão vội nói. Thần sư đại nhân nhìn xa trông rộng. Thần cơ diệu toán. Tài hạ phục sát đất. Thần sư đại nhân cười ha ha. Ngươi cũng không cần nói loại này hư từ, từ lời nói dối. Huyền Minh trưởng lão. Ngươi cũng đã biết. Ta lúc đầu vì sao xuất hiện tại trước mặt của ngươi tại hạ không biết. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. Mơ. Ta lúc đó đích thực là vì giúp ngươi. Nhưng lại không chỉ là vì giúp ngươi. Ngươi chỉ sợ trong lòng một mực đang hoài nghi. Mục đích của ta đến cùng là cái gì? Đúng hay không huyền minh trưởng lão ở trước mặt hắn? Thậm chí không dám có chỗ giấu riêng. Tại hạ đích thực có này nghi vấn. Thần sư đại nhân khẽ cười một tiếng, ngươi cũng là thành thật, mục đích của ta nha. Nói phức tạp cũng rất phức tạp, nói đơn giản, thực sự rất đơn giản. Xin mời thần sư đại nhân nói rõ. Thần sư đại nhân cười nhạt một tiếng, ta đang tìm kiếm một chút người. Một chút, rất đặc thù người Ồ như thế nào đặc thù pháp trên người bọn họ tất nhiên mang theo trời sinh áp niệm Ta niệm, nhưng lại tuyệt không phải là tiểu gian tiểu áp Mà là chân chính tội ác tay trời Nắm giữ có không gì sánh kịp giá tâm chi nhân Cái này xin thứ cho tại hạ ngô muội Thần sư đại nhân mỉm cười Hỏi hướng Thương thái hằng Ngươi khả năng nghe hiểu bản tỏa ý tứ Thương Thái Hằng nói, thần sư đại nhân tìm kiếm, hẳn là là được. Cái gọi là, nhân vật phản diện thần sư đại nhân cũng vì thế mà kinh ngạc. Có chút sườn sốt một chút, sau đó, lại là cười ha ha. Thương Thái Hằng bản tỏa quả nhiên không có nhìn lầm người, ngươi quả nhiên chính là bản tỏa muốn tìm người. Huyền Minh, ngươi mặc dù sống hơn ngàn năm, nhưng lại còn không có hương thái hằng nhìn thấu triệt. Không sai, bản tỏa đang tìm chính là những lời ghi bản bên trong cái gọi là nhân vật phản diện. Mà lại tuyệt không phải là bình thường nhân vật phản diện, mà là Tối triệt để tối trung cực trùng phản diện huyền Minh trưởng lão ngây ngần cả người. Cái này, tại hạ ngu rốt, chỉ bất quá Bây giờ mặc dù minh bạch thần sư đại nhân ý tứ, lại vẫn không biết rõ. Thần sư đại nhân đến tổt cùng ý muốn như thế nào thần sư đại nhân cười một tiếng. Cái này, liền không phải ngươi có khả năng biết được được. Bất quá. Hôm nay thử một lần. Quả nhiên nhường bản tỏa càng thêm viên định. Khương Thái Hằng chính là bản tỏa tìm kiếm một trong số đó người. Trên người hắn có được bản tỏa cần có loại kia đặc chất. Thôi được, Khương Thái Hằng. Khương Thái Hằng vội nói. Đệ tử tại thần sư đại nhân khẽ cười một tiếng. Ngươi có bằng lòng hay không đi theo tại bản tỏa bên người tu hành Khương Thái Hằng vui mừng quá đổi. Hắn sớm biết cách này cái gọi là thần sư đại nhân. Thần thông hoàng đại. Pháp lực vô biên. Thậm chí có thể tự do xuất nhập huyền thiên đảo tông bực này thánh địa. Mà không bị bất luận kẻ nào cảm thấy. Có thể tại bên cạnh hắn tu hành. Đó là cỡ nào tạo hóa hắn lập tức quỳ mọc xuống đất. Lớn tiếng nói. Đa tạ thần sư đại nhân vun trồng. Đệ tử cầu còn không được kha kha kha Tốt. Rất tốt. Phi thường tốt hư không bên trong. Một đảo hắc ảnh lấp lóe mà ra. Trong chốc lát liền đem khương thái hẳng thu đi. Tan biến tại những nơi. huyền minh trưởng lão còn muốn quan sát. Từ không sau đó lại truyền ra một thanh âm Huyền Minh Chính như trước đó nói Trong khoảng thời gian này ngươi chiến lược chính là muốn giấu tài Âm thầm lại lần nữa bồi dưỡng thế lực của mình Đến mức Lý Thiên Sinh nơi nào Chỉ có thể âm thầm châm ngòi hắn cùng trọng Lê trưởng Lão ở giữa mâu thuẫn xung đột Nhưng không thể tùy tiện xuất thủ Nếu không Chỉ sợ sẽ có họa sát thân Ngươi có thể minh bạch huyền minh trưởng lão vội nói. Đúng. Thần sư đại nhân rất tốt. Khương Thái Hằng ta liền dẫn đi rồi. Huyền minh. Ngươi tự giải quyết cho tốt nói xong. Thân ảnh ló lên một cách rồi biến mất. Huyền minh trưởng lão trao mày. Nhân vật phản diện đến tổt cùng là ý gì cách này thần sư đại nhân. Đến cùng có mục đích gì ta luôn cảm thấy. Người này. Tựa hồ cũng không phải là cùng ta tồn tại ở cùng một thế giới. độ để của ta đều là nhân vật chính 909 chương 239 Hàn Bất Lãng đổ lôi hiếp Lý Thiên Sinh về tới tần lôi lôi đế phong. Lúc này, liền thấy Hàn Bất Lãng cũng đã sớm tại đây đợi. Hắn đối Lý Thiên Sinh cười đắc ý nói. Sư phụ! Đệ tử đã chuẩn bị thỏa đáng. Chuẩn bị muốn vượt qua để nhất trọng lôi hiếp. Lý Thiên Sinh nói, a nha! Cái kia ngươi liền độ A Hàn bất lãng ta. Đệ tử vẫn là cả gan, muốn mời sư phụ hỗ trợ, giúp đệ tử hộ pháp. Lý Thiên Sinh. Ngươi không phải đã có ngũ đế hoa cái. Vượt qua lôi giếp căn bản chính là không hề nghi ngờ. Còn cần chờ ta trở lại giúp ngươi hộ pháp Hàn bất lãng cười nói. Vậy cũng đúng. Ngũ đế hoa cái một khi nơi tay. Vượt qua lôi giếp trên cơ bản chính là 10% chín. Thế nhưng là Hắn cuối cùng không phải nắm chắc 10 phần A Cho nên cái này Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng Thật sự là thua ở ngươi rồi Bất quá ta lời nói nói trước Cái này độ lôi hiếp những người khác có thể giúp đỡ địa phương Thế nhưng là có rất nhiều hạn Ta nhiều lắm là giúp ngươi làm mấy cái trận pháp Lại cho ngươi mượn mấy món pháp bảo mà thôi Tốt Tốt Có sư phụ tại Độ nhi trong lòng đều an tâm nhiều tất cả Lý Thiên Sinh nhất mạch đệ tử cũng đều hiếu kỳ Còn chưa từng gặp qua người đổ lôi hiếp. Cả đám đều xông tới xem kịp. Vân Thanh không cũng đã trở thành thập đại chân truyền đệ tử. Được phép tiến vào thương không thần điện tìm kiếm táo hóa của mình đi. Không có theo kịp. Những người khác thì đều vây ở lôi đế phong trên đỉnh núi. Lý Thiên Sinh tiện tay bố trí từng đảo trận pháp. Có thể chia sẻ một bộ phận lôi hiếp lực lượng. Càng có thể bảo hộ trận pháp bên trong chủ nhân. Chỉ bất quá. Chính như hắn vừa mới nói. Những này chỉ có thể coi là phụ trợ. Lôi hiếp cuối cùng vẫn cần nhờ hàn bất lãng chính mình đi gánh chịu. Hàn bất lãng chuẩn bị thỏa đáng tiến nhập Lý Thiên Sinh chỗ bố trí đưa đủ loại trong trận pháp. Hắn ngồi ngay ngắn trong đó bắt đầu bộc phát ra chính mình thiên địa pháp tướng đỉnh phong lực lượng. Từng đảo kim quang ngút trời mà lên tựa hồ là đang dẫn đồng thiên cơ. Cùng thiên địa kêu gọi lẫn nhau. Dẫn phát một loại ảng diệu khó tả tổng minh cách gọi là lôi hiếp. Chính là thiên địa pháp tướng đến đỉnh phong cảnh giới. Tự thân nguyên khí vô cùng to lớn. Mà lại nhường tự thân nguyên thần nhập vào thân trên đó. Hình thành một chủng loại giống như thân ngoại hóa thân thần thông. Mà giờ khắc này thiên địa pháp tướng. Tràn ngập chân nguyên cũng tốt, vẫn là tử thân nguyên thần cũng tốt, đều thuộc về vật thuần âm. Đến cực hạn sau đó, liền sẽ dẫn đồng thiên lôi cướp biến. Một khi vượt qua, thì nguyên khí hóa thành thuần dương. Nguyên thần cũng có được thuần dương lực lượng. Cởu trọng lôi hiếp sau đó, tử thân chân nguyên cùng nguyên thần hoàn toàn thuần dương, liền đạt tới một loại nhị thiên cảnh giới. Tức, không sợ tại thiên hiếp lôi phạt. Từ một cách thuận theo thiên địa quy luật tự nhiên tu sĩ. Biến thành một loại có thể đủ chống lại thiên mệnh chân chính thiên nhân thiên nhân cuối cùng. Tức là nhịp thiên đây chính là tu hành ý nghĩa. Mà nhịp thiên cảnh cuối cùng. Chính là đánh vỡ thiên mệnh. Mở ra không giống với bình thường phàm nhân cùng tu sĩ một loại sinh mạng khác cảnh giới. Cái thứ nhất bị đánh phá chính là tuổi thọ cực hạn. Đột phá vạn năm. Được xưng là vạn túi cảnh cái kia Chính là mở ra ngươi tiên giới đại môn Đến trường sinh bí cảnh Trở thành vạn cổ cử đầu bắt đầu rồi Không nói những này Liền nhìn hàn bất lãng đi vào trận pháp bên trong tự thân lực lượng bộc phát đến cực hạn Một thân chân nguyên huyến hóa mà sinh thiên địa pháp tướng Tự thân nguyên thần càng là lôi cuốn trong đó Hướng phía chân trời Bột phát ra từng đảo sông lên tận trời kim quang tựa hồ Một đảo kim quang này liền dẫn đồng thiên địa tổng minh Sau đó Mây đen dày đặt trong chốc lát thiên địa biến sắc Mọi người không khỏi kinh hồn tán đảm Đây mới thực là thiên địa chi huy không giống với cùng bất cứ địch nhân nào tác chiến Cái này vượt qua lôi hiếp đối mặt Chính là rầm rạp thiên địa đại lực Thế giới bản nguyên Chẳng khác gì là nghịch thiên mà đi Không có người sẽ có một chút xíu lòng khinh thị. Hàn bất lãng cũng thu hồi dáng tươi cười. Ngẩn đầu nhìn về phía chân trời. Đám mây dày đặc dày đặc. Đen nhịp mười phần dọa người. Sau đó. Đảo thứ nhất lôi đình. Rốt cuộc bổ kích mà xuống Lý Thiên Sinh nói. Các ngươi cũng đều nhìn cho thật kỹ. Tất cả mọi người sẽ có vượt qua lôi kiếp một ngày. Lão nhị hôm nay cũng coi là thay các ngươi trước lội lôi rồi Tần lôi phương nhiên vội nói Đúng, sư phụ Phở gian cờ liên cũng cười nói Cái này đợt thứ nhất lôi hiếp bình thường đều là tương đối rất nhỏ Thuộc về một loại đánh giáp lá cà thăm giò Cho nên Không dùng được ngũ đế hoa cái loại kia tuyệt thế pháp bảo Chỉ lấy từ thân thần thông liền có thể ứng đối Hắn lời còn chưa dứt Liện nghe hàn bất lãng hô to một tiếng. Ngũ đế hoa cách đám người. Hàn bất lãng một tiếng quát lớn. Ngũ đế hoa cái lập tức bị hắn tế ra. Bay vút lên. Hóa thành kim một thủy hỏa thổ ngũ hành bản nguyên lực lượng. Luôn chuyển không ngớt. Giống như một đảo to lớn vô cùng dù đóng. Che chắn tại đỉnh đầu của hắn phía trên ầm ầm đảo thứ nhất lôi đình oanh dích ở trên ngũ đế hoa cái. Lập tức bị hoàn toàn va chạm sụp đổ Hóa thành hư vô Lý thiên sinh chửi âm lên Hàn bất lãng ngươi vừa lên đến liền ra vương nổ A phương nhiên cũng không khỏi được thở dài Không hổ là ta nhị sư huyên Làm việc quả nhiên vẫn là như thế vững vàng sau đó Đảo thứ hai Đảo thứ ba lôi đỉnh Lập tức cũng ngưng tụ mà thành hình Bỗng nhiên bổ đánh xuống tới lôi đế phong bên trên Lập tức gió nổi mây phun Lôi đình không ngừng hàn bất lãng vô to một tiếng Đem ngũ đế hoa cái thôi động đến cực hạn hoa cái phía trên Ngũ hành bản nguyên lực lượng lại lần nữa tăng vọt Bỗng nhiên hóa hình mà sinh ra vậy chân chính ngũ đế hình tượng hư ảnh Phương Đông Thanh đế Phương Nam Xích đế Phương Tây Bạch đế Phương Bắc Hắc đế Trung ương Hoàng đế ngũ đại tự nhiên thần linh Ngũ hành bản nguyên lực lượng trường khống giả Đột nhiên hóa hình mà sinh Nhìn về phía chân trời lôi đình Nhẹ nhàng đưa tay ra đi Ẩm Ẩm ngũ đế trong tay Vậy mà cũng xuất hiện lôi đình ngũ hành bản nguyên lực lượng Tu luyện tới cực hạn Cũng là bình thường sẽ huyến hóa ra lôi pháp Ưp một thanh lôi bính hỏa xích lôi canh kim bạch lôi quý thủy hắc lôi mậu thổ hoàng lôi Năm đảo bản nguyên lực lượng Ngũ đế ngưng ghét mà thành ngũ sắc thần lôi. Trong chốc lát sông lên tận trời. Trong nháy mắt liền tách ra chân trời tất cả lôi đình phờ gian cờ liên nhìn không được khẽ run dậy. Ngũ đế lôi luôn tiểu tử thúi này. Đối phó đảo thứ hai đảo thứ ba lôi hiếp, liền phát động ngũ đế hoa cái trung cực áo nghĩa a con mẹ nó. Cũng quá xa xỉ a không thể không nói, hàn bất lãng chuẩn bị quả nhiên là vạn vô nhất thất. Mà lại hành sự vẫn như cũ là cẩn thận tuyệt luôn Thôi đồng ngũ đế hoa cái dĩ nhiên không phải sự tình đơn giản như vậy Bất quá Hắn đã sớm từ mắc viên nơi nào mượn không biết bao nhiêu thuần dương đan Thuần dương linh thạch Lại thêm tử thân bàng bạc thật lớn chân nguyên pháp lực Cơ hội có thể liên tục không ngừng cung ứng ngũ đế hoa cách lực lượng Thế là Sau đó nửa canh giờ Đám người chỉ có thể nhìn lôi đình không ngừng oanh gích mà xuống Hàn bất lãng thì là mượn nhờ ngũ đế hoa cách lực lượng Vững vàng phòng thủ Không bị thương chút nào tránh nẻ tại dù lấp mặt đất bên dưới phờ gian cờ liên nhịm không được nói Hàn bất lãng mặc dù nói lôi ghiếp hung hiểm Nhưng là Thiên kiếp này đều mẹ nó sắp tới rồi Người một đảo lôi đình đều không có tiếp nhận Như thế nào luyện hóa chân nguyên cùng nguyên thần ngươi dạng này? Liền xem như vượt qua lôi hiếp cũng không hề có tác dụng hàn bất lãng. A Lý Thiên Sinh nói. Lão Phú nói không sai. Lôi hiếp không phải là vì độ lấy chơi vui. Càng không phải là vì độ mà độ. Càng mấu chốt chính là mượn nhờ lôi đình chi lực. Luyện hóa chân nguyên cùng nguyên thần. Mà ngươi bây giờ... Đều dùng ngũ đế hoa cái giúp ngươi đem lôi kiếp ngăn trở Ngươi còn luyện hóa cái sắm hàn bất lãng cười khổ một tiếng Ta Ta hiểu được sư phụ hắn bận biểu thu hồi ngũ đế hoa cái Lộ ra một cái nho nhỏ nơi hẻo lánh Âm âm lập tức một đảo sấm sét đánh mà xuống chính giữa hắn thiên địa pháp tướng trong nháy mắt Từng đảo chân nguyên chuyển hóa làm thuần dương Mẹ a thật đáng sợ hàn bất lãng lập tức lại trống lên ngũ đế hoa cái Đám người, đồ đề của ta đều là nhân vật chính không chín chương 240 tầng lôi xuất phát tiến về ngũ đại thần thánh cổ tộc phong ra hàn bất lãng mượn nhờ ngũ đế hoa cái lực lượng. Đích thực là 10% chín. Rất nhanh trên trời lôi hiếp liền đã tiêu tán. Mà hắn đương nhiên là lông tóc không thương. Bất quá, cũng chính vì vậy, hắn cái này để nhất trọng lôi hiếp độ có thể nói là tương đương thất bại. Thờ gian cờ liên thở dài. Ngươi đây cũng quá sợ rồi Một chút xíu cũng không cho lôi hiếp cơ hội À lý thiên sinh cũng mắng Đều giống như ngươi Cái kia độ lôi hiếp còn có cỏng lông Cách tác dùng hàn bất lãng gãi gãi đầu Sư phụ Thật là làm sao đây tần lôi cười nói Không có việc gì Nhị sư đệ Hôm nào ta dùng hoang cổ tịch diệt lôi hiếp Pháp giúp ngươi luyện hóa một chút Pháp tướng cùng nguyên thần So đổ lôi hiếp đáng tin cậy nhiều Hàn bất lãng Ú Vinh Quy Quy Mơ Dạng này có thể chứ Phở gian cờ Linh suy nghĩ một chút nói Trên lý luận là có thể Bất quá cái này tốc độ thế nhưng là không tốt nắm giữ Ngươi phải cầu tần lôi cẩn thận giúp ngươi chiếu khán Hàn Bất lãng đại hỷ đại sư huyên giúp ta tần lôi cười nói tốt tốt tốt Không đợi bao lâu Vân Thanh không trở về Hắn bây giờ cũng là huyền thiên đạo Tông thập đại chân truyền đệ tử một trong tự nhiên được phong chính mình sơn phong Bất quá hắn cũng là không nóng nảy dọn nhà tạm thời vẫn là tại tần lôi lôi đế phong ở lại Tần lôi gặp hắn trở về Hỏi vội Vân Hương thế nhưng là đi thương không thần điện không biết đạt được cái gì tảo hóa Vân Thanh không cười nói Không sai Cuối cùng là chuyến đi này không tệ. Hắn khẽ vươn tay cổ tay. Đám người liền thấy một đầu vòng tay treo phía trên. Trong đó tựa hồ có đảo đảo hơi nước tràn ngập. Vừa nhìn liền biết là tuyệt đỉnh Pháp bảo. Đây là một kiện trung phẩm đảo khí. Tên là Thái ốc Thủy Yên Trạc. Ngược lại là thật phù hợp ta tu luyện thần thông đảo Pháp. Tất cả mọi người cười nói chúc mừng chúc mừng. Duy chỉ có tần lôi gặp bỗng nhiên thần sắc nhất biến. Vân Thanh không phát giác, hỏi vội tần huyên, ngươi thế nào tần lôi vội nói, không, không có gì. Lý Thiên Sinh nhìn chính mình cái này đại độ để liếc mắt thở dài một tiếng. Ta nhìn hắn A là nhìn thấy ngươi cái tay này vòng tay, nhớ tới người nào đó đi. Những người khác có lẽ không biết. Nhưng là Vân Thanh không cuối cùng cũng là cùng tần lôi cùng nhau lớn lên ở Thanh Dương Thành. Tự nhiên minh bạch Lý Thiên Sinh ý tứ. Hắn hơi xứng sờ. Thở dài nói. Tần huynh Chẳng lẽ là nhớ tới tần tích vũ cô nương tần lôi gật gật đầu. Ai? Khoảng cách lần trước từ biệt. Đã mấy năm lâu dài. Ta thật là không giờ khắc nào không tại nhớ nàng. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ là hạ quyết tâm. Sư phụ ta. Ta muốn đi phong ra tìm nàng Lý Thiên Sinh cao mày nói. Ô, ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi tần lôi nói. Phong giả. Thân là ngũ đại thần thánh cổ tục một trong. Tự nhiên là cao thâm mạc chắc. Đầm dòng hang hổ bình thường. Nhưng là. Bây giờ ta tần lôi. Cũng không phải là hạng người hời hợp thân là huyền thiên đảo tôn trí tôn đệ tử. Lại có sư phụ ăn cần dạy bảo. Ta cũng không cho là mình không xứng với bất luận kẻ nào. Lý thiên sinh cười nói. Ngươi đương nhiên xứng với bất luận kẻ nào bất quá Cái kia phong ra đến cùng có bao nhiêu lợi hại liền xem như vi sư cũng không rõ ràng lắm Ngươi như thế tùy tiện tiến đến Vẫn sẽ có nguy hiểm Tả hấu trong lúc sảnh rỗi Ta theo ngươi đi một chuyến đi Cho dù là cầu hôn Cũng hầu như được có cách trưởng mối ở đây A tần lôi nghe Vui mừng quá đổi Bận biểu quỳ mọp xuống đất nói Đa tạ sư phụ Vân Thanh không thở dài Ta nếu không phải vừa mới tấn thăng trí tôn đệ tử Còn có một số việc muốn làm Lúc đầu cũng nên bồi tần huyên đi Tần lôi vội nói Vân huyên không cần phải khách khí tử đi bận rộn là được Lý Thiên Sinh Hai ngươi phiền quá ạ Phở gian cờ Linh cười nói Phong ra cô gái kia sao ta ngược lại là cũng muốn đi xem một chút Mark Vin vội nói Ta cũng muốn đi thế là, đám người mỗi người đi một ngã. Hàn bất lãng, phương nhiên, vân thanh không lưu thủ huyền thiên đạo tông. Lý thiên sinh, thì là mang theo tần lôi. Mát viên, phở gian cờ liên, còn có nhất định phải đi theo chơi chấn lôi tử. Vạn tái thần lôi, cùng nhau chuẩn bị lên đường tiến về phong ra. Ngũ đại thần thánh cổ tục là toàn bộ trung châu thế giới, chân chính thần bí nhất khó lường tổ chức. Bọn hắn đã không đơn thuần là một cái gia tục Một cái tôn tục Mà là ảnh hưởng tới toàn bộ trung châu thế giới văn minh tiến trình kinh khủng thế lực Bọn hắn tồn tại Đã không biết bao nhiêu vãn năm Thậm chí Còn tại thập đại thánh địa Ngũ đại vĩnh hàng hoàng triều phía trên dạng này thế lực Đến cùng khủng bố cỡ nào Không có bất kỳ người nào có thể nói rõ được sở Mà ngũ đại thần thánh cổ tục một trong phong tục chính là tần tích vũ tên thật phong tích vũ quê quán. Phong tục đại bản doanh ở vào ngũ đại vĩnh Hằng hoàng triều một trong đại viêm hoàng triều biên thủy. Bất quá, mặc dù là ở vào đại viêm hoàng triều, nhưng phong tục hiển nhiên cũng không thủ hoàng triều tiết chế. Đại viêm hoàng triều khoảng cách huyền thiên đảo tông 10 phần xa xôi. Cùng với đụng vào nhau. Là thập đại thánh địa bên trong mặt khác hai đại thánh địa Danh xưng thiên hạ luyện đan đề nhất thánh địa đan đỉnh thần điện Danh sưng thiên hạ luyện khí đề nhất thánh địa toàn cơ bảo các nơi này Thế lực vẫn như cũ bề bổn phức tạp Minh tranh án đấu không ngừng Nhưng mà hạt tâm nhất không người dám treo vẫn như cũ là phong tục thế lực Bọn hắn trải rộng ngũ đại vĩnh hằng hoàng chiều Tại thập đại thánh địa bên trong cũng đều có thế lực của mình Có thể nói rắc rối khó gỡ Cành lá mở rộng đến toàn bộ trung châu thế giới Không thể dao động Không gì sánh kịp Lý Thiên Sinh trực tiếp xuất ra tiểu thái ngô tiên phủ xem như pháp khí Thiêu đốt không biết bao nhiêu thuần dương đan thuốc Trong nháy mắt xuyên thẳng qua hư không Vượt qua thái hư Hướng phía phong tục phạm vi thế lực Nazi mà đi Cho dù là dạng này cũng muốn tốn hao mấy ngày mấy đêm thời gian mới có thể đến. Trung châu thế giới thật sự là quá mức khổng lồ. Cho dù bao nhiêu thần thông. Cũng khó có thể phát hiện hắn giới hạn chỗ tồn tại. Mà phong tộc lui tới. Là dựa vào xây dựng tại các nơi trận pháp truyền tống tiến hành. Nhưng Lý Thiên Sinh bọn hắn tự nhiên không có cách nào tìm tới những cái kia bí ẩn pháp trận. Trên đường đi, đám người tán gấu lần này đi phong ra kế hoạch. Phờ Gian Cờ Linh nói. Phong tục là thần thánh cổ tục. Gia tục bọn họ bên trong cũng cất giữ rất nhiều lôi pháp chi đạo. Thậm chí có thể nói. Càng tại ta khai sáng lôi điện phía trên. Nếu là khả năng. Năm đó ta cũng muốn tiến về phong gia sưu tập lôi pháp. Chỉ tiếc. Mắc Vin cười nói. Lão gia tử. Nói cách khác. Cho dù là tại ngày lúc toàn thịnh, cũng không dám trêu chọc phong ra chính là Đúng hay không phờ gian cờ liên mặt mò đỏ ứng Còn tốt hắn là tư không lôi thú hình thái Không ai có thể nhìn ra được Hừ, phong ra xem như ngũ đại thần thánh cổ tục một trong Đừng nói là vừa mới sáng tạo chỉ đã mấy trăm năm lôi điện Chính là thập đại thánh địa Ngũ đại vĩnh hàng hoàng chiều Lại có mấy cái xám trêu chọc huống chi. Ngũ đại thần thánh cổ tục. Mỗi một cách đều thần bí phó lường. Có đôi khi ngươi muốn tìm ra tung tích của bọn hắn đều mười phần khó được. Lần này nếu không có phong tích vũ nha đầu kia lưu cho tần lôi bí mật. Chúng ta chỉ sợ cũng không biết hướng chỗ nào tìm kiếm. Lý Thiên Sinh cười nói liền lão phú đều cảm thấy vư xem ra gió này nhà đích thực là có chút lợi hại A Mắc Vinh nói. Cái kia nhất định Chúng ta lão mã nhà cùng bọn hắn việc buôn bán Bọn hắn đều là thập phần thần bí Từ trước đến nay cũng sẽ không đem áp chủ bài bài lộ ra Cho nên chuyện cho tới bây giờ Chúng ta đối ngũ đại thần thánh cổ tục hiểu rõ cũng là không nhiều Bất quá, chúng ta lão mã nhà Dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất đại phú hào Cho nên Ta ngược lại là biết rõ Ngũ Đại Thần Thánh cổ tục một cách không người biết đến bí mật Ô bí mật gì